Nhiệm Dã cùng Thịnh Dung, vốn dĩ hẳn là tương lai cản toàn đại lục hạo không cùng 9 Big hai nước quân chủ, lúc này lại ngồi ở thải ưu cốc nhà ăn rầu mỡ bàn gỗ bên, cho nhau nhìn chằm chằm, ai cũng trướng mắt ai. Một vị khác cả toàn mỗi người kính trọng Huyền Thương Vương, đang ở bên cạnh lười biếng địa chi đầu nhìn náo nhiệt. Phú huyên thấy bọn họ trọi gà giống nhau cho nhau nhìn chằm chằm cái không để yên, cũng cũng không có thật đánh nhau ý tứ, gõ gõ nhiệm ra chén. "Mau ăn, ăn xong còn có việc đâu, phu đồ nói buổi chiều chúng ta muốn đi vạn âm động." Thịnh Dung nghe thấy được, cười cười, dơ tay kêu hắn thỉ vệ, phân phó, đi theo phủ đồ nói, ta ăn qua cơm trưa, muốn đi vạn âm động chơi chơi. Đại gia, bọn họ đi đâu, hắn liền một hai phải đi theo đi đâu, giống như thật sự cùng bảy lương sơn các đệ tử mau đi lên. Thịnh Dung không hề xem bên này, đem hộp đồ ăn đẩy, ý tứ là không ăn. Một đại hộp đồ vật, hắn cũng chỉ chạm vào một chút, ở nghèo khổ bảy lương sơn chúng đệ tử trong mắt, lang phi đến lệnh người giận sôi Thì vậy lập tức đem còn mãn hộp đồ ăn thu đi. An Chĩ liếc mắt một cái thấy kia hai đoá đáng yêu chín Hàn Chi không có động trong lòng âm thầm đáng tiếc, nhìn như vậy ăn ngon cái nấm nhỏ a Dư văn mắt sắc, thấy được An Chĩ toát ra biểu tình, nhỏ giọng nói, cái gì nấm nấm, nhân ra kia chính là chuyên cung thanh tiêu hoàng tộc chín Hàn Chi, người khác hộp đồ ăn đều không có. Bên cạnh cái kia kêu, kêu thư viện nói tiếp, cười nhạo một tiếng, quả nhiên là bảy lương sơn ra tới, liền chín Hàn Chi cũng không biết, không kiến thức Thịnh Dung nguyên bản đạo ý bảo thị vệ tính toán đi rồi, lúc này bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng mà nhìn thư huyền liếc mắt một cái. Với các ngươi là chín hàn chi, ở trong mắt ta, cũng bất quá chính là đoá đương đồ ăn nấm mà thôi. Hai cái nữ đệ tử bị hắn không thể hiểu được rồi, ai cũng không dám lên tiếng nữa. An chỉ có điểm kỳ quái. Thịnh Dung đây là ở giúp nàng nói chuyện sao. Vừa mới còn ở đùa dỡn nhân ra, lúc này sặc nhân ra khi không lưu tình chút nào, hoàn toàn không hiểu cái này Thịnh Dung rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá cũng không cần hiểu. hắn thoạt nhìn tính cách quái đảng, thì nộ vô thường, làm gì đều không kỳ quái, không cần quá để ở trong lòng. Ăn qua cơm trưa, chính là tiếp theo chàng thí luyện, muốn đi vạn âm động Có buổi sáng ở Mỹ rơi thuộc hạ gian nan quá quan trải qua, lần này tất cả mọi người không dám lại đại ý, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem cái kia trang thông quan đạo cụ tiểu kim túi nghiêm túc mà cột vào trên eo. Hạ tháp tập hợp khi, thịnh dung quả nhân ở, thấy bọn họ tới. Còn nhiệt tình rào rạt mà đối nhiệm giã phất tay chào hỏi. Nhiệm giã làm bộ không thấy được, căn bản không để ý tới hắn. Tháp hạ tụ tập vài cái môn phái đệ tử, trong đó thiên tháp môn chúng đệ tử cư nhiên lại ở, xem ra bọn họ thiên tháp môn cùng bảy lương sơn định rồi giống nhau thí luyện hành trình. Lần này cần đi chính là cách vách rít hơn một cái khác phù không đảo, phù đồ đại nhân làm người kéo tới mấy chỉ thật lớn một điều. Đại gia tê tê ai ai mà bò đến điều trên lưng, chờ mỗi chỉ điểu trên lưng đều ngồi đầy người. Đại điểu mới vụng về mà vây cánh bay lên. Sao chính là, Thịnh Dung cũng thượng an trí bọn họ thừa kia chỉ điểu. Điểu cùng nhau phi, hắn liền cười một tiếng, này điểu vô dụng, chỉ có thể ở phụ cận phi phi, đường xa một chút liền rơi xuống. Bên cạnh đều là bảy lương sơn đệ tử, không ai để ý đến hắn. Không khí có điểm xấu hổ, hắn bên người thị vệ chỉ phải thấu thú. Vương thượng, dù sao ngài lại không thể rời đi thải ưu cốc, cũng không cần phi đường xa A. Thịnh Dung cười nói, cũng là... Ta muốn chạy cũng đi không được, không phải còn có cầm chế quản ta sao? Thị vệ có điểm xấu hổ, bên ngoài đều quá nhiệt, ngài thân thể chịu không nổi. Thịnh Dung khép cười một tiếng, không nói nữa. An Chí lại tưởng, đều nói hắn được chứng nhiệt, muốn ở trên đảo mới có thể không phát tác, kỳ thật không phải tương đương bị giam lỏng đi lên sao. Như vậy nghĩ, An Chí theo bản năng mà nhìn nhìn Thịnh Dung, lại phát hiện Thịnh Dung cũng đang xem nàng, như suy tư gì, không biết suy nghĩ cái gì. An Chí lập tức rời đi ánh mắt. Đại điểu thịt vài cái, liền bắt đầu rớt xuống, dừng ở bên cạnh một tòa tiểu đảo trong sơn cốc. Phía trước cách đó không xa, rõ ràng là cái huyệt động. Cái kia chính là vạn âm động. thải ưu cốc người dẫn đầu bò hạ đại điểu, mang theo bọn họ hướng sơn động bên kia đi. Nay huyệt động cửa động không quá lớn, đen nhánh, giống một trương miệng giống nhau dương, bên trong không biết lại cất giấu cái gì quái đồ vật, làm người nhút nhát. Đi đến cửa động, thải ưu cốc người ngừng lại, cùng buổi sáng giống nhau, cũng không bồi bọn họ cùng nhau đi vào Hắn theo thường lệ cho mỗi cá nhân đều đã phát một cái tắc trụ tiểu lục lạc, làm cho bọn họ cột trên cổ tay. An Chí hiện tại đã biết, này lục lạc là cầu cứu dùng đạn tín hiệu, chỉ cần lay động, người liền sẽ bị chuyển tống xuất động. Chứ cái này ra, bọn họ còn cầm một đống hắc lưu ly giống nhau tiểu thẻ bài, chia đại ra một người một cái, làm đều treo ở trên eo. Trong động đặc thù, sở hữu pháp thuật đều không dạy nổi hiệu, bên trong có cái gì sẽ đến đoạt các ngươi thẻ bài, thẻ bài muốn treo ở trên eo, không thể bắt lấy tới, cũng không thể ném. Một canh giờ trong vòng giữ được thẻ bài, liền tính thông qua thí luyện. Tất cả mọi người không nghe hiểu. Sẽ có cái gì tới đoạt thẻ bài? Thứ gì? Có đệ tử nhịn không được hỏi. Thái ưu cốc người không nói, đi vào sẽ biết. Các ngươi trên người trong túi có có thể đối phó chúng nó đồ vật. Hắn không chịu nhiều lời, chọc đến tất cả mọi người đem trên eo túi mở ra, đem bên trong vụn vật tạp vật một lần nữa nghiên cứu một lần. Phú huyên cười một chút, khi trước mang theo bảy lương sơn các đệ tử hướng trong động đi. Lần này so buổi sáng thảm đến nhiều, bên trong thế nhưng không có chiếu sáng, chỉ quải hai cái com sâu, chúng quanh liền trở nên duỗi tay không thấy năm ngón tay. An trí cuộc đời trước nay chưa từng tới như vậy hắc địa phương, tuy rằng biết rõ phù yên liền ở phía trước, vẫn là có điểm chột dạ. Huyện động trên mặt đất cũng bất bình, gồ ghê lồi lõm, thường thường còn có tích tắc tiếng nước chuyển đến. An trí sờ soạn bên cạnh vách đá, thật cẩn thận, một chân thâm một chân thiển mà thử thăm dò đi phía trước đi, thường thường đi sờ một chút trên người thải bài, nghi thẩm Tại như vậy đen như mực địa phương, sẽ toát ra tới đoạt người thẻ bài, sẽ là cái gì đâu. Phú huyên thanh âm từ trước mặt vài bước xa địa phương chuyển đến, không cần lo lắng, hiện tại còn không có lối rẽ, trực tiếp về phía trước đi là được. An trĩ trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Hiện tại còn không có lối rẽ là có ý tứ gì? Ý tứ là nói phía trước còn sẽ có lối rẽ. Tại như vậy hắc địa phương, có lối rẽ còn đi như thế nào? Sợ không phải muốn lạc đường mê đến chết. Dây đắc hắc gám nặng chiếu mà thật mạnh vây quanh, giống như một không cẩn thận rất vào ác ngục. Cũng may chung quanh có thanh âm. Đôi mắt không có tác dụng khi, lỗ thai liền sẽ trở nên dị thường nhanh nhẹ, mỗi một loại rất nhỏ thanh âm đều như là phóng đại vô số lần. Phía sau là hùng thất dẫm đến hố sau thấp giọng oán giận, tu lạc giống như đụng phải một chút nhấm nháp, hai người cùng nhau kêu một tiếng, thiên tháp môn mấy cái đệ tử ở nhỏ giọng nói chuyện, còn có thịnh dung xe lăn áp quá mặt đất, phát ra thực đặc biệt nhỏ vụn thanh âm. Thanh âm ít nhất làm An Chí biết, tuy rằng nhìn không thấy, nàng vẫn là đặt mình trong trong đắng người. Liên như vậy đi phía trước đi rồi một đoạn, phía trước vẫn cứ không có sáng lên tới hy vọng. Giống như lại chụp ngầm huyệt động kinh tùng phiến, tuy thời đều sẽ có không biết tên quái vật đột nhiên nhảy ra tới. An Chí lo lắng đề phòng, lập lô thai nghe chung quanh động tĩnh, đồng nhiên phanh mả một chút, đụng phải thứ gì. Là cá nhân, ngực rộng lớn, thuật tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. 34, đệ 34 chương Phú huyên thanh âm từ đỉnh đầu phía trên chuyên gia tới, ấn quy tắc, phía dưới ta liền không thể mang theo các ngươi mấy cái đi rồi, các ngươi đến chính mình nghĩ cách giữ được thể bài. Nói xong, liền không hề ra tiếng. An chỉ cảm giác được hắn tìm được tay nàng, nắm lấy, an tĩnh mà lôi kéo nàng đi phía trước đi. Như thế hiếm lạ, Phú huyên từ trước đến nay không chịu giúp nàng ở tu hành sự thượng gian lận, lần này không biết vì cái gì, đồng nhiên đại phát từ bi. Hắn đi được không chậm, cũng hoàn toàn sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì quản quải tới quải đi, tựa như có thể thấy giống nhau. Tuy rằng có hắn nắm, An Chí vẫn là trong lòng chột dạ, dùng một cái tay khắc vuốt bên cạnh vách tường. Thực mau liền phát hiện, thường thường, bên cạnh vách tường liền sẽ biến mất một chút, sau đó lại lần nữa xuất hiện. Này thuyết minh nơi này có ngã rẽ, hơn nữa ngã rẽ còn không ít, vách tường biến mất địa phương đại khái chính là phân nhánh khẩu. Trải rộng ngã rẽ, còn có các loại quẻ vào, này huyệt động là một cái trong bóng đêm mê cung. Phú Uyên đi rồi một trận, rốt cuộc ngừng lại An chỉ cảm thấy, hắn ấm áp hơi thở tới gần nàng, đem đôi tay đặt ở nàng sương sườn. Như vậy hát địa phương, hắn đông nhiên bày ra loại này tư thế, làm người rất khó không hiểu sai. Bất quá giây tiếp theo, Phú Huyên liền đem nàng nhẹ nhàng nhắc tới, cử lên. An chỉ bị cử cao, phóng tới thất chỗ, hình như là một cái hơn phân nửa người cao đài. Phú Huyên nhẹ giọng nói, ta có việc muốn đi làm, không thể mang theo ngươi, ngươi liền đãi ở chỗ này, không cần ra tiếng. Tuy rằng âm ma vẫn là có thể nghe được ngươi. Ít nhất những đệ tử khác không quá dễ dàng phát hiện ngươi. An Chí nghe thấy được từ ngữ mấu chốt, lập tức sợ hãi. Dâm ma. Ngươi nói. Dâm ma. Âm ma. Phú huyên nhẹ nhàng cười ra tiếng, thanh âm âm. Đồng đốc. An Chí bỗng nhiên cảm thấy nhích lại gần hắn, có cái gì ở trên mặt nàng nhẹ nhàng rán rán, một chạm đến ly. Mềm ma ấm áp rất giống là bờ môi của hắn. Nơi này quá hắc, An Chí làm không rõ ràng lắm chính mình có phải hay không bị hắn trộm hôn một cái. Hơn nữa thế nhưng không phải giống lần trước như vậy thân nàng đỉnh đầu cùng giữa mày, là thân nàng mặt. Ngươi sấn hắc loạn chiếm tiện nghi, trộm hôn ta mặt. An chỉ hương sư vấn tội. Ngươi ngồi đến quá cao, lại như vậy hắc, ta tùy tiện một thân, như thế nào biết sẽ thân đến địa phương nào. Phú huyên lý do rõ ràng thực ai, lại đáp đến một chút đều không trộn dạ An chỉ, tùy tiện một thân. Đây là tùy tiện trảo lại đây thân một chút, thân đến nào tính nào ý tứ. Không thể tùy tiện. Phú huyên hỏi, hảo vậy nghiêm túc thân một chút. Hắn dội tay chuẩn chuẩn mà tìm được nàng đầu, nâng nàng cái gãy, chính chính mà ở cái chán của nàng thượng hôn một chút. Lần này thân đúng rồi. Phú huyên hỏi. An chi thực vô ngữ, đi bắt hắn đáp ở trên người nàng tay, tưởng cho hắn tới thượng một ngụm. Phú huyên cảm giác thực ngại bén, nàng mới vừa động, hắn liền buông lòng ra. Hắn lui xa vài bước, trong thanh ấm mang theo che giấu không được ý cười, người dấu ở chỗ này, tận lực không cần phát ra âm thanh. Vạn nhất thể bài ném, cũng không cần quá để ý. Này chỉ là thí luyện mà thôi. Ta đi rồi. Bốn phía không có động tính. nay chỉ miêu tiếng bước chân quá nhẹ, nghe không hiểu, An Chí đợi trong chốc lát, không ai nói nữa, hắn đại khái là thật sự đi rồi. An Chí thay đổi cái thoải mái tư thế ngồi, sờ sờ dưới thân, ngồi địa phương sờ lên lạnh lạnh, san bằng bóng loáng, đại khái một mét vương vông, như là một cục đá lớn. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, An Chí thực mau liền phát hiện, vừa mới phủ huyên rời đi khi động tác là có bao nhiêu nhẹ. nay động tĩnh An Chí hơi chút động nhất động, là có thể nghe được trên người vật liệu may mặc cọ sát phát ra tất tất tác tác thanh, thanh âm giống bị phóng đại vô số lần giống nhau. An Chí cuộc đời lần đầu cảm thấy, quần áo cọ sát thanh âm cư nhiên như vậy trói thai. An Chí đành phải tận lực bất động. Chính là bất động khi, chính mình tiếng hít thở liền trở nên rõ ràng lên. trừ bỏ tiếng hít thở bên ngoài, thậm chí có thể hẩn ẩn nghe được trái tim ở bang bang mà nhảy, huyệt thái dương máu ở theo mạch đập kích động, phát ra giống một cái tràn ngập chất lòng bơm ở đẻ ép thanh âm Ở một mảnh đặc sệt trong bóng đêm, chỉ có thể nghe được chính mình thân thể phát ra tiếng vang, loại tình huống này làm người thực không thoải mái, có điểm do người. An Chí tận lực nín thở tinh khí, lại nghe đến chính mình tiếng tim đập trở nên càng xảo càng nhanh. Con hào quá không bao lâu, rốt cuộc có mặt khác thanh âm. An Chí nghe thấy, xa xa mà truyền đến những người khác tiếng bước chân, còn có không ít người ở lẫn nhau nói chuyện. Hẳn là đều là tiến sơn động tới thí luyện các đệ tử, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy, chậm rãi sờ soạn đi phía trước đi. Đi được không, có phù duyên mau, mai cho đến hiện tại, mới đến trong động sâu như vậy địa phương. Có người trần trở về phía An Chí bên này lại đây. An Chí nhớ kỹ phủ duyên dặn dò, không cho người khác phát hiện nàng, vẫn không núp lích, liền hô hấp đều tận lực phóng nhẹ. Người nọ chậm rãi từ đại thạch đầu phía trước không xa địa phương đi qua đi, còn trên mặt đất vướng hai hạ, tựa hồ đối nơi này thực không quen thuộc. An Chí phòng trừng, nay hẳn là cái tiến vào thí luyện đệ tử, không phải cái gì âm ma. Nay sơn động là âm ma sân nhà. Chúng nó nhất định đối trong động rất quen thuộc, hẳn là sẽ không động bất động liền trên mặt đất vướng một ngã đi. Lại một lát sau, đông nhiên chuyển đến hoang mang rối loạn chạy vội thanh âm, còn phanh mà đụng vào tường, có người ở thống khổ ma ai u. Không ai sẽ dễ dàng tại như vậy hắc địa phương đông nhiên chạy lên, phỏng trừng là âm ma độc thủ. An Chí cân nhắc, không biết chúng nó sẽ như thế nào độc thủ, trực tiếp đo sao. An Chí thử khắp một cái phá không long quyết, quả nhiên phát không ra, lại thử thử tử diễm, cũng không được. Trợ như thải ưu cốc người bắt đầu khi nói giống nhau, ở trong động, sở hữu pháp thuật tất cả đều không thể dùng. An Chí thở dài, sờ đến trên eo treo tiểu hắc lưu ly bài, gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Tuy rằng Phù Uyên nói tiểu thẻ bài bị cướp đi cũng không quan hệ, An Chí lại một chút đều không nghĩ đem thẻ bài đánh mất, thật vất vả mới đến một lần thải ưu cốc, nhất định phải đem kim đĩa thượng tiểu kim hoa đều tập toàn. Về cái này trong động âm ma, An Chí hiện tại còn không có đầu mối. Chỉ từ Phù vừa mới lời nói biết. Chúng nó giống như lô thai cực linh, liền tính nàng ngồi ở đại thạch đầu thượng vẫn không núp đích, chúng nó cũng có thể nghe thấy nàng thanh âm. thải ưu cốc người ta nói, túi tiền tử có có thể đối phó âm ma đồ vật, an trí lại ở trong túi sờ soạn một lần. Phú huyên nói, âm ma âm là thanh âm âm, cái túi nhỏ duy nhất cùng thanh âm có quan hệ đồ vật, chính là một chi tiểu một trạm canh gác. Nho nhỏ, chỉ có tất hứa trường, thủ công thô giáp, rất giống là quán ven đường thượng mua tới hống tiểu hài tử món đồ chơi. An Chĩ đem một chạm canh gác lấy ra tới, dùng một cái tay khác nắm, ngồi ngay ngắn tại chỗ, bính lòng nghiên tĩnh khí, lập lỗ thai, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lát liền lại nghe được có người đi tới thanh âm. Ta xong xuôi chuyện của ta, chúng ta có thể đi rồi. Phù huyên thanh âm chuyển đến. An Chĩ tùng một hơi, mới vừa tính toán từ đại thạch đầu thượng bò đi xuống, đông nhiên lại dừng lại. Phù huyên lập tức hỏi, làm sao vậy? An chí Chân ngồi đã tê dần. Phù huyên thở dài. Nói không cho ngươi động ngươi thật đúng là vẫn không núp đích. Hắn đi tới, An Chí nghe thấy hắn đi tới đại thạch đầu phía trước, giống như tính toán ôm nàng xuống dưới. Chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? An Chí hỏi hắn. Phú Yên không có trả lời, một bàn tay tới đáp An Chí eo. An Chí lắc mình nẹ tránh. Làm sao vậy? Không nghĩ ta ôm. Phú Yên hỏi. An Chí có thể cảm giác được hắn rửa đến càng gần, lập tức đem trong tay tiểu một chạm canh gác đưa vào bên miệng, đối với hắn hết sức mà một tuổi. Tiếng còi bén nhọn mà vang lên tới, ở hiên tĩnh vô cùng trong sơn động khắc tầm thường mà trói thai, thanh âm lớn đến kinh người. Theo tiếng còi, cái kia phù huyên phát ra một tiếng thê lương kêu rên, hướng nơi xa chạy như điên đào tẩu. An chí chính mình cũng bị tiếng còi chấn đến có điểm điếp, mang hai một trận đau đớn. Bất quá tốt xấu xem như đem kia chỉ âm ma dọa chạy. Vừa mới nó lại đây khi, bắt trước phù huyên thanh âm cùng ngựa khí bắt trước đến giống như lúc, liền cái loại này thanh lánh chung mang theo lười biếng âm cuối đều thực đúng chỗ nhưng An Chí vẫn là nghe ra sơ hở. Không phải nó tiếng nói, là nó động tác. Nó lại đây động tính quá lớn, liền An Chí đều có thể dễ dàng phát hiện. Thật đại miêu nhẹ như quỷ mị, vô thanh vô tức, An Chí căn bản sẽ không biết hắn khi nào tới, khi nào đi. Nghĩ đến này chỉ âm ma vừa rồi liền giấu ở chung quanh, nghe trộm được hai người bọn họ đối thoại, nghĩ tới tới giả mạo phụ huyên, tìm cơ hội bắt được nàng trên eo treo thẻ bài. Xem ra âm ma không ngừng lỗ thai linh, còn phi thường sẽ bắt trước người quen thanh âm Ở cái này hoàn toàn nhìn không thấy trong sân động, muốn càng thêm cẩn thận. An Chí vừa mới một tiếng còi thổi lên phản kích âm ma kèn, vô hình chung nhắc nhở mọi người, một trạm canh gắt chính là có thể đối phó đoạt thẻ bài âm ma phương pháp. Trong sân động, xa xa mà, từng tiếng tiếng còi lục tục vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Có bén nhọn trói thai, có liền nhược đến nhiều độn đến nhiều, An Chí phòng trừng, này lại là kim sắt trong túi giáp giáp đẳng đạo cụ cùng mặt khác trong túi đạo cụ khác nhau. Tiếng còi chung An Chí như cũ ở đại thạch đầu thượng vẫn không nhúc nhích mà ngồi, tinh trở phủ huyên trở về. Không ngồi nhằm chán, An Chí trong lòng cân nhắc, có thể hay không lại chơi sai rồi. Lần này thí luyện hẳn là cũng là sẽ chướng công lực đi. Thổi coi hù dọa âm ma tuyệt đối không chướng công lực, nơi này liền phá không long đều không thể phát, tổng không phải là làm đại gia luyện nắm tay. Lần này nhất định phải suy đoán hảo thí luyện dụng ý, tuyệt đối không thể lại làm nam trầm sư phụ hoa giá cao tiền bạch ném đá trên sông. An Chĩ bỗng nhiên nhớ tới kêu bổn đại Phạn thiên công công phu. Môn công phu này kêu chấm thức, cùng loại với quy tức thiền định, là từ bên thai vào tay một môn công phu, một khi tu tới rồi cực hạn, là không có hô hấp. Ở cái này trong sân động, âm ma bên thai nhất linh, người khác bất động chúng nó đều có thể tìm được người, nghĩ đến là dựa vào giống tiếng hít thở linh tinh rất nhỏ tiếng vang tới phán đoán người vị trí. An Chĩ đương nhiên làm không được hoàn toàn định rất hô hấp, nhưng là tưởng cũng biết, hô hấp càng chậm càng nhẹ, liền càng an tĩnh. Cũng liền càng an toàn nàng khoanh chân ngồi xong h hồi ức trong sách công pháp bắt đầu nghiêm túc dụng công bế không nhắm mắt lại đều là giống nhau đen nhánh một mảnh trùng an trí thử lắng nghe chính mình một hô một hấp đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở tiếng hít thở thượng cái này sơn động đặc thù có thể đem rất nhỏ thanh âm phong đại chuyện này làm lên thuận buồm xuôi gió an trí dần dần dựa theo công pháp bước đi một chút một chút từ từ đem hô hấp tiết tấu thả chậm linh mạch an bình xuống dưới linh khí ở trong đó chầmm rãi chạy xuôi vận chuyển thấp phần thoải mái. Dần dần mà, trung quanh tiếng vang đều càng thêm rõ ràng lên, trừ bỏ nàng chính mình tiếng hít thở, còn có nơi xa đệ tử tiếng bước chân, nói chuyện thanh, tiếng đánh nhau, tất cả đều rõ ràng nhưng biện. Nàng chính mình hô hấp lại càng ngày càng dài lâu, càng ngày càng chậm, tựa hồ cùng chung quanh hòa hợp nhất thể, biến thành vách đá nham huyệt một bộ phận. An trí dùng công, dần dần tiến vào vật ta hai quên cảnh giới. Quả nhiên không còn có âm ma lại đây tìm nàng phiền toái, chúng nó phát hiện không được nàng. Không biết qua bao lâu, An Chí ở ngồi chung lại nghe được có người lại đây. Nàng lỗ thai trở nên dị thường nhanh ngại, hiện tại có thể phân biệt đến ra, tới chính là trước sau ba người. An Chí nghe thấy phía trước người tiếng bước chân hoang mang rối loạn, vừa lơ đáng bổ nhào vào trên mặt đất, mà sau người theo sát đi lên. Chạy A. Người tiếp tục chạy A. An Chí nghe ra tới, nói chuyện chính là một cái thiên thắp môn nam đệ tử, chính là sáng sớm cười nhạo bọn họ ăn cỏ cái kia, một bộ thô ách vịt được giọng rất có đặc sắc, công nhận độ cực cao. Hàn thẻ bài giống như không treo ở trên eo. Có người nói, lần này là cái giọng nữ. An Chí cảm thấy này ngữ điệu có điểm giống ngoài miệng đồ hỏa phượng huyền hoa nước dư văn. Bị vị được giọng bắt lấy đệ tử ra tiếng, ta không có thẻ bài, ta thẻ bài vào động không bao lâu thời gian, đã bị quái vật cấp đoạt đi rồi. An Chí yên tâm nhiều, còn hảo, cũng không phải bảy lương sơn người, không biết là cái nào môn phái xui xẻo trứng. Vị được giọng không tin, ngươi nói không có liền không có. Ta muốn lục soát mới biết được. Một trận tất tất tác tác của náo thanh, còn có người rẽ rủa thanh âm. Bọn họ nguyên lai like là ở đoạt lấy quan tiểu hắc thẻ bài. An Chí tưởng tượng liền minh bạch, vừa mới ở ngoài động chiêu bài giờ tí, An Chí xem qua, thẻ bài thượng không có bất luận cái gì ký hiệu, tất cả đều lớn lên giống nhau, cũng không phải ký danh. Đại khái có người thẻ bài bị âm ma đoạt, liền đánh lên đi đoạt lấy người khác thẻ bài vài chủ ý. Sinh sôi mà đem một cái đánh trách quan trò chơi, chơi thành giết hại lẫn nhau đại trốn xác. Phú Huyên liệu sự như thần. Vừa mới liền đối nàng nói, không ngừng phải cẩn thận âm ma, còn muốn trốn tránh những đệ tử khác, không cần bị bọn họ phát hiện. Bên kia còn ở soát người, đồng nhiên một trận dây rủa cùng vật lộn động tĩnh, có người bỏ dậy nghiêng ngả lào đảo mà chạy trốn. Bất quá thực mau lại bị người phát gục, vạn đánh thanh chuyển đến, tiếp theo là vài tiếng nắm tay đánh người trầm đủ. Bị đoạt đệ tử kêu rên ra tiếng. Vịt được giọng bạo nộ, không đánh không thành thật, người chạy cái gì chạy? Thẻ bài ở đâu? Chạy nhanh cho ta giao ra đây. Ta thật đã không có kia đệ tử mang theo khóc nước nở. Không có sao. Ngươi lại cẩn thận lục soát một lần. Dư văn ở bên cạnh gia chủ ý. Ta trong ngoài đều lục soát qua. Qua hơn nửa ngày, vị được giọng mới ngự khí nghi hoặc mà nói, liền như vậy hai kiện quần áo, giống như còn thật không có. Không thể bài ngươi vẫn luôn chạy lung tung cái gì. Kia đệ tử mau khóc, như vậy hắc địa phương có người một hai phải bắt ngươi, còn thoát ngươi quần áo, ngươi không sợ hãi. Vị được giọng lại tấu hắn hai quyển, cốt đi. Kêu đệ tử hình như là bỏ lên, thất tha thất thểu mà đi rồi. An chỉ bảng tính hoàn chỉnh ra diễn, nghĩ thầm, này vịt được giọng có điểm xuẩn, thẻ bài khẳng định còn ở kia đệ tử trên người, nếu không hắn sẽ không soát người lục soát một nửa khi còn nghĩ chạy trốn. Nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, trên người đều không có, vậy nhất định là dấu ở dày. Đem thẻ bài dấu ở giày nhưng thật ra cái ý kiến hay. An chỉ do dự nửa giây, vẫn là từ bỏ cái này ý niệm. Thứ nhất vừa rồi thải ưu cốc người ta nói quá. Thẻ bài chỉ có thể treo ở trên eo, An Chí không nghĩ mạo vi phạm quy định nguy hiểm. Còn nữa, An Chí cũng hoàn toàn không muốn cho người khác tới xoát người, nếu bị người bắt được, tình nguyện bọn họ trực tiếp đem thẻ bài lấy đi. Vịt được giọng đang ở nói, Dư Văn, ngươi không cần sốt ruột, yên tâm, ta nhất định cho ngươi đoạt một cái thẻ bài trở về. Dư Văn thẹn thùng thanh âm chuyển đến, đà tạ ngươi. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta vị được giọng oán giận, trước kia ngươi mỗi ngày đi theo kia mấy cái sư vinh, lần này thật vất vả cùng nhau tới thải ưu nh Ngươi cũng không để ý tới ta, liền vây quanh cái kia thịnh dung chuyển, các sư huynh còn chưa tính, thịnh dung có cái gì hảo. Nói không chừng ngày nào đó liền chân vừa giấm bệnh đã chết. Ta nào có. Dư văn nói, lòng ta biết, kỳ thật những người này tất cả đều thêm lên, cũng không có ngươi săn sóc. An chỉ nghĩ thầm, nhìn không ra tới, cô nương này thế nhưng vẫn là cái hải vương. Vị được giọng lập tức cảm động, cấp, ngươi trước cầm ta thẻ bài, ta lại đi đoạt người khác. Dư văn giống như lập tức tiếp nhận đi. Lư khí càng kích, lần này ít nhiều có người ở. Bọn họ hai cái tình trạng ý thiếp, nói chuyện đã muốn chạy tới An trí đại thạch đầu phía trước, chỉ nghe vị được giọng ai u một tiếng. "Ta đụng vào đồ vật, đây là cái gì?" Vị được giọng hỏi. An trí trong lòng biết rõ ràng, hai người bọn họ chỉ lo nói chuyện, thất thần, không có giống người khác như vậy vút tưởng hảo hảo đi đường, kết quả đi tới trong một góc, đụng vào nàng ngồi đại thạch đầu. Vị được giọng nói, hình như là tảng đá. An trí tận lực sau này lui. Trong lòng do dự muốn hay không nhảy xuống cục đá, lại sợ tùy tiện động tác, ngược lại phát ra âm thanh, chọc người chú ý. Trong sơn động dùng không ra pháp thuật, vì được giọng lớn lên lại cao lại tráng, có thể so sánh ăn trí cao hơn hai cái đầu còn nhiều, giữa nắm tay là tuyệt đối đánh không lại. Bị hai người bọn họ phát hiện nàng ở trên tàng đá, chỉ sợ trên người thẻ bài liền phải khó giữ được. An chỉ không còn hắn pháp, ở trong lòng bi tráng mà thầm hạ quyết tâm, vạn nhất bị bọn họ bắt được. Liền lập tức dùng trên cổ tay cứu mạng lục lạc truyền tống đi ra ngoài. Thà răng truyền tống xuất động, đào thải bị loại trừ, lấy không được tiểu kim hoa, cũng tuyệt không làm thẻ bài rơi xuống thiên tháp môn hai người kia trong tay. Đang nghĩ người tới, đồng nhiên cảm thấy có người sờ đến nàng chân. Trên tảng đá địa phương hữu hạn đã lui không thể lui. Vị đực giọng hoan hô một tiếng, mặt trên có người cắt dấu. Bắt lấy an trĩ trên chân giày. An trĩ tưởng đem giày cởi ra, chính là giày thật chặt, một chốc một lát làm không được. Thoát không xuống dưới lại tránh không thoát, không có biện pháp, An Chí chỉ phải đi sờ trên cổ tay treo cứu mạng lục lạc, chuẩn bị sự tự quyết bị loại trừ. Nhưng là khoảnh khắc, An trí đột nhiên ý thức được một sự kiện. Ai? Làm gì một hai phải riêu chính mình lục lạc? Vì được giọng ủy vào sức lực đại, ai cũng chưa hắn quyền đầu cứng, muốn cấp ai liền vào ai, không có sợ hãi, chính đại đỉnh đặc mà giữ chặt nàng chân, tính toán đem nàng từ trên tảng đá tung xuống dưới. An Chí bắt lấy cổ tay của hắn, sờ đến hắn lục lạc 35, đệ 35 trường. Lục lạc liền xuyên ở cổ tay của hán thượng, thực dễ dàng tìm được, bên trong tắt trang giấy vì phương tiện khẩn cấp thời điểm lấy ra, lộ rất dài một cái đầu. An trị 5 trang giấy rút ra, sau đó dùng sức lay động. Theo đinh linh một tiếng thanh thúy linh vang, nguyên bản gắt gao nắm chặt ở trên chân tay lập tức biến mất. Vì được giọng hoàn toàn không minh bạch đã xảy ra cái gì, liền thành công mà bị an trí đưa ra cục. Dư văn liền ở bên cạnh, nghe được lục lạc thanh, có lẽ là cảm thấy có điểm sợ hãi nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Trả lời nàng là một tiếng bén nhọn một tiếng còi. Nàng vừa mới đối vịt được giọng lời ngon tiếng ngọn, một lòng tưởng lừa người khác thẻ bài, cảm giác thực không đạo nghĩa, nói không chừng căn bản không phải dư văn bản người, mà là một con âm ma. Dắp dắp đẳng một tiếng còi ở tĩnh lặng trong sơn động trói thai đến làm người lỗ thai đau, dư văn hét lên một tiếng, sau đó. Thế nhưng không chạy. Đại đại ra ngoài An Chi dự kiến, này thật đúng là chính là dư văn bản văn lừa gạt người khác thẻ bài thủ pháp chuyên nghiệp đến giống âm ma dường như. An Chí không nói một tiếng mà nhảy xuống cục đá, theo dư văn thanh em phương hướng sờ sờ, không sợ đến người. Vừa rồi không có chạy trốn động tĩnh, kia nàng nhất định là ngồi sổm xuống, An Chí tiếp tục đi xuống sờ. Quả nhiên, dư văn chính ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay ôm đầu, An Chí tay một đụng tới nàng, nàng liền lên tiếng hét lên. An Chí tìm được rồi nàng lục lạc, đang muốn rút ra bên trong trăng giấy, đống nhiên phát hiện, Nàng trong tay thế nhưng còn nắm chặt vị được dọng thẻ bài Không trách móc không đoạn An Chí thuận tay túm đi thẻ bài Lại đem lục lạc vừa kéo lay động Tiếng chung vang lên tới Hải vương cũng bị tiên đi Bài bài bông nhiên biến thành hai cái Như cũ treo chính mình An Chí đem một khát xùy lên Nghĩ thầm, thật không sai Bầu trời rơi xuống một cái sao lưu Nàng mang theo bảo vệ thành công tiểu bài bài Xoay người một lần nữa hướng đại thạch đầu thượng bò Cục đá không lùn An Chí phế đi thật lớn kính mới lại bò lên trên đi lại chỗ ngồi xong, tiếp tục chờ phủ Nguyên trở về. Không biết qua bao lâu, An Chí nghe được quen thuộc thanh âm, hơn nữa ly nàng càng ngày càng gần. Là Tú Lạc, hắn đang ở hỏi, ngươi thẻ bài như thế nào liền không có? Là bị quái vật đoạt đi rồi." Ngươi không thổi còi. Sau đó là hùng thất thanh âm, ngữ điệu héo héo, một chút tinh thần đều không có. "Ta đương nhiên thổi. Ta nghe thấy có người nói, giống như thổi còi có thể dọa chạy quái vật, liền đem tiểu trạm canh gác hàm ở trong miệng, đi một bước thổi một tiếng. Đi một bước thổi một tiếng, vẫn luôn đều không có quái vật dám đến tìm ta. An chí không nhịn được mà bật cười, nghĩ thầm, điều này cũng đúng cái chủ ý, như vậy thổi, âm ma chịu không nổi, sắc thật không dám tới gần hắn. Nhưng vấn đề là động tính lớn như vậy, người khác cũng đều biết hắn ở đâu. Quả nhiên, Hùng Thất Tiếp theo nói, kết quả chiêu lại đây hai cái không có mắt, không biết là cái nào môn phái đệ tử, muốn động thủ đoạt ta thể bài, kết quả đều bị ta tấu bỏ. Ta từ nhỏ cùng như vậy tô gô mỗi ngày đánh nhau. Sợ quá ai? An trí trong lòng cho hắn so cái tán. Hùng thất tiếp tục, sau đó ta nghe thấy ngươi lại đây, cùng ta hàn huyên vài câu, nói ta sờ sờ ngươi trên eo thẻ bài còn ở đây không, sau đó liền đem ta thẻ bài trống đi. Tu lạc hoảng sợ, ta nhưng không bắt ngươi thẻ bài. Biết. Hùng thất nói, ta sau lại gặp được vài người, mọi người đều nói quái vật có thể làm bộ thành người khác thanh em gặp người. Tu lạc thở dài, ngươi ngắm lại cũng nên biết, ta không có việc gì sờ ngươi thẻ bài làm gì. Nghiêm giá thế nhưng cũng cùng bọn họ ở bên nhau, chỉ nghe hắn a một tiếng, tại đây loại đen như mực địa phương, cái gì đều nhìn không thấy, sao có thể tùy tiện liền tin tưởng người khác. Hắn nói được phi thường đối, ở loại địa phương này, tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng người khác. An Chí chờ bọn họ đến gần, tiên lặng mà cầm lấy một chạm canh gác, vận đủ khí, đối với bọn họ phương hướng hết sức một tuổi. Bén nhọn tiếng còi cơ hồ đâm thủng màng tai. Kia ba cái đồng thời mà mắng một tiếng. Tuy rằng đang mắng người, lại không ai chạy trốn, này ba cái là thật sự, không phải âm ma. Hung thất giận cực, ai mẹ nó có bệnh đối với chúng ta thổi còi. Lúc này là thật gặp được đồng đội, An Chí tâm tình vui sướng, là ta. Ta muốn thử xem các ngươi có phải hay không âm ma chàng. Hung thất thái độ lập tức 180 độ đại chuyển biến, thập phần kinh hỉ, cá heo biển An Chí. Chúng ta chính nơi nơi tìm ngươi đâu, còn tưởng rằng ngươi đã đào thải. Ngươi mới đảo thải đâu? Ngươi thẻ bài ném. Đi lên, ta cho ngươi cái thứ tốt. Ba người sờ qua tới, lúc này mới phát hiện, An Chí thế nhưng ngồi ở một cái đại thạch đầu mặt trên. Bọn họ cũng đều bò lên tới, địa phương không lớn, đại gia chỉ có thể tẽ từng người ngồi ở một góc. An Chí đem tử dư văn nơi đó mượn gió bẻ mang tới thẻ bài lấy ra tới, đưa cho Hung Thất. Hung Thất lấy ra là cái gì? Kinh hỉ vô cùng, thẻ bài. An Chí đem Thiên thắp môn người đoạt người thẻ bài ngược lại bị đoạt sự nói một lần, vài người cùng nhau cười bò. Tuy rằng quanh vẫn là hắc, tay không thấy năm ngón tay. Đại gia tê ở bên nhau, lại một đinh điểm cảm giác sợ hãi đều không có. Chính vui sướng, An Chĩ bỗng nhiên thấy được một đường mỏng manh quang. Phản phất là sợ thương đến bọn họ đôi mắt, bốn phía đang ở lấy phi thường thông thả tốc độ dần dần sáng lên. Hình như là đã đến giờ. Nhiễm ra nói. Tranh tối tranh sáng chung, Phú huyên đỉnh xa phủ sư huynh mặt, chính vội vàng hướng bên này lại đây, nhìn đến đại thạch đầu ngồi người, giật mình. Hắn đi thời điểm thả một cái An Chĩ ở mặt trên, khi trở về. Trên tảng đá mặt mọc ra một đống bảy lương sơn đệ tử tới. Đại gia xuất động giao thẻ bài khi, hung thất cầm vị được giọng thẻ bài, có điểm thất vọng. Bất quá cũng không có người tìm hắn phiền thoái. Thải ưu cốc người không nói hai lời mà thu, xem ra thẻ bài thật là không ký danh. Đại gia kim đĩa mặt trái tất cả đều lại hiện ra một đóa tiểu kim hoa. Hung thất dùng ngón tay yêu quý mà vướt ve kim đĩa thượng tiểu kim hoa, ngẩng đầu nhìn về phía An Trĩ, trịnh trọng mà nói, "An Trĩ, ta nhất định phải báo đáp ngươi." Ngư Khê kiên quyết Không dung phản bác. Thức mau, An Chí liền biết hắn báo đáp là cái gì. Ăn cơm chiều thời điểm, hung thất thần bí hề hề mà biến mất hơn nửa ngày, tái xuất hiện thời điểm, trong lòng ngực tiểu sơn giống nhau ông cao cao mà trồng lên một đại chồng hộp đồ ăn. Mỗi chỉ hộp đồ ăn đều là song tầng, mặt trên là ngọc, thực rõ ràng chính là giữa chưa thịnh dung ăn cái loại này mới bảo ngọc linh cơm. Đây là tốt nhất ngọc linh cơm, toàn bộ nhà ăn cũng chỉ thấy thịnh dung một người ăn qua, hắn như vậy đi tới, lập tức hấp dẫn nhà ăn mọi người chú ý. Liên cách vách bản thiên tháp môn các đệ tử đều không rên một tiếng, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn cùng trong lòng ngực hắn ôm hộp đồ ăn sơn. Hung thất đem hộp đồ ăn gian nan mà đặt ở nhà ăn trên bàn, cấp an chí bọn họ mỗi người đã phát một phần, tuyên bố: "Các người tất cả đều là dính an trí quang, tạ nàng là được." Sau đó tiếc nuối mà đối An Chí nói: "Đáng tiếc bên trong không có người muốn ăn chín hàn chi, ta hỏi qua, nhà ăn nói chín hàn chi là chuyên cung bọn họ thành tiêu vương tộc." An Chí không để ý chín hàn chi sự, có điểm thế hắn đau lòng tiền, ngươi này đến xài bao nhiêu tiền a Hùng thất ngượng ngùng mà cười, kỳ thật nói thật, nhà ta còn tính có điểm tiền, người khác đều kêu chúng ta mà viên ra cản toàn đệ nhất thương. Nhiễm ra thế hắn giải thích, hắn ra thế thay thường toàn bộ cản toàn bảy thành binh khí phô cùng linh dược phô đều ở nhà hắn trong tay, còn có không ít khác sinh ý. An chỉ hoàn toàn không dự đoán được, Hùng thất không hiện sơn lộ thủy, xuyên dùng đều thực bình thường một mạng, thế nhưng lại như vậy hào hào môn tiểu hải tử Có thể thấy được càng là nhà giàu mới nổi càng thích khoe ra. Ngọc Linh cơm đích sắc không giống bình thường, ít nhất từ vị thượng, so giản cơm ăn ngon đến quá nhiều. hung thất thực săn sóc, biết An chỉ không ăn kỳ quái tiểu sinh vật, cho nàng lấy chính là tố. Ngày hôm qua thịnh dung hộp đồ vật trừ bỏ cái nấm nhỏ ngoại, các loại món ăn chân quý Linh quả đều có. Đại gia cùng nhau hạnh phúc mà ăn nê mới trở lại chủ địa phương. An chỉ nhớ tới một sự kiện, hỏi nhiệm giã bọn họ, các ngươi trong phòng lệnh hay không. Chúng ta bên kia còn có dư thừa lò sưởi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nhiễm Giác cự tuyệt. Hắn nói, kỳ thật ta cũng mang lò sưởi, nhưng là sư phụ cho chúng ta định như vậy lãnh phòng, vốn dĩ chính là tưởng mài duỗi chúng ta ý chí, chúng ta mấy cái thương lượng qua, quyết định không cần lò sưởi. An Chí trận mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, nghĩ thầm, phù huynh ngươi tẩy náo tẩy đến hảo thành công. Vào cửa khi, Tu Lạc riêng dặn dò, An Chí, nhớ rõ cắm thượng ngươi phòng môn. Chúng ta liền ở cách vách Có việc nói, chỉ cần lớn tiếng kêu, chúng ta là có thể nghe thấy. Bọn họ thực săn sóc. Phú huyên ngứng mẩy, không đợi An trí đáp ứng, liền đem nàng đẩy mạnh đi, thuận tay mang lên muôn An trí bỏ quá lò sửa, trở lại nàng phong tròng, ngồi ở trên giường lấy ra kim đĩa, nghiên cứu hôm nay tới tay hai đóa tiểu kim hoa. Một bên nghiên cứu, một bên ở nhẹ nhàng mà hừ ca. Phú huyên lập tức nghe ra, nàng hư chính là hôm nay mị rơi tấu quá khúc chung một đoạn ngắn nhìn nàng một cái, nhớ rõ như vậy lào. Đến bây giờ còn nhớ thương. An Chí Ngượng ngùng bọn họ hai câu này vẫn luôn lặp lại, hơn nữa thật sự rất dễ nghe. Phú huyên thuận miệng nói, nếu ngươi bị chúng nó mị hoặc, sẽ cảm thấy càng tốt nghe. An Chí có điểm tiếc nuối, vì cái gì ta đối bọn họ không có gì cảm giác đâu. Là bởi vì ta là lục dai sao. Phú huyên mỉm cười một chút, cũng không phải. Có lẽ là bởi vì ngươi là người, không phải yêu, không quá dễ dàng bị mị thuật mê hoặc. Ta cũng không biết. An Chí nghi nghĩ. Hỏi Phú Huyên, hôm nay những cái đó mị rơi là mấy dai a Cư nhiên có thể bị ta phá không long đánh bay. Phú Huyên đang ở giữa cửa khẩu đồng lo dịch tới dịch đi, nghiên cứu có thể hay không lại nhiều bãi một cái, thuận miệng đáp, chúng nó không có dai. Ý tứ là mị rơi không có tu hành quá, an trí ngạc nhiên, không có dai cũng có thể dùng mị thuật. Phú Huyên đáp, chúng nó trời sinh liền sẽ mị thuật. Bất quá mị thuật loại này công phu, vốn dĩ chính là như vậy, nếu dùng đến hảo, đối phương lại tâm không chừng nói. Cao dai cũng sẽ dễ dàng bị cấp thấp dụ hoặc làm theo ngã trên mặt đất không động đậy. An chỉ, cao dai trung cấp thấp mỹ thuật, thế nhưng cũng sẽ ngã trên mặt đất không động đậy. Mấy ngày này quan sát cản toàn đại lục tu hành hệ thống, không sai biệt lắm là cấp bậc quyết định hết thảy Cao dai đối cấp thấp chính là nghiền ác, cơ hồ không có phản kháng đường sống. Mà loại này mỹ thuật, thế nhưng là có thể vượt cấp đánh nhau. An chỉ chạy nhanh xác nhận một lần, liền tính là cao dai, trung cấp thấp mỹ thuật cũng sẽ không động đậy. Phú huyên đôi mắt còn ở đồng lò thượng, ừ một tiếng. An Chí lập tức hỏi, kia nếu không giống mị rơi như vậy trời sinh sẽ nói, những người khác muốn mấy dai mới có thể học. Phú huyên nghe vậy giật mình, không hề dịch lò sưởi ngẳng đầu. Mấy dai đều có thể. An Chí ngay sau đó hỏi, vậy ngươi có thể giáo giáo ta sao? An Chí rất muốn học. Bởi vì An Chí hai lần gặp được nguy hiểm, từ cao dai viêm quỷ trong tay chạy thoát, làm đối phương không có lập tức xuống tay sát nàng. Đều là dựa vào nàng tuyệt thế danh sùng lực hấp dẫn Nàng lực hấp dẫn rất hữu dụng Nhưng là vẫn là xa không có mỹ thuật hữu dụng Mỹ thuật không ngừng có thể làm người không bỏ được xuống tay Còn có thể làm đối phương tê liệt ngã xuống trên mặt đất Cả người run rẩy hoàn toàn đánh mất lực công kích Tựa như tự có chứa kỳ hiệu thuốc tê Dùng mỹ thuật khó được mà có thể vượt cấp đánh nhau Đây là an trị đến bây giờ mới thôi Gặp qua nhất hữu dụng công phu An trị lòng mang như vậy nhiều người mơ ước mà phách linh n Tuy thời đều khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, nếu học được mỹ thuật, đối phó cao dai đối thủ khi, liền dễ dàng nhiều. Phú huyên không có ra tiếng, nhìn an trí không biết suy nghĩ cái gì. Qua hơn nửa ngày, hắn mới hỏi, ngươi muốn học mỹ thuật? Đối người khác dùng. An trí gật đầu, đối. Ta cảm thấy môn công phu này đặc biệt hữu dụng, có thể đối phó so với ta lợi hại những người đó, tỉ như viêm quỷ A, thiện khiêu A, ương ly A, liền tất cả đều không sợ. Phú huyên vẫn như cũ không nói chuyện. Trong ngáy mắt, quen thuộc cảm giác rời non lớp biển, mãnh liệt mà đến. Phú Uyên lại đối nàng dùng mị thuật. Lần này cùng ban ngày ở mỹ rơi trong sơn động khi không giống nhau, Phú Uyên một chút cũng chưa ở khách khí, không phải một chút chậm rãi hơn nữa tới, mà là vừa lên tới liền đem trạng thái kéo đến toàn mãn. An Trí cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Trước mắt Phú Uyên liền đứng ở vài bước ngoại mép giường, cao lớn đỉnh bạn, tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng, một đôi thật dài mắt mèo nửa híp, nhìn An Trí, mặt trầm như nước. Ánh mắt hắn nghĩa không rõ. An Trí không tự chủ được mà ở trên giường dùng đầu gối đi phía trước cọ vài bước, tựa như gặp được nam châm ghim kẹp giấy giống nhau, tự động hướng hắn tới gần. Phú Uyên rốt cuộc mỉm cười một chút, khơi màu nàng cảm, túi xuống thân, vọng tiến nàng đôi mắt. An Trí mãn đầu góc đều là, hắn đôi mắt thật xinh đẹp, cái mũi cũng đẹp, đặc biệt là môi hình, hình dạng tuyệt đẹp, độ cung mê người, nhìn qua liền rất hảo thân. Duyên dáng môi hình bỗng nhiên động, phun ra mấy chữ, "Hảo. Ngươi muốn học" "Ta sẽ dạy ngươi." Mỹ thuật cảm giác nháy mắt biến mất, An Chí chợt thanh tỉnh. "Phú Uyên đã rời đi nàng, ngồi dậy, nghiêm mặt nói, ta muốn nói, ngươi hãy nghe cho kỹ." Phú Uyên đem mỹ thuật nên như thế nào điều động linh khí, như thế nào vận công, như thế nào thi pháp từ từ pháp môn tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ giảng cấp An Chí nghe. "Ngươi từ từ." An Chí nhảy xuống giường, gian nan mà bò quá lò sưởi, chạy đến ra ngoài, ở là lức hộp phiên nửa ngày, rốt cuộc tìm được Phú mang lại đây giấy và bút mực. Nàng ôm một đống lớn đồ vật trở về, ghé vào trên giường, đem đồ vật đều mở ra, thật dày mà lót một trồng giấy, dùng cầu bò thức bút lông tự hữu hữu mà đem Phú Huyên vừa mới giảng trọng điểm nhớ xuống dưới. Thấy thế nào, đều là một cái đệ tử tốt. Phú Huyên cũng tuyệt đối xưng được với là hảo lao sư, kiên nhẫn mà chờ nàng dùng rùa đen bỏ tốc độ viết chữ, nói được lại chậm lại tinh tế, hỏi gì năm đấy Nói nửa ngày, Phú Huyên hỏi, biết. Ngươi muốn hay không thử một lần? Nay liên có thể thử xem Thật sự, An Chí đem chi thức điểm ở trong đầu qua một lần, bắt đầu nghiêm túc thi pháp. Một lát sau, liền nhịn không được hỏi Phù Huyên, ngươi có cảm giác sao? Phù Huyên đứng bất động, nhàn nhạt đáp, một chút. Tiếp tục nỗ lực. An Chí có điểm thất bại. Nghĩ thầm, sơ học trật luyện, hiệu quả giống như không quá lộ rõ, có phải hay không hẳn là giống mị rơi tiểu ca ca nhóm như vậy, xương cái khúc nhảy cái vũ gì đó. Nói không chừng sẽ có thêm thành. Bất quá ở Phù Huyên trước mặt ca hát khiêu vũ Thật sự có điểm mất mặt, An Chí đánh lên tinh thần, không ngừng cố gắng. Lại một lát sau, An Chí phát hiện biến hóa. Phú Huyên bên thai nổi lên một mặt quen thuộc nhàn nhạt đỏ hưởng. Có hiệu quả sao? An Chí trong lòng thực kinh hỉ, lại không dám lơi lỏng, tiểu tâm mà phân thần hỏi hắn. Phú Huyên không có trả lời, ngược lại hỏi cái quái vấn đề. An trí ngươi biết vì cái gì mị rơi không coi tu vi, lại dám không kiêng nghể gì mà thi pháp. Phú Huyên nhìn nàng, không chờ nàng nói chuyện, liền chính mình trả lời trước. Đó là bởi vì mị rơi cho ngươi xem chính là ảo ảnh, ngươi bắt không được nó. Nếu là ngươi, tùy tiện đối cao dai tu vi người dùng mị thuật, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? An Chí đã cảm thấy đại sự không ổn. Phú Huyên phun ra ba chữ, sẽ như vậy. Phú Huyên về phía trước một bước, quỳ một gối lên, lên giường, ôm lấy nàng eo, nhẹ nhàng về phía tiếp theo ác. An Chí còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn ấn ở trên giường. Hắn đem nàng đè ở dưới thân, mặc phát thủy giống nhau buông xuống, rũ mắt nhìn nàng An Chí dây rùa biện bạch, chính là vừa mới rõ ràng là ngươi chính miệng nói, cao dai cũng sẽ bị cấp thấp rụ hoặc, làm theo ngã trên mặt đất không động đậy. Phú huyên đằng ra một bàn tay, nhẹ nhàng giúp nàng đem bên mái đầu tóc thuận đến như sau. Hắn ngón tay có điểm năng, bên hai thượng đỏ hứng lan tràn mở ra, túi đầu nhìn chăm chú An trí Ngươi vừa rồi nói, ngươi phải đối phó chính là ương ly, ương ly tu vi cùng ta không sai biệt lắm, tu vi cao đến loại tình trạng này khi, liền tính ngươi đem mị thuật luyện đến cực hạ Ở ngươi có thể để cho hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất không động đậy phía trước Hắn còn kịp làm rất nhiều Rất nhiều sự Hắn đè ép xuống dưới Hướng an trí gần sát Thẳng đến cơ hồ đụng tới an trí môi Ở đem hôn chưa hôn chỉ gian Mới ngừng lại được Hắn xinh đẹp ánh mắt ly đến như vậy gần Giống mị hoặc người xoáy nước Môi khí vị tơi mát Như có như không xoa an trí cánh môi An trí đầu góc hoàn toàn rối loạn Tim đập đến mau đến muốn nhảy ra ngực Đầu một trận lại một trận tròn váng Trước mắt này chỉ đại miêu vô cùng đáng yêu, hắn mỗi một lần hô hấp, đều như là ở rụ hoặc, lại như là loại mời. An Chí mãn đầu góc đều là, chỉ kém một tia khoảng cách, thật về phía trước một chút, lại sẽ thế nào đâu. Này, không quá, thích hợp. An Chí dùng tay chống đỡ hắn ngực, đem hắn đẩy ra một chút, làm hai người chi gian khoảng cách kéo xa. Phú Huyên, ngươi có phải hay không ở trộm đối ta dùng mỹ thuật? Dùng đến không nhiều lắm, không có như vậy rõ ràng, không quá dễ dàng phát hiện, chính là lại không ít. Làm nàng có khắc chế không được tưởng thân đi lên ý niệm. An chỉ không có chứng cứ, nhưng là nhịn không được tưởng nói ra. Đại miêu thanh triệt đôi mắt như cũ nhìn nàng. Hắn bất động thanh sắc mà phủ nhận, ta không có. Người tưởng quá nhiều. Phú huyên buông ra nàng, từ trên người nàng lên, thuận tay cũng kéo nàng lên, ta chính là tưởng nói cho ngươi. Mị thuật tuyệt đối không thể tùy tiện loạn dùng. An chỉ nhướng mày. Mị thuật không thể loạn dùng, nói là được, một hai phải chính mình tự mình làm mẫu. Vừa mới dạy người thời điểm còn giao đến như vậy nghiêm túc. Hắn căn bản chính là cố ý đi. An chí sửa sửa lộn loạn đầu tóc, ngồi ở trên giường, trong lòng có điểm nhuộc chí Thật vất vả tài học một loại có thể vượt cấp đánh quái bản lĩnh, còn không thể dùng. Phú huyên nghiêng đầu nhìn xem nàng, dôi tay xoa xoa nàng đầu, đem nàng mới trải vốt lại đầu tóc lại lộn rối loạn. Không cần luôn muốn đầu cơ trục lợi, thành thành thật thật một bậc một bậc mà thăng dai, luôn có thật sự tu đến cao dai, ai đều không sợ thời điểm. Hắn vừa mới còn đem người đẻ ở trên giường, lúc này lại nghiêm trang lên. Phú huyên tiếp tục nghiêm trang thần thái tự nhiên hỏi, Người hôm nay thí luyện thời điểm như vậy dụng công, linh nguyên ổn sao? Buổi tối thật sự không cần cùng ta cùng nhau ngủ. Cùng nhau ngủ. Cùng nhau ngủ. Hắn đang nói cái gì hạn chế cấp đề tài. An chí đương nhiên biết hắn nói chính là dùng cái phất trần Trấn an linh nguyên sự, bất quá nảy tìm từ nghe tới thập phần không thích hợp. Cùng cái phất trần cùng nhau ngủ chuyện này quá có dụ hoặc lực. An Chí vẫn là kiên quyết chống lại ở. Không cần, không có việc gì. Thực sự có sự nói ta lại tìm ngươi. Phú huyên không nói cái gì nữa, đứng lên ngoan ngoắn trở về ra ngoài. Trên bàn chiếu sáng ngọn đèn dầu tắt, trong ngoài hai gian đều tối sầm xuống dưới, chỉ còn đồng lò ấm áp mỏng manh quang. An Chí đảo hồi trên giường, không biết là khi nào ngủ. Trong mộng trong chốc lát là hình người phụ huyên, đè ở nàng mặt trên, trong chốc lát là miêu hình cái phất trần, dùng mềm mại mau mau thân mật mà cọ nàng mặt. Lại tỉnh lại khi đã là sáng sớm, ngoài cửa sổ thiên đã trong, trên núi tuyết động phản xạ ánh nắng, phá lệ sáng ngời. An Chí thấy, Phú Huyên thế nhưng là cái phất trần bộ dáng. Hơn nữa hắn cũng căn bản không ở gian ngoài. Hắn liền đứng ở An Chí phòng trong cửa, đang ở cung đứng dậy, dọn xong tư thế, chuẩn bị nhảy qua ngăn ở cửa đồng lò. Phú Huyên. An Chí ra tiếng kêu hắn. Phú Huyên đã bắt đầu nhảy lấy đà, bị An Chí kêu một tiếng, sợ tới mức đột nhiên run lên, phanh mà một chút đánh vào đồng lò l 36, đề 36 trương. An Chí lập tức từ trên giường nhảy xuống đi xem hắn. Chủ yếu là đau lòng cái phất trần kia thân xinh đẹp trường bao, vạn nhất bị đồng lò năng hư đã có thể không hảo. Phú Huên nửa giây đều không cần, liền hỏa tốc từ trên mặt đất bò dậy, xoay người đoan trang mà ngồi xong, đem đôi to bàn ở chào trước, dường như không có việc gì hỏi An Chí, làm sao vậy? Nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới, toàn bộ miêu đều có điểm xấu hổ. Còn hảo hắn nhìn không có dị sự. An Chĩ trên giới kiểm tra rồi một lần hắn mau, lại lấy việc công làm việc tư mà đem hắn đôi to vớt lên sờ sờ, mới hỏi, ngươi vì cái gì sẽ ở ta trong phòng. Ngươi vừa rồi hình như nằm mơ, vẫn luôn nhích tới nhích lui, ta tiến vào nhìn xem ngươi làm sao vậy. Phú huyên giải thích. Này giải thích cũng coi như hợp lý. Chính là An trí tổng cảm thấy hắn vừa rồi có điểm lén lút, bằng không cũng sẽ không bị An trí một giọng nói sợ tới mức đánh vào đồng lọ thượng. Cơm sang khi, hùng thất lại một lần cho đại gia mua tốt nhất hộp cơm giống như tính toán mời khách rốt cuộc. Châu này rất quan trọng, muốn ăn no, bởi vì nam trầm sư phụ lần này tổng cộng cho bọn hắn định rồi 3 cái thí luyện, kế tiếp là cuối cùng một cái, nghe nói còn rất khó. Cơm sáng sau, mọi người vẫn cứ là đi tháp hạ tập hợp, lần này cần phi quần đảo xa nhất một cái. Tháp hạ lại đều là gương mặt cũ. Thiên tháp môn các đệ tử đến đông đủ, ngày hôm qua vạn âm động kia quan, bọn họ đa số người thẻ bài cũng chưa, hôm nay liền có điểm héo, không giống bắt đầu khi như vậy tiêu ngạo Đặc biệt là cái kia vị được giọng, ngày hôm qua ở Vạn Âm trong động đen tuyển nhìn không thấy, căn bản làm không rõ là bị ai tính kế. Hôm nay chọi gà giống nhau nhìn chằm chầm đại gia, giống như tùy thời chuẩn bị động nắm tay đánh nhau. Ngay cả bọn họ mang đội sư huynh đại khái đều cảm thấy thật mất mặt, xanh mặt. Ngày hôm qua hai quan, Bảy Lương Sơn lại đều là toàn viên thông qua, nói nói cười cười, khí phách hăng hái. Thịnh Dung cư nhiên cũng ở, hắn âm hồn không tan, Bảy Lương Sơn các đệ tử đi đâu, hắn liền đi đâu, xem như ném không xong. Thái ưu cốc người tiếp đón đại gia thượng đại điểu, chính loạn, một con màu bạc con bướm ở sáng ngời ánh mặt trời chung từ nơi xa tư thái huyển chuyển mà bay lại đây, huyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở phù huyên trên tay. Như vậy lãnh địa phương thế nhưng còn có con bướm. An trí hâm mộ mà hướng lên trên thấu. Không phải thật con bướm hùng thất lôi kéo nàng, lén lút cho nàng phổ cập khoa học, miễn cho nàng lại bị thiên tháp môn những người đó cười nhạo, loại này con bướm là chuyển tin dùng. Chuyển tin. Con bướm ngừng ở phù tay Mỹ lệ màu bạc cánh nhất khai nhất hợp, mặt trên cái gì tự đều không có. An trí trộm nghe nghe, cũng không nghe được bất luận cái gì thanh âm. Phú huyên lại giống như đã thu được con bướm mang đến tin tức, hắn trầm ngâm một lát, liền đối An trí bọn họ nói, ta có chút việc muốn đi làm, các ngươi mấy cái chính mình có thể sao? Đương nhiên có thể. Dù sao liền tính hắn ở đây, cũng không chịu hỗ trợ ra lận, có hắn không hắn là giống nhau. Nhân gia mặt khác muôn phái, còn có không ít mang đội sư huynh sư tỷ chỉ tránh ở âm áp tháp cao không ra. Căn bản không đi theo này đó tân đệ tử đi thử luyện chàng Phú huyên lấy ra một thứ, tránh đi đại gia ánh mắt, nhét vào an trĩ trong tay, đối nàng mỉm cười một chút, xoay người đi rồi. Không cần xem, an trĩ đều biết là cái gì. Lại là một cây cây châm. Cùng truy hồn đoạt phách châm giống nhau, đỉnh dùng dây thường treo một viên tiểu mau cầu. Lần này mau cầu muốn tiểu một ít, chỉ có đại anh đảo như vậy đại, vừa thấy chính là cái phất trần mau chát ra tới, mềm mại vững chắc. Lần trước hắn đưa nàng cây châm lưu tại thế giới kia không mang lại đây, An Chí thật sâu mà hoài nghi, Phù huyên đây là gần nhất lại tích cóc đủ rồi rất mau, một lần nữa cho nàng làm một cây. Thượng đại điều khi, An Chí mới đem cây châm cắm ở trên đầu đuối tóc bên. Hùng thất lập tức chú ý tới, An Chí, ngươi cái này tiểu cầu cầu cây châm thật là để mắt. Là cái gì mau làm? Cầu sao? An Chí lắc đầu, làm yêu mau làm. Hùng thất hâm mộ đã chết, xung vật của ta là chỉ kim đống heo, tuy rằng khá tốt, Nhưng là không có gì mau, ta cũng tưởng lại dưỡng một con tiểu miêu. Nhà hắn như vậy có tiền, dưỡng 100 chỉ đều nuôi nổi. Tưởng dưỡng liền dưỡng bái. An Chí nói, hùng thất lắt đầu, ta ba không cho, nói tiểu kim điểm là ta khi còn nhỏ chính mình tuyển, không thể coi trọng cái gì liền dưỡng cái gì, mỗi ngày chân trong chân ngoài. Ta xem ngươi cũng là thôi bỏ đi tu là nói, ngươi đem ngươi kia chỉ heo dưỡng đến như vậy dã, mỗi ngày buổi tối không ngủ được, cùng ta chân dưỡng, lại dưỡng chỉ mèo hoang ta liền rồi Bọn họ sùng vật đều dưỡng ở bảy lương sơn trụ địa phương, ấn bảy lương sơn quy củ, cũng không đưa tới công phòng, An Chí chưa thấy qua. An trí thế miêu nói chuyện, miêu thực hảo, ta có một con tiểu quất miêu mỗi ngày đều ngoan ngoãn, một chút đều không giã. Hùng thất buồn bực mà nhìn xem nàng trên đầu nhảy nhót tiểu mau cầu. Người miêu là màu cam, này rõ ràng là hôi A Hắn để sát vào nghiên cứu, còn có hắc mau cùng không ít bạch mau, nên không phải là, ta thiên. Ta thích nhất hôi đế hoa văn màu đen bạch cái bụng bao tay trắng đi. Đoán được thật chuẩn. Cái này á an chí sở sở trên đầu tiểu mau cầu. Đây là ta dưỡng một khát chỉ miêu. Ngươi, thế nhưng, nhiên, có hai chỉ miêu. Hùng thất hâm mộ đến ghen ghét. Không sai, một con tiểu quất miêu, nho nhỏ, ngoan ngoãn, một khát chỉ miêu, liền liền dỡ. An chí không có nói xong, trong đầu đống nhiên toát ra hôm nay sáng sớm phụ huyên một đầu đánh vào đồng lò thượng bộ ráng, nhịn không được con con khỏe miệng. Nhiệm giã vẫn luôn không nói chuyện, lúc này bỗng nhiên mở miệng, huyền thương vương chính là loại này màu lông đi. An chỉ luôn cuống. Phải không? Ta nhớ không rõ, không quá gặp qua hắn nguyên thân. Mau xem, chúng ta muốn tới. Nàng lời nói đem đại gia lực chú ý đều rời đi, đại điểu run rảy đại cánh, chậm rãi giảm xuống, rơi xuống một tòa trên đảo. Nay tòa đảo không giống người thường, trên đảo chỉ có một đại hồ, hồ nước kết băng, dưới ánh mặt trời phản xạ lóa mắt quang giống như một khối to thủy tinh. Cá biển Nhà ngươi hồ có phải hay không so cái này con đại? Hùng thất thuận miệng vẫn An trí lại thế nàng phát sầu, ngươi dưỡng chính là miêu, sợ nhất thủy, vậy ngươi bơi lội thời điểm, ngươi miêu tưởng cùng ngươi chơi làm sao bây giờ? An trí trong đầu nhảy ra cái phất trần bộ ráng, đỉnh ở ta trên đầu. Nàng hàm hồ hôn qua đi, nhảy xuống đại điểu bối. thải ưu cốc người đem đại gia đưa tới bên hồ, bên hồ trên mặt đất, có một phiến hầm giống nhau môn. Bọn họ mở ra trên mặt đất môn, lộ ra một cái hướng trong hồ lộ muốn đi địa phương thế nhưng ở đáy hồ. Hắn cho mỗi người đã phát một cái 3-4 tấp cao tiểu giỏ mây, lại đem trong tay đổ vật cho đại gia xem. Là viên quả nho lớn nhỏ hạt trâu, giống pha lê trâu giống nhau trong suốt trong suốt. Các ngươi này quan muốn thu thập loại này băng quả, một canh giờ sau, sẽ có gõ tiếng chuông đến lúc đó thu mãn một tiểu sọt liền tính qua quan. An chí mặc mặc, một tiểu sọt là nhiều ít. Có dám hay không cấp cái chuẩn số? Tuy rằng không biết phía trước là cái gì đang chờ bọn họ. Đại gia vẫn là sôi nổi vào kia phiến nằm trên mặt đất môn. Đường hâm một đường đi xuống, bốn phía đều là trong suốt tường băng, như là một cái băng đúc hoạt động, ngẩng đầu chính là mặt trên hồ nước, ánh sáng xuyên thấu qua hồ nước bắn xuống dưới, loang lổ bác bác. Một chút đều không hắc, thực sáng ngời, chính là thực lãnh. Kỳ quái chính là, xung quanh băng trên vách bỏ đầy một loại an trí trước nay chưa thấy qua thực vật. Hình thái giống như bỏ tường dây đẳng, nhưng là này dây đẳng từ căn đến sao, từ hành đến la cây. Tất cả đều giống như khắc băng giống nhau, tinh ánh dịch đấu An Chí thử chạm chạm. Dây đằng thoạt nhìn giống băng, lại mềm mà có co giãn, hơn nữa là sống. Trong suốt tiểu đằng ở An Chí đụng chẳng hạ, nhẹ nhàng cuốn cuốn, ôn nhu mà câu lấy An Chí ngón tay. Càng đi trước đi, lối rẽ càng nhiều, cuối cùng không hề là điều băng đúc đường hầm, càng giống một tòa che kín thiên nhiên trong suốt tường băng thủy tinh mê cung. Mọi người đều ở nhìn đông nhìn tây khi, một cái không biết cái nào môn phái cô nương đông nhiên đi phía trước chạy vài bước Nàng nhỏ nhỏ gầy gầy, đỉnh một đôi mai con giống nhau màu nâu lô thai, chạy đến một mặt băng vách tường trước, nhón chân đi đủ đổ vợ. Nơi đó tầng tầng trong suốt phiến lá chung, nhìn kỹ, thế nhưng ẩn một quả nho nhỏ băng quả. Vị được giọng liếc mắt một cái thấy, cấp tiến lên mấy bước to, ỉ vào người lớn lên cao, trực tiếp đem băng quả đoạn. Đây là nói do khi dễ nữ hải tử. Hôm nay các môn phái đều không có mang đội sư huynh sư tỷ đi theo, không ai có thể quản, đại gia tức giận nhưng không dám nói. An Chí vốn dĩ liền xem hắn không vừa mắt, này sẽ theo bản năng mà kháp cái phá không long, trong lòng còn đang suy nghĩ, đại khái cùng ngày hôm qua giống nhau, ở trong động dùng không ra pháp thuật đi. Còn không có tưởng xong, trong tay phá không long liền phát ra đi. Vị được giọng liền phản ứng thời gian đều không có, đã bị một cổ mạnh mẽ ném ở ngạnh bang bang trên tường băng, lại thình thịch một tiếng rơi trên mặt đất, rãy rủa nửa ngày đều khởi không tới. An Chí thực ngạc nhiên, nơi này thế nhưng có thể sử dụng pháp thuật. An Chí phá không long là lục giai. Xa cao hơn ở đây này đó sơ dai đệ tử, liền tính nàng không xuất toàn lực, cũng thực dò người. Cùng vị được giọng ở bên nhau thiên tháp môn đồng môn, liền một cái dám lên trước dịu hắn một phen đều không có. An chí đi qua đi, từ vị được giọng trong tay lấy về tiểu băng quả, nhét vào cái kia nhỏ gầy cô nương trong tay. Sau đó ngữ khi ôn hòa mà cùng đại gia thương lượng, ta cảm thấy hôm nay thải băng quả, hẳn là ai trước phát hiện chính là ai, mọi người đều đoạt tới cướp đi nói, liền biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng không phải trận này thí luyện nguyên bản dự ý. Các đệ tử đều thực tán đồng, sôi nổi gật đầu, ngay cả thật vất vả mới bỏ dậy vị được giọng cũng không dám ra tiếng. Thực rõ ràng, An Chí là ở đây đệ tử chung vũ lực giá trị tối cao người. Vũ lực giá trị cao người duy trì hòa bình đều đặc biệt đáng tin cậy. Thịnh Dung liền ở bên cạnh, tư thái tản mạn mà dựa vào xe lăn, bị phía sau thị vệ đẩy, lúc này cười một tiếng, còn rất thích lo chuyện bao đồng. An Chí cũng cười một tiếng, đó là thấy cái loại này thích khi dễ người liền tưởng tấu hắn một đốn. Thịnh dung nướng mày, không cùng nàng tiếp tục đấu võ mồm, dơ tay ý bảo phía sau thị vệ, làm hắn đẩy hắn hướng một cái khác phương hướng đi rồi. An Chí vừa định đi phía trước đi, đồng nhiên cảm thấy có người kéo kéo nàng ống tay háo, quay đầu lại vừa thấy, là vừa rồi bị đoạt băng quả cô nương, đang dùng mai con ánh mắt đen lấy nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng. Cảm ơn người A. Nàng đối An Chí nói, không cần khách khí. An Chí đối nàng cười cười xoay người muốn chạy Nàng lại đem An trí gọi lại, thấp giọng nói, kỳ thật ta biết nên như thế nào tìm bằng quả. An Chí, Nga, người nhắm mắt lại, tính hạ tâm tới cẩn thận nghe. Nàng nói, An trí theo lời nhắm mắt lại, đều là chung quanh đệ tử cái cỏ ấm ý, cái gì cũng không nghe được. Mai con cô nương có điểm sốt ruột, đối An trí nói, người đến tính hạ tâm, tựa như ngày thường đã tọa dụng công khi giống nhau, dùng ngươi linh nguyên đi cảm thụ chung quanh. An trí nỗ lực điều chỉnh một hồi lâu, lần này thật sự nghe được thanh âm. Sắc thực mà nói, là Linh Nguyên cảm nhận được thanh âm. Liên ở phía trước cách đó không xa, phản phất có thứ gì, đang ở phát ra rất nhỏ chấn động long long thanh. An trí mở to mắt, theo thanh âm đi phía trước đi rồi vài bước, đẩy ra thật mạnh cánh lá, quả nhiên phát hiện phía dưới cất giấu nho nhỏ một quả băng quả. Băng quả là trong suốt, dấu ở chi chít cành lá giữa, rất khó phát hiện, nguyên lai tìm chúng nó phải dùng lô thai nghe, dùng Linh Nguyên thể hội, cũng không phải dùng đôi mắt. An trí vội vàng cảm tạ kia cô nương. Đem chuyện này nói cho nhiệm giã cùng hùng thất tu lạc bọn họ mấy cái. Vài người cùng nhau nhắm mắt lại, mở ra dùng linh nguyên tìm tòi băng quả hình thức. Đều nhắm mắt lại, bất chi bất giác chung, đại gia dần dần tách ra. An Chĩ tìm được 4-5 cái băng quả, đồng nhiên thấy tu lạc liền ở gần trong gang tấp địa phương, chỉ là cách từng băng, không qua được. Tu lạc cũng thấy An Chĩ, không lên tiếng mà hướng bên này vòng vòng, lại càng vòng càng xa, chỉ phải đối An Chĩ hô thanh, chính ngươi cẩn thận. An Chĩ đối hắn tràn ra tươi cười trở về câu, ngươi cũng là. Đại gia trên eo treo tiểu sọ so tre, các tim cát, giống như một đám vào núi thải nấm tiểu cô nương. Càng đi đi, người liền căng ít, dây đằng lớn lên càng thêm kiêu ngạo, so eo còn thô vụn vặt nơi nơi đều là, phủ kín băng vách tường cùng đỉnh, càng là kéo dài tới rồi trên mặt đất. Nhưng là băng quả cũng biến nhiều, An Chí nhắm mắt lại là có thể nghe được, bốn phía đều là ong Long tiếng vang. An Chí liếc mắt một cái liền thấy, có cái băng quả căn bản là không tàng, cái đầu còn không nhỏ Tiểu đèn lồng giống nhau trói lọi mà treo ở bên ngoài. An Chí vội vàng dấm lên dây đằng hướng lên trên bò, duỗi tay đi trích. Một cây mềm đằng đột nhiên câu lại đây, cuốn lấy An Chí thủ đoạn, hết sức một lật. An Chí bị nó lật đến sinh đau, dùng một cái tay khác đi xả kia căn đằng, nó cuốn lấy thực khẩn, cư nhiên hoàn toàn xả không khai. Đang ở cùng nó phân cao thấp ghi, mắt cá chân thượng lại là căng thẳng, một khắc căn băng đằng vòng thượng An Chí chân. Chúng nó cuốn lên về sau liền không hề động, An Chí cứ như vậy một tay một chân bị cố định ở băng trên vách. Nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, vấn đề là, như vậy treo ở nơi này, không có biện pháp tiếp tục thải băng quả, một canh giờ qua đi, thí luyện liền thất bại. An Chí nhớ tới túi tiền trung tiểu đao. Nàng gian nan mà dùng tự do một bàn tay lấy ra túi tiền trung tiểu đao, hướng băng đẳng thượng hung hăng cắt đi lên. Băng đẳng ra dãy, không bất luận cái gì phản ứng, An Chí đẻ lại tiểu đao dùng sức qua lại cứa vài hạ, một cổ trong suốt huyết thanh rốt cuộc bừng lên. Băng đẳng vèo mà rụt trở về, Nó đột nhiên buông tay, An Chí thiếu chút nữa từ băng trên vách ngã xuống, vội vàng bắt lấy bên cạnh dây đằng. Xem ra trong túi tiểu đao chính là dùng để đối phó loại này sẽ triền người băng đằng. Băng quả không ít, chính là mỗi thải một quả, liền sẽ gặp băng đằng nhóm thay phiên công kích, băng đằng ra dày, tiểu đao lại không mau cắt lên rất trưởng, thập phần phiên nhân. An Chí cắt đến không kiên những khi, đồng nhiên linh cơ vừa động, khắp một cái quyết. Nơi này có thể dùng pháp thuật, một đoàn tử diễm bay ra đi, đánh vào băng đằng thượng. Băng đẳng giống bị năng đến giống nhau đột nhiên co rụt lại, lùi về cánh lá, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Này băng đẳng quả nhiên sợ hỏa. Thiêu một tiêu, liền thành thật. Tử diễm sử dụng tới so tiểu đao nhanh chóng hữu hiệu đến nhiều, không bao lâu, An Chí liền hái nửa túi băng quả, tiến triển thần tốc, phòng trừng dùng không đến một canh giờ là có thể thải xong. An Chí nhắm mắt lại, tiếp tục hướng băng động chỗ sâu trong đi. Lần này lại dùng linh nguyên cảm nhận được mỏng manh thanh âm, chẳng qua không phải băng quả chấn động càng như là người nào ở kêu cứu. Cảm giác giống như đang ở thống khổ dãy rủa, vô cùng tuyệt vọng. An Trị mở to mắt, nhanh chóng hướng cái kia phương hướng đi tìm đi. Chính là phía trước lại treo một khối viết tay một bài, mặt trên dùng hồng sơn chữ to viết, thí luyện đệ tử đến tận đây dừng bước, chớ nhập hiểm địa, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phía trước không an toàn. Chính là An Trị nhắm mắt lại, vẫn cứ có thể cảm ứng được mỏng manh cầu cứu. Phòng trưng là có thí luyện đệ tử không cẩn thận vào cấm địa, gặp được nguy hiểm. Nơi này băng đằng rất nguy hiểm, rất nhiều sơ giai đệ tử căn bản sẽ không tử diễm, chỉ có thể dùng tiểu đao đối phó. Hùng chi trừ bỏ bảy lương sơn ngoại, mặt khác môn phái mua đều không phải giáp giáp đằng kim túi, chỉ sợ bên trong dùng để đối phó băng đằng đồ vật so tiểu đao càng không dùng tốt. An Chí có thể cảm giác được, người này như là lập tức sẽ chết, không kịp đi ra ngoài gọi người, An Chí quyết định vào xem. Bên trong băng đằng càng thêm thô tráng, vòng qua từng đạo băng vết tường, An Chí rốt cuộc thấy được người là vừa rồi đẩy thịnh dung cái kia thị vệ. Hắn đang ở hung tận mà dùng một cái băng đằng thít chặt một con mỹ lệ màu trắng đại điểu cổ. Đại điểu thật dài màu trắng lông đuôi đổ xuống trên mặt đất, thon dài duyên dáng cổ con, ngửa đầu, từ vết hở chỗ sâu trong không tiếng động mà than khóc, hát ngọc giống nhau trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Loại này điểu an trí gặp qua. An trí lần đầu tiên đi bảy lương sơn khi, nam trầm hiện ra quá hắn nguyên thân, này chỉ bạch điểu cùng nam trầm nguyên thân là giống nhau, chỉ là cái đầu hơi nhỏ một chút. Này tuyệt đối là nam trầm sư phụ cung tộc. Nó liền mau bị lạc chết, tuyệt không có thể thấy chết mà không cứu. An chí dơ tay bấm tay niệm thần chú, phát ra liên tiếp phá không long. Lần này An chí hoàn toàn không có giữ lại, dùng ra toàn lực. Đáng tiếp phá không long đánh vào thị vệ trên người, chỉ làm hắn lùi lại vài bước. nay thị vệ vẫn luôn cúi đầu không lưng mà đi theo thịnh dung phía sau, thoạt nhìn không chút nào thu hút, tu vi thế nhưng so An chỉ còn cao. Thị vệ quay đầu lại sắc bén mà nhìn bên này liếc mắt một cái. Thấy được căn trĩ, lại không có buông ra đại điều ý tứ, ngược lại cắn răng, thuộc hạ càng dùng sức. Phá không long vô dụng, an trĩ lúc này đổi thành tử diễm, một cái lửa lớn đoàn phát ra đi, thị vệ trên người quần áo lập tức thoán nổi lửa mầm. Tu vi lại cao, quần áo cháy, cũng không thể không cứu, thị vệ chỉ phải buông ra lặc ở đại điều trên cổ băng đẳng giơ tay một đạo bạch khí diệt trên người hỏa, tiếp theo cũng đối với an trĩ khắp một cái quyết. Quyết véo đến một nửa, hắn rõ ràng mà do dự. Hắn tu vi không thấp Lại giống như không nghĩ dùng pháp thuật giết người, nếu không cũng sẽ không dùng băng đằng lạc đại điểu cổ không bỏ. Hắn rốt cuộc buông ra đại điểu, hướng An Chí bên này lại đây, nghĩ đến chảo nàng. An Chí vừa mới cũng đã nghĩ kỹ rồi, nơi này giống mê cung giống nhau, chỉ cần cùng hắn vòng quanh, hắn chưa chắc có thể chảo được đến. Lại nói còn có cuối cùng nhất chiêu, trên tay treo cứu mạng lục lạc, cùng lắm thì lắc lắc liền truyền tống đi ra ngoài, không có gì sợ quá. Không nghĩ tới này thì vệ động tác cực nhanh, thân hình giống như quỷ mị. Dây lát đã tới rồi, An Trí trước mặt, ngón tay đụng tới nàng cánh tay. An Chí còn không có sở đến trên cổ tay lục lạc, trước mắt liền bính ra quen thuộc vạn điểm ngân quang. Vô số màu bạc quang tiến bắn nhanh mà ra. Thị vệ tu vi lại cao, ở phù nguyên truy hồn đoạt phách châm trước cũng vô dụng, dập dạp quang tiến đem hắn xuyên thành lỗ thủng, cùng lần trước viêm quỷ giống nhau, lập tức hóa thành khói nhẹ, liền tra đều không còn. An Trí bị vạn điểm ngân quang hoảng đến quá mắt, nghĩ thầm, này cứu mạng cây châm vẫn là không thể cắm ở trên đầu. Phụ huyên ngươi thiết kế thời điểm hoàn toàn không suy xét quá người dùng sử dụng thể nghiệm đi, này quá mẹ nó lóa mắt ta. Trước mắt còn không có khôi phục liền nghe thấy khách lạp lạp liên tiếp tiếng vang. An Chĩ ngừng đầu. Vừa mới truy hồn đoạt phách châm vi lực quá lớn, trên đỉnh đầu lớp băng bị nổ tung vài điều đại phùng. An Chĩ hoảng sợ, chạy nhanh đi phía trước chạy, liền nghe thấy phía sau chuyển đến lún thanh âm, đại khối đại khối khối băng hạ xuống. Chạy đến đại điểu bên cạnh khi, lún cuối cùng là ngừng một đống lớn khối băng ngăn chặn đường đi ra ngoài. Đại điểu ngã trên mặt đất, cánh thượng xinh đẹp lông chim đều rối loạn, vừa rồi bị người lặc đến sắp chết, đang ở nằm bỏ thở dốc. Nó thấy An Trí từ lún băng vách tường hạ tránh được tới, bỗng nhiên ra tiếng. Thanh âm suy yếu, lại mang theo ý cởi cùng chẳng hề để ý, "Ngươi thật đúng là chính là Thực thích lo chuyện bao đồng a." Là Thịnh Dung thanh âm. 37, đệ 37 trương. An Trí im lặng vô ngữ. Này chỉ xinh đẹp bạch điểu thế nhưng là Thịnh Dung cung sắc thật hẳn là thích dung, hắn xe lăn liền ngừng ở chậu ngoặt băng vách tường sau, vừa mới không có lưu ý. Thoắt nhìn, hình như là cái kia thị vệ đem hắn từ trên xe lăn kéo xuống tới, kéo dài tới một mảnh thô to băng màn bên, tính toán đem hắn dùng băng màn lật chết. Hắn cái kia thị vệ vẫn luôn vâng vâng dạ dạ mà vây quanh hắn xoay quanh, vừa mới tính toán giết người khi, giống đông nhiên thay đổi cá nhân giống nhau, gương mặt văn vẻo, nhìn thực đáng sợ. Hắn vì cái gì muốn giết người? An Chí hỏi. Còn có thể vì cái gì Đương nhiên là ta cái kia đối ta phi thường hảo nhiếp chính vương cứu cứu rốt cuộc nhịn không nổi ta. Thịnh dung hồn không thèm để ý, như cũ nằm trên mặt đất. Nơi này băng đằng rất nguy hiểm, một khi cuốn lấy người liền sẽ hướng chết lạc hắn nói, dùng nó giết ta vừa vặn. Bọn họ muốn giết hắn, ngụy Trang Thành đến nơi đây tới chơi không cẩn thận bị băng đằng lạc chết biểu hiện giả dối. Dù sao thịnh dung hành sự quái đản tuy hứng, một hai phải đi vào nguy hiểm địa phương cũng thực bình thường. Cho nên kia thị vệ tu vi như vậy cao. Lại kiên trì không cần pháp thuật giết người, bởi vì dùng một chút liền lòi. An Chí đối bọn họ Hoàng Quyền tranh đoạt chiến không có hứng thú, không hề để ý đến hắn, hãy đi trước nhìn nhìn bị cây châm tạc lún địa phương. Đại khối vỡ vụn khối băng gắt gao mà ngăn chặn xuất khẩu. An Chí lại đâu một vòng, nơi này là cái góc chết, địa phương không lớn, đã không có cái thứ hai xuất khẩu. Đường đi ra ngoài bị hoàn toàn phá hỏng, hai người vây ở cái này địa phương. An Chí thử dọn dọn khối băng, dọn bất động. Nàng đối với băng vách tường đã phát một cái phá không long, băng đẳng thượng là cây bị đánh đến hy toái, nơi nơi bay loạn, đáng tiếc nơi này băng vách tường khắc tầm thường mà lại hậu lại ngạnh, không có gì hiệu quả. An trí lại đối với băng vách tường đã phát một đoàn tử diễm. Hòa đoàn phát tới, nhưng thật ra có điểm hiệu quả, băng vách tường hơi chút hòa tàn một ít. Phía sau thịnh dung cười ra tiếng. Người có phải hay không đốc? Người trên cổ tay treo lục lạc, lắc lắc không phải đi ra ngoài. An trí đầu cũng không quay lại tiếp tục đối với băng vách tường phát tử diễm, ta đương nhiên không dung chúng đang. Ta mới trang nửa sọt băng quả, còn thiếu nửa sọt đâu? Thịnh Dung ngạc nhiên, ngươi muốn như vậy nhiều băng quả làm gì? Chính là vì có thể ở kim điệp càng thêm đoá tiểu phá hoa. Tiểu phá hoa? Đó là thải ưu cốc tư cách chứng thực được chứ? An Chi nói, ngươi nói tiểu phá hoa, mỗi cái nghiêm túc tu hành đệ tử đều tưởng bắt được, đó là đối nỗ lực luyện công khẳng định, bắt được, mọi người đều sẽ thực hâm mộ, ngươi loại này không bằng hữu người là sẽ không hiểu. Thịnh Dung cười nhạo một tiếng, "Ta là không hiểu. Người trong miệng bằng hữu, chính là ngươi khoe ra tiểu phá chi tiêu. Ta bắt được, bằng hữu sẽ thật cao hứng, bọn họ bắt được, ta cũng sẽ thật cao hứng, đây mới là bằng hữu tồn tại ý nghĩa, đại gia vì bắt được ngươi cái gọi là tiểu phá hoa cùng nhau nỗ lực." An Trí không hề để ý đến hắn, tiếp tục phát tử diễm hóa băng. Thịnh Dung nhưng thật ra bắt đầu làm nhảm. "Ta mấy năm nay vẫn luôn tiến này, đó địa phương quỷ quái luyện công, chừng mấy trăm hơn 1000 thứ, nếu có thể lấy hoa nói" chỉ sợ ấn mãn hoa kim đĩa trồng lên so với ta còn cao. Chính là lại có ích lợi gì. Còn không phải thiếu chút nữa bị người lạc chết. Hắn đi theo tới tu hành đệ tử tiến này đó Huy động, nguyên lai không phải vì quay dối hại người, lại là vì nhân cơ hội luyện công. An trí tưởng tượng liền minh bạch. Hắn bị giam lòng ở thải ưu cốc, còn nắm chặt cơ hội tăng lên tu vi, đại khái là vì có một ngày có thể giết bằng được, đem thanh tiêu từ nhiếp chính vương trong tay một lần nữa đoạt lại. Đảo cũng không cần tự coi nhẹ mình An Chí nói, người cái kia thị vệ luôn có cái bảy tám dai đi. Đánh không lại thực bình thường. Không ngừng. Thịnh Dung cười, ta là thất dai, không phải đối thủ của hắn. Nhìn không ra tới, hắn một bộ không học vẫn không nghề nghiệp bộ dáng, thế nhưng tu tới rồi thất dai, so An Chí còn cao nhất dai. Phía sau chuyển đến một trận phành phạch cánh thanh âm. An Chí quay đầu lại, thấy Thịnh Dung vẫn là màu trắng đại điểu bộ dáng, không có biến trở về hình người. Điều hình khi, hắn chân giống như cũng sủi lờ. Vô pháp đứng lên, hắn chính triển khai cánh, tưởng đem chính mình phảnh phạch hồi xe lan. Hắn cánh mở ra khai, An Chĩ liền thấy rõ. Hai chỉ cánh trắng tinh mà đại, chính là nhất phía dưới một loạt, nên trưởng phi vũ địa phương, những cái đó nguyên bản hẳn là dài nhất xinh đẹp nhất phi vũ tất cả đều đã không có, chùi lủi một mảnh. Hắn căn bản phi không đứng dậy. An Chĩ trong lòng một trận dầu dĩ, lần đầu hảo hảo nói với hắn lời nói, hỏi, bọn họ đem người lông chim rút, rút vô dụng, sẽ lại mọc ra tới. Bọn họ là dung độc, độc dung đến hảo, lông chim liền không hề dài quá. Thịnh dung thanh âm nhẹ nhàng, cũng không giống như quá để ý, bất quá An Chí nghe được hắn thấp giọng bồi thêm một câu, nếu không kẻ hèn một cái thải ưu cốc, như thế nào có thể quan được một con có thể thượng kiểu thiên tuyết hồng. Nguyên lai loại này đều kêu tuyết hồng. An Chí nhìn hắn, hỏi, ngươi vì cái gì không dung chung đang đi ra ngoài. Vừa mới hắn đối ta động thủ thời điểm, chuyện thứ nhất chính là hủy hoại có thể cứu mạng lục lạc. Màu trắng đại điểu dùng thiếu mau cánh nỗ lực vùng gây, gian nan mà hướng xe lăn bên kia dịch vài bước. An chỉ bước nhanh chiều hắn đi qua đi, vươn tay muốn đi đem đại điểu bắt lại, đem hắn ôm đến trên xe lăn. Thịnh dung nháy mắt biến trở về hình người, dôi tay đáp trụ nàng cánh tay, đại khái là thực không nghĩ làm nàng đem điểu thân sách lên tới. Vì cái gì giúp ta? Ngươi không phải thực chán ghét ta sao? Hắn hỏi. An chí gian nan mà liền kéo mang túm, một bên thuận miệng đáp, bởi vì ta thích xen vào việc người khác. Phí thật lớn tính cuối cùng đem hắn đỡ đến trên xe lăn ngồi xong An chí đem chính mình trên cổ tay lục lạc cởi xuống tới, đưa cho hắn. Phát lục lạc thời điểm cũng không có ký danh, lục lạc nhìn qua lớn lên đều giống nhau, ấn thải ưu cốc thói quen, lục lạc đại khái là không đối ứng người. An chỉ hỏi thịnh dung, ngươi có thể sử dụng ta lục lạc đi ra ngoài sao? Nếu hành nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta chính mình ở chỗ này chậm rãi dung băng. Ngươi bên ngoài chờ cái kia thị vệ có thể tin được không Thịnh Dung có hai cái thị vệ, lần này chỉ theo vào tới một cái. Không cần hắn trả lời, chỉ xem vẻ mặt của hắn, liền biết không đáng tin cậy. Thịnh Dung không tiếp lục lạc, con lên khỏe miệng đối An Chĩ vứt cái mị nhãn, ta không ra đi, ta muốn đi theo người, người mang như vậy lợi hại cây trầm, đi theo người mới là an toàn nhất. An Chĩ, người này, điều hình nhìn so hình người thuận mắt nhiều, còn không bằng vẫn luôn đương điểu. An Chĩ đem hắn phóng hảo, trở lại băng vách tường trước, tiếp tục đối với khối băng phát tử diễm. Phía sau đống nhiên phát lại đây một đại đoàn hỏa, dây lát liền đem băng vách tường rung ra một cái hố. Là thịnh Dung Chờ ngươi rung xong, đại khái được đến ngày mai buổi sáng. Hai người cùng nhau tới, tốc độ muốn mau đến nhiều, một hồi liền ở băng trên vách rung ra một cái độc lớn. An chỉ lao lực mà đem hắn từ trên xe lăn kéo xuống tới, theo lỗ thủng nhét vào đối diện, lại đem hắn xe lăn cũng tắc qua đi. Cuối cùng là từ sụp xuống địa phương ra tới. An chỉ đang muốn đi phía trước lúc đi, thịnh Dung đống nhiên ra tiếng. Từ từ, An Chí buồn bực mà quay đầu lại, thấy Thịnh Dung đẩy ra bên cạnh băng vách tường dây đằng, trích ra dấu ở bên trong trường tiểu hài tử nắm tay đại một quả băng quả. Hắn thuận tay đem băng quả vèo mà ném vào An chi trên eo treo tiểu giỏ mây. Vì ngươi tiểu phá hoa. Thịnh Dung nói, An Chí chỉ đương không có việc gì phát sinh, tiếp tục thu thập nàng băng quả. Thịnh Dung ngồi ở trên xe lăn, một tốc cũng không rời mà đi theo nàng. Thực mau An Chí liền phát hiện, hắn đại khái là thật sự thường tới là cái thải băng quả tay thiện nghệ. Hắn không cần giống an trí như vậy nhắm mắt ngưng thần, trận tròn mắt là có thể trầm hạ tâm tới cảm nhận được băng quả tồn tại, chỉ trích hắn ngồi xe lăn có thể đến độ cao, đều ở nhanh chóng lấp đẩy an trí tiểu sọ. Người này một bộ bất cần đời từ bỏ tư thái, tu hành công phu lại rất vững chắc. Tuy rằng trước cứu hắn, lại phá băng, trước sau chậm trễ không ít thời gian, chờ đến canh giờ tiếng chung ở trong động đương đương mà gõ vang thời điểm, an trí tiểu giỏ mây vẫn là đã tràn đầy Đại gia sôi nổi đi ra ngoài, đi giao băng quả. An Chí đi địa phương là chỗ sâu nhất, ra tới khi, không ít người đã giao xong rồi. Nhiệm ra bọn họ đã giao xong băng quả, đều ở xuất khẩu địa phương chờ, mỗi người đều thật cao hứng, xem ra đều đã thuận lợi quá quan. An Chí đi xếp hàng giao trái cây, theo chân bọn họ xa xa mà chào hỏi qua, so cái tán. Bất quá bọn họ lực chú ý không ở An trí trên người, mà là kinh ngạc mà nhìn cùng An trí ở bên nhau thịnh dung. Vài người hai mặt nhìn nhau, Hai người bọn họ đại ở bên nhau, này lại là sướng nào vừa ra. Vì được giọng bọn họ vài cái thiên tháp môn đệ tử đang ở cầm sọt vây quanh thải ưu cốc người lý luận. Các người nói một sọt, ai biết là nhiều ít, chúng ta cho rằng trích này đó là đủ rồi. nay liền chỉ do vô lại. Người mù đều xem tới được, bọn họ băng quả đều chỉ phô cái sọt đế. Tu hành công phu vững chắc không vững chắc, vừa thấy trái cây liền hiện nguyên hình. Thải ưu cốc người không thắng này phiền, liếc mắt một cái nhìn đến mặt sau chờ An chỉ đem bọn họ ném ở bên cạnh. Hắn thấy An Chí tiểu giỏ mây, hoảng sợ. Kỳ thật. Nói là một sọt, cũng không cần trang đến như vậy mãn. An Chí kêu một sọt băng quả, đôi đến có ngọn, run rẩy mà mãn đến sắp rơi xuống. Nàng trích băng quả so người khác đều đại, e sợ cho cuối cùng là ấn số tính, còn thêm vào nhiều hái được mấy cái nắm chặt ở trong tay. An Chí đem trong tay bắt lấy mấy viên đại băng quả cũng đưa cho thải ưu cốc người, nghi thầm, các ngươi lại không cho cái chuẩn số. Ai biết thu mãn một sọt là chỉ sọt khẩu thường thường một sọt, vẫn là mãn đến có ngọn một sọt. Bảo hiểm khởi kiến, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Vì được giọng bọn họ ở bên cạnh nhìn ăn trí băng quả phát ngốc, bọn họ vài người thêm lên, còn không có an trí một người thải nhiều. Thải ưu cốc người điểm hào băng quả, lại đi vào mê cung băng cung, đem lạc đường cùng bị băng đằng quấn lấy treo ở trên tường các đệ tử thu thập đến cùng nhau, mới mang theo đại gia đi ra ngoài. Từ lúc đại môn ra tới, liền thấy thịnh dung một thị vệ khác chính trở ở bên ngoài Hắn thấy Thịnh Dung một mình một người ngồi xe lăn ra tới, trên mặt khó có thể che giấu mà lộ ra lắp bắp kinh hãi biểu tình. Không đánh đạ khai, vừa thấy chính là cái mưu sát cùng phạm tội. Sau một lát, hắn mới chấn định xuống dưới, làm bộ hướng Thịnh Dung phía sau nhìn xung quanh một chút, hỏi Thịnh Dung, Vương Thượng, Lao Tam đâu? Lao Tam hẳn là chính là cái kia muốn giết người, kết quả lại bị truy hồn đoạt phách châm đuổi theo hồn thị vệ. Thịnh Dung khỏe môi một loan, nhẹ nhàng vui sướng mà nói, hắn A. Giống như ở bên trong một không cẩn thận bị băng đằng lặc chết đi. Người chung quanh tất cả đều nghe thấy được, cùng nhau hoảng sợ mà nhìn hắn. Sớm chiều ở trung bên người thị vệ bị băng đằng lặc chết, hắn ngự khí nhẹ nhàng đến giống đã chết một con sâu giống nhau. Thành thiếu vương Thịnh Dung là cái biến thái chuyện này lại chứng thực vài phần. Kia thị vệ nghe nói đồng bạn đã chết, trên mặt hồng một trận bạch một trận, lốc đứng ở nơi đó không động đậy. Thịnh Dung hồn không thèm để ý, đối hắn vây vây tay, quản như vậy nhiều làm gì. Đi trở về, ta mệt mỏi Đại gia cùng nhau thừa đại điểu hồi tháp trên đường, Hùng Thất vẫn luôn phủng hắn tiểu kim đĩa nhìn. Lần này thời gian hữu hạn nam trầm sư phụ chỉ cho bọn hắn an bài 3 lần thí luyện, bất quá 7 lương sơn mỗi cái đệ tử tam đoá kim hoa toàn bộ đều gom đủ. Kim đĩa thượng còn có rảnh địa phương Hùng Thất nói, lần sau nếu là lại đến, còn có thể lại thêm mấy đóa Tu lạc đã kích hắn, chúng ta bảy lương sơn một người chỉ tới một lần, cũng không có tới lần thứ hai quý cũ Tam đoá kim hoa đã thực không tồi. Trở về về sau khẳng định có rất nhiều người hâm mộ. Nhiễm gia nói, Thịnh Dung vẫn luôn đi theo An trí ngồi đến cách bọn họ rất gần, bỗng nhiên ngắt lời, chính là một cái thẻ bài thượng ấn mấy đoá hoa mà thôi, còn có rất nhiều người hâm mộ. Thật là không hiểu các ngươi những người này ý nghĩ. Không ai để ý đến hắn. Trở lại chủ đảo thắp hạ, lên lầu khi, Thịnh Dung dư lại cái kia thị vệ đem Thịnh Dung ôm hạ xe lăn, ôm lên cầu thang. Mới vừa đi đến An trí phòng cửa, Thịnh Dung liền lên tiếng. Ta muốn tới ta bằng hữu nơi này đãi trong chốc lát. An Chí! Ai là ngươi bằng hữu Nhiễm giáp bọn họ mấy cái cũng rất kỳ quái. An trí cùng Thịnh Dung khi nào có loại này giao tình. Nhiễm giáp thực không yên tâm, mở miệng. An Chí! Không có việc gì. An trí đối hắn nói, lại ý bảo ôm Thịnh Dung thị vệ, vào đi. Thịnh Dung ở thải ưu trong cốc hành động cũng không có chịu hạn chế. Muốn đi nào liền có thể đi đâu. Thị vệ thật sự đem hắn tặng tiến vào, đặt ở gian ngoài mép giường ngồi xong Sau đó hử hử chạy xuống lâu, lại đem hắn xe lăn cũng dọn lên đây. Nguyên bản hai người hiện ra như thật ở toàn từ hắn một người làm. Bất quá tâm tư của hắn giống như không ở nơi này, một dàn xếp hảo Thịnh Dung, liền vội vã đi rồi. Thịnh Dung chờ hắn đi rồi, An Chí đem cửa đóng lại sau, mới cười nói, nhân ra vội vã đi báo tin, chạy nhanh thả hắn đi. Hắn vẻ mặt không thèm để ý, giống như vẫn luôn cũng chưa đem chính mình chết sống quá để ở trong lòng. Bọn họ hiện tại muốn động thủ giết ngươi, ngươi làm sao bây giờ? An Chí hỏi, loại sự tình này, trốn đến quá mùng 1 tránh không khỏi 15 Ta có thể làm sao bây giờ? Thịnh Dung hỏi lại, đại khái chờ không được bao lâu, bọn họ sẽ có tân động tác. Bị hắn bất hạnh mà nói chung. Thật sự không bao lâu, liền có người tới. An Chí thấy ngoài cửa sổ một cả đội màu đen đại điểu xa xa mà hướng thải ưu cốc bay lại đây. An Chí chạy đến cửa sổ đi xem, thấy kia đội hắc điểu ở trên đảo lượn vòng một vòng, liền dừng ở tháp trước tuyết địa thượng. Hóa thành một đám ăn mặc nhất thức giống nhau hắc ý để phục người. Có người tới gõ An Chí phòng môn, nghe thanh âm là vừa rồi cái kia thị vệ. Vương Thượng, nhiếp chính Vương Đại Nhân nói, cái này trên đảo đều là thí luyện trường, không quá an toàn, dễ dàng xảy ra chuyện, gọi người tới đón ngài, đi mặt khác tìm một cái ổn thỏa chỗ ở. Trong phòng hai người cùng nhau tính tính, An Chí hạ giọng hỏi Thịnh Dung, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta cũng không có cách nào Thịnh Dung mi mắt cong cong mà nhìn An Chí, như là đang nói người khác sự. Này đảo chung quanh có cấm chế, ta căn bản ra không được, chạy không được, chỉ có thể ngoan ngoan mà đi theo bọn họ đi. An Chí trong lòng rõ ràng, bọn họ hôm nay vốn dĩ tưởng giả tạo một lần ngoài ý muốn, đáng tiếc không có đất thủ, hiện tại hình như là thật tính toán xe rách mặt. thải ưu cốc đều là tới thí luyện đệ tử, người nhiều mắt tạp, giết hắn qua không có phương tiện, bọn họ muốn trước đem hắn mang đi. An Chí nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tới, đang ở suy tư, đỗng nhiên nhìn đến ngoài cửa sổ bay tới một con màu bạc con bướm. Con bướm đại mà huyền chuyển nhẹ nhàng cánh dưới ánh mặt trời phản xạ lóa mắt quang, cùng giữa chư cấp phủ huyền chuyển tin kia chỉ lớn lên giống nhau. An Chí lập tức mở ra cửa sổ, đem con bướm thả tiến vào. Con bướm vừa tiến đến, liền mục tiêu minh sắc mà nhẹ nhàng dừng ở An Chí trên tay. An Chí nghe được phủ huyền thanh âm. An Chí, thải ưu cốc bị người phòng, ta hiện tại vào không được, cũng không nghĩ bại lộ thân phận động thủ xông vào, người lập tức mang theo thịnh dung, đi tháp đỉnh thừa vân điệp hồi phi hồn đảo. Hắn nói lập tức mang theo Thịnh Dung. Thịnh Dung. Phú huyên nói còn chưa nói xong. Hắn dừng một chút, lại bổ sung. Ta biết ngươi tâm tư kín áo, sẽ không dễ dàng tin người. Vì chứng minh ta là Phú huyên, ta nói một kiện chỉ có chúng ta hai cái biết đến sự. Ách. Hôm nay sáng sớm đồng lò. Hắn trong thanh âm lộ ra điểm ngượng ngùng. An chỉ nhớ tới hắn một đầu đánh vào đồng lò thượng thảm dạng, nhìn không được cười ra tới. Nó cùng ngươi nói cái gì? Thịnh Dung hỏi. Xem ra con bướm nói chỉ có An Chí một người có thể nghe được, Thịnh Dung liền ở bên cạnh, cũng hoàn toàn không biết con bướm đang nói cái gì. An Chí nhìn hắn cân nhắc, không biết phù huyên vì cái gì muốn cho nàng mang lên Thịnh Dung. Liền như vậy đem thanh tiêu vua của một nước bắt góc. Lại nói Thịnh Dung sẽ chịu cùng nàng đi sao? Không chịu nói, chẳng lẽ muốn đem hắn trước gõ vượng lại kéo đi? An Chí chuyển hướng Thịnh Dung, con bướm nói, đảo bị phòng làm ta mang theo người đi. Thịnh Dung gật gật đầu, thản nhiên đáp, hảo. Đi như thế nào? An Chĩ. Hắn nhưng thật ra đáp ứng đến thống khoái, liền muốn đi đâu đều không hỏi, đại khái là Sơn cùng Thủy Tận, không còn đường lui, không bằng bông tay một bác. Ngoài cửa thị vệ còn ở gõ cửa, từng tiếng đòi mạng giống nhau mà kêu, Vương Thượng. Vương Thượng. Ngài ở bên trong sao? An Chĩ hỏi Thịnh Dung, người cái này thị vệ mới dai? Thịnh Dung cười, bọn họ đương nhiên sẽ gạt ta, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá xem hôm nay lão tam công phu, hắn nghĩ đến cũng thấp không được. Ít nhất 7-8 giây này liền có điểm khó đối phó. An chí đi tới cửa, mở ra cửa phòng. Kia thị vệ đang đứng ở bên ngoài, còn hảo chỉ có hắn một người, đám kia hắc ý li nhân cũng chưa đi lên, đại khái là cảm thấy thịnh dung liền động đều không thể động, khẳng định chạy không được. Hắn thấy An chí mở cửa, lập tức thân trường cổ hướng trong phòng tham đầu tham não, chúng ta vương thường hắn. Nói một nửa, trên bụng liền an An chỉ phá không long. An chỉ toàn lực phát ra tới phá không long chỉ đem hắn đánh đến lùi lại hai bước Này thị vệ tu vi thật đúng là không thấp. Hắn kinh ngạc mà nhìn thoáng qua An Trí, trên mặt ngày thường thường quẻ thành thật biểu tình bỗng nhiên không thấy, trong mắt sát ý nổi lên. Hắn không nói chuyện nữa, rút ra trên eo bội kiếm, chuẩn bị xông vào đi vào. An Trí bất động thanh sắc đố lại ở cửa, lại đã phát một đoàn tử diễm. Tử diễm bậc lửa thị vệ trước ngực quần áo, ngọn lửa chạy trốn lên, kia thị vệ lại không quản quần áo cháy sự, nhất kiếm hướng An Trí phách lại đây. Vạn điểm ngân quang hiện lên. Ngân quang qua đi, thị vệ không thấy. Chỉ cần dám đối với nàng xuống tay, phú huyên đưa cây châm liền sẽ đem đối phương tạc đến hồn đều không giữ thừa An chỉ vừa lòng mà tưởng, lần này nhớ rõ đem cây châm nắm chặt ở trong tay, không quá hoảng đến đôi mắt. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đem nhảy lên tiểu mau cầu cây châm cắm quay đầu lại thượng, trở lại trong phòng, trên dưới đánh giá thịnh dung, ngươi có thể biến thành chim non sao. Muốn thượng thắp đỉnh, đến bỏ rất nhiều tầng lầu thang, ngươi lớn như vậy vóc dáng, ta thật sự dọn bất động. Thịnh dung nhìn nàng một cái Lúc này một câu vâu nghĩa đều không có, liền biến thành một con tuyết trắng điểu. Hơn nữa là chỉ chim non, còn không có bù câu đại, đôi mắt đen nhánh, lông chim trắng tinh đáng yêu, lông đuôi ngắn ngủn còn không có thật dài, nịch ngậm điệu chi lăng, nói ngắn lại, so với hắn nhân thân thảo hỉ nhiều. An chỉ qua đi đem hắn ôm lên, thịnh dung ánh mắt đen lấy lué lué, thái độ khác thường mà không có hẹ răng. An trí ôm điểu, đi gõ cách vách cửa phòng. Tháp hạ đều là nhiếp chính vương người, nàng muốn bắt cóc thanh tiêu vương đem nhiễm giã bọn họ mấy cái lưu lại nơi này không quá yên tâm. Một gọi nhiễm giã liền ra tới, hùng thất cùng tu lạc cũng ở. An chỉ đối bọn họ nói, sa phủ sư minh truyền tin trở về, nói có việc, làm chúng ta lập tức đi. Mọi người đều thực buồn bực, lập tức liền đi. Tuy nói tam tràng thí luyện đều kết thúc, chính là này cũng quá sốt ruột một chút. Đối, hiện tại, lập tức, mau mau mau. Thấy An chỉ thái độ khác thường mà thực suốt ruột, bọn họ mấy cái đều thập phần nghe lời. Trở về cầm trang hành lý lạ lứa hộ, lập tức đi theo An trí lên lầu. Bỏ thang lầu khi, Hùng thất nhịn không được hỏi, An Chĩ, ngươi từ nào nhặt được một con như vậy xinh đẹp bạch điểu? Không chờ An trí trả lời, nhiệm giã liền nói, đây là chỉ tuyết hồng, thanh tiêu vương tộc chính là tuyết hồng, nếu ta không đoán sai nói, đây là thịnh dung đi. Đoán được thật chuẩn. Hùng thất lập tức hưng phấn, thịnh dung. Cá heo biển ngươi quá lợi hại, ngươi đem thanh tiêu vương bắt cóc. An Chĩ chưa bao giờ gặp qua đối biến thành bắt cóc cùng phạm tội như thế nhiệt tình người. 38. Đệ 38 trương Biến thành chim non thịnh dung đại khái là cảm thấy thật mất mặt, không rên một tiếng. Dưới lầu truyền đến phân sắp tiếng bước chân, giống như có không ít người ở lên cầu thang, nghĩ đến là kia thị vệ chậm chạp không mang theo thịnh dung đi xuống, phía dưới hắc ý hề nhân rốt cuộc lên đây. Việc này không nên chậm trễ, mấy cái bắt cóc phạm thang lầu bỏ đến bay nhanh, cùng nhau hướng thắp trên đỉnh hướng. Phía dưới hắc ý dị nhân ở trên cầu thang xoắn Úc thấy bọn họ mấy cái ôm bạch điểu, lớn tiếng hét to. Các người mấy cái đứng lại. Đầu ngốc mới đứng lại. Theo cầu thang xoắn Úc trung gian khe hở, một đạo lại một đạo cương khí bắn nhanh đi lên, thường thường hỗn loạn không biết là cái gì pháp thuật khói trắng cùng lục quang. Cũng may thang lầu góc độ không tốt, rất khó đánh được đến người, an trí bọn họ mấy cái hướng lên trên một đường chạy như điên, rốt cuộc tới rồi mái nhà. Trời xanh hạ, Vân Điệp đang lẳng lặng mà ngừng ở nơi đó. Thịnh Dung rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán đi như thế nào, là dùng Vân Điệp. thải ưu cốc bị Phi khuyên thiết cấm chế, chỉ cần mang theo ta, bất cứ thứ gì đều Phi không ra đi. Phi khuyên chính là hắn cái kia nhếp chính vương cứu cứu. An Chí cũng không để ý, vây tay gọi tới Vân Điệp, đạp đi lên. Phi khuyên gì đó, An trí căn bản là không để vào mắt. An trí vô hạn tín nhiệm phụ huyên, phụ huyên làm nàng dùng Vân Điệp mang Thịnh Dung đi, vậy nhất định có thể sử dụng Vân điệp mang Thịnh dung đi Dưới lầu Hắc Y Liê nhân cũng xông lên, thấy bọn họ ôm Bạch Điểu thượng Vân Điệp, cùng nhau khởi tay bấm tay niệm thần chú. An Chí còn không có mở miệng, Vân Điệp tựa như minh bạch nàng tâm ý giống nhau, bay lên trời, tiếp theo chính là một đạo hồng quang hiện lên. Bao trùm thật dày tuyết động, lạnh đến làm người run run thải ưu cốc không thấy, trước mắt biến thành ngày xuân ấm dương. Cách đó không xa không trung, Phù Mỹ Lệ Phi hồn đảo, An Chí thúc dục Vân Điệp, chiều nó bay qua đi. Bạch Điểu đang xem chung quanh lớn lớn bé bé phù không đảo, nhiên mở miệng, Sớm muộn gì có một ngày, ta phải dùng chính mình cánh, ở thanh tiêu quốc thổ thượng phi một vòng, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Hắn là điểu hình thái, mỗi người đều thấy hắn hay không phi vũ cánh, lần này ngay cả nhất trướng mắt hắn nhâm dã, đều không có ra tiếng. Vân Điệp mới bay đến tẩy hồn cắt trên không, An Chĩ liền thấy phụ huyên. Hắn khoanh tay chờ ở tẩy hồn các trước, đang ở ngẩn đầu nhìn bên này không chung, thấy An Chĩ mang theo bạch điểu đã trở lại, trên mặt hiện ra ý cười. Vân Điệp rơi xuống. Phú Uyên giơ tay làm ăn chỉ đắp hắn tay ngảy xuống. Hắn đối nhiệm giá bọn họ nói, các người mấy cái vất vả, hôm nay ta nơi này có việc, không thể chiêu đái các người, các người mấy cái về trước bảy lương sơn, đi tìm các người nam chấm sư phụ, nói với hắn, thải ưu cốc sự tình đã xong, là ta đưa các người trở về. Nhiệm giá biết Huyền Thương Vương đem Thịnh Dung đưa tới phi hồn đảo, sự tình không phải là nhỏ, lập tức đáp ứng. Phú Uyên giơ tay, vân điệp lại trở nhiệm giá bọn họ biến mất. Vào tẩy hồn các An Chí mới vừa đem Thịnh Dung đặt ở trên ghế, Thịnh Dung liền hóa thành hình người. Hắn đứng dậy không nổi, ngồi đối phủ huyên làm thi lễ. An Chí trước nay chưa thấy qua Thịnh Dung như vậy đứng đắn trên mặt một tia cợt nhà bộ dáng đều không có. Thịnh Dung thi lễ nạp thái mới nói, Vương Thượng ngày hôm qua nói đúng, Phi khuyên Dung không giới ta, sớm muộn gì sẽ đối ta xuống tay, chỉ là ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. An Chí buồn bực, ngày hôm qua. Ngày hôm qua hai người bọn họ nói chuyện qua sao Sau đó đột nhiên minh bạch ngày hôm qua ở Vạn Âm trong động, Phù Uyên đem nàng đặt ở đại thạch đầu thượng, chính mình là đi vội cái gì? Nguyên lai là đi gặp Thịnh Dung, cùng hắn mật đàm. Chỉ có Tiễn thí luyện trường khi, Thịnh Dung kia hai cái cái đôi giống nhau thị vệ có đôi khi mới lưu tại bên ngoài, không đi theo hắn. Hiện tại ngâm lại, Thịnh Dung cơm chưa khi riêng đi vào nhà ăn, nghe được Phù Uyên nói muốn đi Vạn Âm động, liền một hai phải cũng đi Vạn Âm động, nguyên lai cũng không phải vì cùng bảy lương sơn đệ tử không qua được, là vì thấy Phù Uyên Hai người đại khái đã sớm âm thầm nghĩ cách liên lạc quá. Đại Miêu tâm cơ thâm trầm, giả trang bảy lương sơn đệ tử đi thải ưu cốc, xem ra cũng không phải nhất thời hứng khởi. Hắn tưởng từ thải ưu cốc bắt cóc thị dụng, phái người nào đi theo hắn nói, đều không bằng Huyền Thương Vương tự thân xuất mã có vẻ có thành ý. Phú Uyên đối hắn mỉm cười một chút, phi khuyên đem người ràng cầm ở có thể tu luyện thải ưu cốc, đã xem như hảo. Thịnh Dung đại ở thải ưu trong cốc, nhìn như nơi nơi loạn dạo, kỳ thật trộm tu đến rất dài. Bất quá nơi đó là sơ dai đệ tử thí luyện địa phương, lại tưởng thăng cấp liền khó khăn. Hắn chỉ dùng người khác nhìn không thấy độc, dùng cầm chế, đem ta đặt ở nơi đó, bất quá là làm tư thái, muốn cái hảo thanh danh mà thôi, làm người trong thiên hạ nhìn, cảm thấy hắn đối ta thực hảo, không hề phong bị, ta lại là cái lười mệnh không tiến tới người. Thịnh Dung trào phúng mà nói, thả ưu cốc nước chảy giống nhau người đến người đi, hư thanh danh chuyển đến mau Cũng chính là bởi vì Thịnh Dung làm ra cái loại này bùn nhau chết không lên tưởng tư thái, mới có thể làm hắn có thể bình an sống đến bây giờ lên tới thất dai Thịnh dung dùng hắc mà lượng đôi mắt nhìn phụ huyên hỏi Vương Thượng lúc trước sát tư tế báo thủ thời điểm là mấy dai hắn nói chính là năm đó phụ viên giết đem hắn trở thành con rối tư tế, đoạt lại huyền thương sự kiểu dai Phú Huyên đáp, cùng phi khuyên đối với ngươi giống nhau bọn họ cũng nghĩ cách cho ta hạ độc ta đối thức ăn dụng cụ đều rất cẩn thận bọn họ liền riêng an bài ta gặp được các loại hiếm quý sinh đẹp sùngng vật mỗi một bình thượng đều mang theo kỳ độc Phú huyên cười cười. Ta không dám dùng những cái đó sùng vật luyện công, chỉ tùy thân mang theo một cục đá, vì phong văn nhất, mỗi ngày còn muốn cẩn thận tẩy một lần, mỗi người đều cảm thấy ta là kẻ điên. An chỉ biết, lục hồn sao? Về hưu sau còn bảo trì tắm rửa đáy ngộ? Thịnh dung lộ ra lý giải thân sắc, ta cũng là. Linh nguyên không thoải mái thời điểm, ta đều là dùng một khối mâu thân lưu lại lửa khăn trấn an chính mình. Hai cái ở kẻ thù thuộc hạ lớn lên người đồng bệnh tương liên. Phú huyên tiếp tục nói Ta khi đó không có sư phụ, chỉ dựa vào chính mình sờ soạn, tu đến lung tung rối loạn, may mắn sau lại có cơ duyên gặp Nam Trầm. Phú huyên quay đầu đối an chỉ mỉm cười một chút. Nam Trầm khi đó tuổi cũng còn nhỏ, nhưng là ta phát hiện, nhân phẩm của hắn thế nhưng thập phần đáng tin tệ, hơn nữa công phu tu đến cùng người giống nhau chính. Phú huyên ánh mắt giống như lướt qua thời gian, thấy được năm đó nho nhỏ Nam Trầm cùng chính mình. Hắn giúp ta làm cho thằng rất nhiều tu sai địa phương, ta một có vấn đề liền đi hỏi hắn. Hắn hoặc là đi cha thư, hoặc là về nhà đi hỏi sư phụ, cứ như vậy lén lút mà giúp ta thành công mà tu đến kiểu dai. An chí nhịn không được sen mồm, sau đó ngươi liền báo thủ, đem kẻ thù giết. Là phù huyên nhàn nhạt đáp, ta đem hắn từ trên chân tói khởi, vỡ thành không biết nhiều ít phiến, chỉ sợ không thể so lăng tiêu đảo toái đến thiếu. Thịnh dung nghe, đôi mắt đều sáng, ngươi đem hắn chém thành hàng ngàn hàng vạn phiến. Phù huyên trong ánh mắt cũng lộ ra vui sướng, đúng vậy, hàng ngàn hàng vạn phiến. An chỉ, Hai ngươi nhìn hảo biến thái. Bất quá hoàn toàn có thể lý giải. Phú Uyên dừng một chút, một đôi mắt mèo nhìn Thịnh Dung, ta có thể giúp ngươi đem trên người của ngươi vài loại độc bức ra tới, làm ngươi không cần lại ở tại băng trong phòng, làm ngươi có thể đi đường, còn có thể một lần nữa mọc ra cánh thượng lông chim, ta có thể giúp ngươi đoạt lại thanh tiêu, làm hồi thành tiêu chân chính vương. Phú Uyên chuyện vừa chuyển, ta điều kiện là. Thịnh Dung tiếp lời, ta biết, ngươi muốn thanh tiêu vương tộc chí bảo. Hì ừm. Ta đã nghĩ kỹ rồi ta cho ngươi. Phú Huyên sửa đúng, ta không cần các ngươi thanh tiêu bảo vật, ta chỉ là muốn mượn đến xem, xem xong liền trả lại ngươi. Cả buổi chiều, Phú Huyên đều ở giúp Thịnh Dung bất độc. Thịnh Dung hóa thành điều thân, tuyết trắng lông chim thượng loang lổ điểm điểm, tất cả đều là nôn ra tới màu đen. Hai người bọn họ vẫn luôn lăn lộn đến nửa đêm. An Chi bắt đầu khi còn ở bên cạnh ôm tiểu Quất Hưng thú bừng bừng mà vây xem, sau lại thật sự chịu đựng không nổi, ngã vào Phú Uyên trên giường ngủ mơ giấc, cuối cùng là xong rồi. Lông chim tuy rằng không nhanh như vậy mọc ra tới, Thịnh Dung lại lập tức là có thể đứng, chỉ là mềm như bông muốn đỡ tưởng, còn đi không được lộ. Thịnh Dung không nói, nhưng An trí có thể nhìn ra được tới, kỳ thật hắn thực kích động, rốt cuộc có thể không cần lại ngồi xe lăn Hai người bọn họ bước ra độc tới, cũng không có nghỉ ngơi, phù huyền cùng An trí công đạo một câu, làm nàng cứ theo lẽ thường đi bảy lương sơn, liền mang theo Thịnh Dung đi rồi. Ngay kế sáng sớm, An trí một người thượng vong khóa. Huyền thương thời tiết chuyển ấm. Đi thải ưu cốc xuyên mấy thân quần áo đều quá nhiệt, An Chí đi nàng bảo tàng tủ quần áo chọn tới tuyển đi, rốt cuộc đào ra một cái nhìn tương đối đáng tin cậy lại độ giày thích hợp màu thiên thanh váy. Váy thực mỹ, làn váy thượng bao chùm sa mỏng, như xương như khói. Buổi sáng vong giờ dạy học, An Chí vẫn luôn ăn mặc váy làm các loại sự, bao gồm nhưng không giới hạng tròng, đi đường, chạy bộ, làm thể thao, ý đổ cùng nó đến gần nói chuyện thiếm, ca hát cho nó nghe, ăn mặc nó xem ngược tâm tiểu thuyết, nghe thanh, từ từ Váy không hề phản ứng. Buổi chiều, An Chí an tâm thoải mái ăn mặc này thông qua sở hữu thí nghiệm váy đi bảy lương sơn. Bảy lương sơn mùa so phi hồn đảo vãn một ít, lương chừng núi tuyết động cũng đều cơ hồ hóa hết, xem ra không dùng được bao lâu, mãn sơn cây cối liền sẽ rút ra tân lá cây. An Chí ở sáng ngồi dưới ánh mặt trời nhảy xuống vân điệp, tâm tình vui sướng mà dẫn theo làn váy, thượng cục đá bậc thang. Thêm đá đi đến một nửa, liền không thích hợp lên. Vừa rồi còn hảo hảo vạn dặm trời quang. Đương nhiên có vô số đóa đám mây giống màn ảnh mao phong giống nhau chiều bên này tụ lại lại đây, không trong chốc lát công phu, thiên liền hoàn toàn âm. Rang rắc một tiếng tiếng sấm, giống như một tiếng hiệu lệnh, hạt mưa bùn bùm gấp không chờ nổi, chuẩn chuẩn mà chiều An Chí lệnh xuống tới. An Chí cất bước liền chạy. Sau đó An Chí liền phát hiện này váy huyền rượu, nó nửa người dưới làn váy thế nhưng không dính thủy. Vũ như vậy lại, làn váy vẫn cứ phiêu phiêu như tiên, một chút đều không ướt. Vấn đề là nửa đoạn dưới không ướt có ích lợi gì? An Chĩ nửa đoạn trên hoàn toàn bị xối thấu. con hào lộ không tính xa, An trí một đường chạy như điên, rốt cuộc cùng với kinh thiên động địa tiếng sấm, vọt vào công phòng. Nàng này lên sân khấu động tinh quá lớn, đẩy cửa ra khi, công trong phòng tất cả mọi người ngẩn đầu xem nàng. Xối thành ga rất vào nổi canh giống nhau nước chảy bị nhiều người như vậy nhìn, An Chĩ có điểm hơi xấu hổ. Nhiễm ra bỗng nhiên mở miệng, An Chĩ, trên người của ngươi cái này là... Chỉ cần mặc vào đi ở lộ thiên địa phương liền sẽ trời mưa qua cơn mưa trời lại sáng. An Chĩ Nhiệm giã lại đây, rối tay tháo xuống An Chĩ đai lưng thượng treo một con ngọc bội. Ngọc bội là màu xanh lá, điêu thành một tiểu tiết trúc tiết hình dạng, nhiệm giá ấn một chút. Trúc tiết bỗng nhiên chịu trường, rút ra một cây trúc bính, bính thượng mọc ra tế miệt, miệt thượng hóa ra màu thiên thanh lùa mỏng, lùa mỏng tự động căng ra, biến thành một phên rủ. An Chĩ Này quần áo thế nhưng tự mang mưa tưởng cũng biết Cái này quần áo thiết kế sư đước nguyện ban đầu, chính là tạo một hồi nhân công vũ, ở trong mưa, giai nhân cầm ố quay đầu mỉm cười, cùng ý chung nhân tới một hồi lãng mạn tình cờ gặp ỡ. Nhưng mà an trí cái này, giai nhân cũng không biết có ố che mưa việc này. Nàng tích tắp mà đi trở về chỗ ngồi, tu là ca nổi nàng, chờ lan chản sư huynh lại đây thì tốt rồi, hắn tu vi cao, hẳn là có thể giúp ngươi hong khô quần áo. hung thất cũng thỏ qua tới, an chỉ, ngươi lần sau lại mặc áo quần này thời điểm có thể hay không trước tiên nói cho ta một tiếng. An chỉ có điểm ngượng ngủng, chính mình không trào hỏi, đột nhiên tạo tràng mưa to, người khác cũng chưa mang dù Hùng thất tiếp tục nói, ta đây là có thể xuyên ta nhị tỷ cho ta mang lại đây cao giúp du ủng đạp nước chơi. An chỉ mỗi ngày cao cấp sâu thời trang khiến cho xôn sao sau khi đi qua, đại gia lại ở tiếp tục thảo luận nàng tiến vào phía trước đề tài. Mỗi người đều ở hưng phấn mà bắt quái. Nghe nói trong một đêm, thanh tiêu quốc long trời lở đất, Cái kia bệnh nguy kịch thanh tiêu vương thịnh dung tử dưỡng bệnh địa phương chạy đi, liên lạc phụ thân quốc bộ, còn mang theo không biết nơi nào tới rất nhiều nghĩa quân, bắt nhiếp chính vương phi khuyên bây cánh, một lần nữa đoạt lại vương quyền. Chỉ tiếp phi khuyên bản nhân chạy, nghe nói trên người còn mang theo thanh tiêu bí bảo. Nghĩa quân? Là từ đâu tới nghĩa quân? Nghe nói khả năng có khắc thần bí thế lực đúng tay. Còn có người truyền thuyết chúng ta bảy lương sơn người cũng rảo đi vào đâu? Có người nói. Đó là tự nhiên. Nam chẩm sư phụ là Thanh Tiêu Vương tộc, hiện tại Thanh Tiêu Vương thịnh dung còn phải kêu hắn một tiếng ca ca, quản chính mình trong nhà sự, kia không gơ gọi nhung tay, danh chính ngôn thuận, ai đều nói không nên lời cái gì tới. An Chí đột nhiên minh bạch vì cái gì phù huyên muốn giả trang bảy lương sơn đệ tử đi thải ưu cốc. Hắn nương nam trầm danh nghĩa nhúng tay Thanh Tiêu quốc sự, để cho người khác nói không nên lời cái gì. Bọn họ vội vàng bắt quái thời điểm, Lan Trản sư huynh cũng mạo vũ vào được. Hắn đem trong tay dù đồng, tùy tay bấm tay niệm thần chú bắn ra. Cổ áo ướt rượi rèm và táo liền làm. Tước thành ga rất vào nổi canh an trí ánh mắt nóng bỏng, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, Lan Trản sư huynh tiếp thu tới rồi, đi tới bất động thanh sắc mà giúp nàng bắn ra, An Trí cũng rốt cuộc biến trở về khô khô mát mát. Công trong phòng vẫn cứ kêu loạn. Lan Trản đi đến phía trước, gõ gõ cái bàn, "Thanh thiêu ai tới cầm quyền cùng các ngươi có nửa điểm quan hệ sao? Đều cho ta đem tâm tư đặt ở tu hành thượng." Đại gia lúc này mới dần dần an lại. Lan Trản tiếp tục nói, An chỉ bọn họ mấy cái từ thải ưu cốc đã trở lại, mỗi người đều lấy đầy lần này thí luyện tam đoá kim hoa, ta đối với các ngươi những người khác yêu cầu không cao, chỉ cần có bọn họ một nửa là được. Có người làm khó, sư minh, bọn họ không cho nửa đóa Một mảnh tiếng cười. Lan chản ý bảo an chỉ bọn họ, đem kim đĩa cho đại gia nhìn xem. Hùng thất đợi vài thiên liền đang chờ giờ khắc này, lập tức móc ra kim đĩa. Mặt trên tiểu kim hoa chói lỏi, đặc biệt loa mắt. Mãng công phòng một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh An Chĩ trong lòng không tự chủ được mà nhớ tới kia chỉ bại điểu. Hắn nói ngoa từng vào thí luyện trường vô số lần, nếu có thể bắt được kim hoa nói, kim đĩa trồng lên có thể so sánh người còn cao. Không biết hắn này sẽ thế nào, đại khái đang ở vội vàng chảo nhiếp chính vương vây cánh. Công phòng bên ngoài bỗng nhiên có người kêu Lan Chản. Lan Chản đi ra ngoài, An Chĩ mơ hồ nghe thấy bọn họ đang nói thải ưu cốc gì đó. Chỉ chốc lát sau, Lan Chản liền một lần nữa tiến vào. Trong tay cầm so phổn đỡ còn lớn một vòng thật lớn một khối kim bản tử. Lan chẳng cũng là đầy mặt nghi hoặc, đem kim bản giao cho An Chỉ. Đây là thải ưu cốc người riêng cho ngươi đưa lại đây. Lan chẳng nói, bọn họ còn mang theo một câu, cho ngươi ngươi tiểu phá hoa. Tiểu phá hoa. An Chỉ tiếp nhận tới nhìn nhìn. Thế nhưng là một khối phóng đại bản kim đĩa, lớn đến khoa trường, chính diện cùng tiểu kim đĩa giống nhau, có khác phức tạp hoa văn cùng thải ưu cốc ba cái chữ to. An Chỉ đem bản tử lật qua tới Thấy bản từ mặt trái cũng giống kim đĩa giống nhau, tấn tiểu kim hoa. Bởi vì địa phương cũng đủ đại, mặt trên kim hoa ấn một loạt lại một loạt, tràn đầy không biết tổng cộng có bao nhiêu đóa Đại gia tất cả đều vây lại đây xem này khối siêu đại bản kim đĩa. An chỉ, ngươi ở thải ưu cốc làm cái gì? Như thế nào bắt được nhiều như vậy đóa kim hoa? Có người mắt sắc, chỉ chỉ kim đĩa góc phải bên dưới. Đây là cái gì? Kim đĩa phía dưới bên phải, đoan đoan chính chính mà cái một quả màu đỏ ấn, mặt trên quanh co khúc kh An Chĩ xem không hiểu. Nàng không hiểu, người khác lại xem đã hiểu. Này nên sẽ không. Là thanh tiêu quốc tỷ đi. An Chĩ. Quá kỳ ba. Hắn trăm cây ngàn đắng lấy về quốc tỷ, liền ấn cái này. Hơn nữa ở thải ưu cốc tiểu dáng kim Đĩa thượng khấu cái quốc tỷ xem như sao lại thế này. Thịnh dung hắn chính là một cái bệnh tâm thần. Thực bệnh tâm thần, nhưng là lại làm An trí có điểm cảm động. Thịnh dung còn tặng khác. Buổi tối, An trí một hồi phi hồn đảo. Miu thị vệ liền phủng tới một cái tinh xảo hộp gỗ, mở ra tới, bên trong là trang đến tràn đầy một hộp ngọc sắc chín hàn chi. Thanh tiêu vương thượng đưa tới, nói cho ngài làm hoạn. Chân trượt nấm. Buổi tối thật đúng là ăn chân trượt nấm. Phú huyên làm người tìm được rồi có thể thay thế tinh bột đồ vật, làm phong bếp cấp An trí đem chín hàn chi xảo. Chân trượt quá ngọc sắc cái nấm nhỏ trang ở bạch xứ bàn, vánh nhuận tươi mới, lại đẹp, lại ăn ngon. Đừng ăn quá nhiều phú huyên ngồi ở đối diện nhìn ăn đ Chín hàng chi tính Hàn, ăn nhiều để ý bụng đau. Kết quả bị hắn bất hạnh mà nói chung. Buổi tối vừa mới nằm lên giường, an trí bụng liền khó chịu lên, từng đợt mà quặn đau, rồi lại không phải tiêu chảy. Miêu người hầu đại khái thấy nàng lên nằm xuống mà lăn lộn, đem Phú Uyên đi tìm tới. Phú Uyên lại đây nắm lấy cổ tay của nàng, ngưng thần cảm thụ một lát, liền mỉm cười một chút. Xem vẻ mặt của hắn, giống như tiếp theo câu liền phải nói, "Chúc mừng phu nhân, ngài có hỷ." Phú Uyên nói chính là Ngươi không phải ăn hỏng rồi, là lại muốn thăng dai. Ta không cảm giác được ngươi linh nguyên, nhưng là ngươi linh mạch hiện tại thập phần không xong, rất giống thăng dai trước dấu hiệu, chính ngươi không cảm thấy. An chỉ dụng tâm thể hội một chút, không hiểu ra sao, có sao. Phú huyên nhìn không được xoa nhẹ một phen nàng đầu, tu vi như vậy cao, lại như vậy mơ hồ, cái gì cũng đều không hiểu, toàn bộ cản toàn cũng tìm không thấy cái thứ hai. Lại muốn thăng dai, tuy rằng bụng đau, an chí vẫn là thực vui vẻ. Thăng này dai chính là thất dai. Bắt dài sắp tới. Phú huyên nói, vốn tưởng rằng còn muốn lại qua một thời gian mới có thể thăng, không nghĩ tới bọn họ thành tiêu chín hàn chi công hiệu tốt như vậy. Bất quá trên đời đại khái cũng không vài người có thể có cơ duyên, ăn một lần chín hàn chi chính là một đại bàn. Phú huyên trở về cầm mấy cái gạo đại lửa đỏ đan hoàn, đút cho ăn trĩ. Đây là thư hoan chín hàn chi hàn tính dùng, chỉ là ăn lúc sau, chỉ sợ thăng dài phản ứng sẽ lớn hơn nữa. An trĩ ngoan ngoắn mà nuốt, trong lòng có điểm thấp thỏng. Phú huyên đã nhìn ra, ôn thanh nói, sợ cái gì? Có ta ở đây đâu? Phúc đan hoàn lúc sau, bụng quả nhiên không như vậy đâu, chính là lần này liền An chít đều phát hiện, thân thể không quá thích hợp. Linh mạch trung rông có một loại lực lượng ở ấp ủ chuẩn bị nổi điên, lao nhanh, giít gạo, làm người bực bội bất an. Phú huyên hỏi, đêm nay chúng ta hai cái ở ngươi trên giường, vẫn là đi ta trên giường. Ta bên kia giường khá lớn, hai người càng thoải mái. An chĩ. Hắn đây là ở cố ý lái xe sao? Chính là hắn biểu tình thong rong, thần thái tự nhiên, như là thuận miệng vừa hỏi, một chút sơ hở đều không có. An chí làm bộ nghe không hiểu, ở ta bên này đi. Có sân nhà ưu thế, tương đối không hoàng hốt. Hảo! Phú huyên bình yến đáp, nâng dơ tay, treo nguyệt phách trâu tối sầm xuống dưới. Hắn ở an chỉ mép giường ngồi xuống, một tầng tầng chướng màn cũng đi theo không tiếng động mà tự động chảy xuống, đem hai người ngăn cách ở một phương trong tiểu thiên địa An Chí bỗng nhiên nhớ tới trước hai ngày ở Thải Ưu Cốc Kỳ, hắn đem nàng đè ở trên giường giống thật mà là giả mà muốn hôn nàng tình hình, liền có điểm tâm hoảng ý loạn. "Ngươi còn không biến thành miêu sao?" An Chí hỏi. "Hình ngươi thật là đáng sợ." Không đổi, Phú Uyên giơ tay kéo qua An Chí gối đầu, sườn dựa vào trên giường. "Mau ngủ." Hắn rộng thùng thình áo ngoài nửa sưởng nửa hệ, lộ ra bên trong tố bạch áo trong, mặc phát đổ xuống ở gối đầu thượng, một đôi mắt ở nửa ám ánh sáng chung cũng thanh triệt động lòng người. Chính mình trên giường toát ra loại này sinh vật, làm người rất khó không hiểu sai. An chỉ vô cùng may mắn, hiện tại trên người không có mặc cái kia sẽ tấu nhạc tiểu váy, nếu là ăn mặc, lúc này không biết lại muốn tấu ra cái gì kỳ quái khúc tới. An trí đoan trang địa bàn đầu gối ngồi ở trên giường, cùng hắn vẫn duy trì một đoạn an toàn khoảng cách, tận lực đem không chỗ không ở ái mội bầu không khí và chính. Phú huyên thai mèo giật giật, hỏi, ngươi liền tính toán ở nơi đó ngồi vào hương đông. Hắn rôi tay nắm lấy tay nàng, hơi dùng một chút lực liền đem nàng đánh đổ ở trên giường. 39, đệ 39 chương. Gối đầu chỉ có một, Phú Huyên chủ động đem một cái cánh tay cống hiến ra tới, hỏi, tưởng phân một nửa gối đầu, vẫn là gối ta cánh tay. An Chí yên lặng mà động thủ đi chịu hắn đệ nặng gối đầu. Cũng may gối đầu không ngắn, đủ hai người ngủ, chính là hai người mặt đối mặt nằm, thật sự thân cận quá, gần gối có thể số đến thanh lông mi. Hắn chậm chạp bất biến miêu, An Chí có điểm xấu hổ, hỏi, ngươi bất biến miêu sao Chẳng lẽ ngươi hình người cũng có thể trấn an ta linh nguyên sao? Phú huyên dùng khuyệu tay một tay chống đầu, hỏi lại, ngươi cảm thấy ta hình người đáng yêu sao? Vấn đề này rất khó trả lời, an chí trần chờ một giây. Phú huyên buồn cười một tiếng, xem ngươi phản ứng, hình người hẳn là không thể. Phú huyên tiếp theo nói, không công bằng, ngươi hình người là có thể trấn an ta linh nguyên. Ta gần nhất linh nguyên cũng không quá thoải mái, đại khái là lại muốn từ 7 tầng thăng 8 tầng. An chỉ đem xấu hổ ném ở sau đầu. Lập tức khẩn trưng lên, đại miêu lại muốn giống lần trước giống nhau nổi điên. Vậy ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Cái kia sẽ biến ra ảo giác viên cầu chuẩn bị tốt. Ngươi vẫn là tính toán đi lần trước sân động. Nàng Châu liền pháo hỏi một đống vấn đề, Phú Huyên cười. Là, nơi đó kêu khúc la đảo, linh khí dư thừa, nhà ta lịch đại đều là ở nơi đó thăng dai, chờ ngươi mặt sau thăng dai càng ngày càng khó khi, tốt nhất cũng qua đi. Thăng dai nguyên lai like còn muốn chuyên môn địa phương, như vậy chú ý. Phú huyên chấn ăn nàng, không cần sợ hãi, không phải là mấy ngày nay, không có nhanh như vậy. Đến lúc đó ta bồi ngươi, bất quả an chỉ trịnh trọng cảnh cao hắn, ngươi ngàn vạn không cần lại nghĩ đem ta từ vân điệp thượng ném xuống. Phú huyên cười ra tiếng, chuyện này ta còn nhớ rõ. Lúc ấy hẳn là chính là ở hù dọa ngươi mà thôi, ngươi vẫn luôn ở nơi nơi chạy loạn, không chịu hảo hảo ngồi, còn tưởng trộm chuốn ra sơn động, đúng hay không? Không hù dọa một chút không thành thật. Nguyên lai like hắn đều nhớ rõ. Hơn nữa điên rồi Đại Miêu cũng rất có tâm cơ, còn sẽ cố ý gạt người. Phú huyên vươn tay, dùng ngón tay thuận thuận An trí sợi tóc, yên tâm, ta cảm thấy bảo hộ ngươi là của ta bản năng, liền tính là không bình thường thời điểm, cũng sẽ không thật sự thương tổn ngươi. Hắn nói quá trực tiếp, An Chí có điểm ngượng ngủng, né tránh hắn ánh mắt, xoay người nằm ngửa ở trên giường, nhắm mắt lại. Phú huyên tay xuống phía dưới, tìm được tay nàng nắm ở lòng bàn tay, ngủ đi, quá trong chốc lát ta liền biến thành miêu Cùng chương giường. Cùng cái gối đầu, đây là tiêu chuẩn cùng chung chăn gối, An chí chưa từng cùng một người nam nhân như vậy đai ở bên nhau quá, hơn nữa hắn còn vẫn luôn nghiêng người chi đầu nhìn nàng, căn bản không có khả năng ngủ. Linh Nguyên cũng ở đan điền chung một khắc không ngừng sao động Linh Mạch Trung Linh Khí cũng đang tả sung hữu đột, không một lát an phận thời điểm. An chí không quá thoải mái, nôn nóng mà chờ mình. Phú viên tay bỗng nhiên biến mất, An chí bản năng mở to mắt. Hắn rốt cuộc biến thành cái phất trần. Hắn dơ thô to cái đuôi. Đứng lên hướng nàng đi rồi vài bước, gắt gao rửa sát vào nhau nàng một lần nữa nằm sắp xuống. Trên người hắn thật dày lông mềm cọ tay nàng. Dù sao lần trước đã sờ qua, an trí ở trong đầu không ngừng khuyến dụ chính mình. Hơn nữa mỗi lần hắn rối tay sờ nàng đầu, đem nàng trở thành sủng vật loát thời điểm, đều căn bản không ở khách khí. Cũng không cần cùng hắn như vậy khách khí. An chỉ bắt tay đáp ở hắn trên đầu, thuận thuận hắn trên đầu đoàn mau lại từ đầu hoạt đến cổ, một đường thuận đến hắn phía sau lưng. Hắn trên lưng mau mềm mà rắn chắc, sờ lên thực thoải mái. Phú huyên một chút phản kháng đều không có. Từ An Trí duỗi tay sờ hắn khởi, hắn liền không hề ra tiếng, vẫn không lúc nhích, đem cằm gác ở tuyết trắng móng nuốt thượng, không biết suy nghĩ cái gì. An Trí tay lại lần nữa trở lại hắn trên đầu, luốt luát hắn chán. Phú huyên không rên một tiếng mà nằm bỏ, thừa nhận nàng vuốt ve. An Trí ma chảo thuận vài cái hắn mao, lại dần dần dọc theo phía sau lưng xuống phía dưới một chút trượt xuống, cuối cùng sờ đến tới gần cái đuôi căn địa phương. Phú Huyên đông nhiên run lên một chút. Hắn mở to mắt, ngừng đầu nhìn thoáng qua An Chĩ, trong ánh mắt lộ ra ngựa ngủng, xoay đầu, tránh đi An Chĩ ánh mắt, đem nặng đầu tân gác ở một khác chỉ chân trước thượng. Chầm mê loát miêu An Chĩ đông nhiên tỉnh ngộ, này không ngừng là cái phất trần, vẫn là Phú Huyên, hắn là cái nam nhân, không thể nơi nơi sờ loạn. An Chĩ thu hồi tay, hảo, ta thật muốn ngủ. Phú Huyên thấy nàng thật sự không tiếp tục loát, đông nhiên đứng lên, đi rồi vài bước. An tính mà đi đến nàng bả vai vị trí mới một lần nữa nằm sắp xuống, sau đó đương nhiên mà đem đầu gác ở nàng hong vai. An trí nàng không chịu gối hắn cánh tay, hắn liền chính mình chủ động lại đây gối nàng bả vai. Người hơi xấu hổ làm sự, miêu lại có thể tự nhiên mà làm, hắn cô ý dụ hoặc người khi, làm người đỉnh không được. Một đôi lông xù sù lỗ thai liền ở trước mắt, an chỉ nhịn không được túi đầu hôn hôn hắn chán, ngăn, ngủ. Phú huyên ngừng đầu, dùng xanh thẳm đôi mắt nhìn nàng. Đồng nhiên vươn hồng nhạt đầu lưới, đáp lại mà liếm liếm nàng mặt. Đầu lưới của hắn mềm mại, mang theo tiểu thứ, có điểm nữa. An trí trên mặt một trận lại một trận phát sốt nỗ lực cho chính mình tẩy não, hắn hiện tại là chỉ miêu, liếm người thực bình thường, là hắn bản năng. Phú huyên thực bình thường mà lại liếm hai hạ, dường như không có việc gì mà đem đầu chát hồi nàng hôm vai, nhắm mắt lại. An trí cho rằng như vậy ôm hắn, không quá khả năng sẽ mệt ra rời, lại đánh giá cao chính mình. Ôm lông sù sù ấm hô hô cái phất trần, an chí linh nguyên giống như ở bị một con ôn nhu tay nhẹ nhàng chân an, dần dần ổn định xuống dưới, không biết khi nào liền ngủ rồi. Kết quả thoải mái mà ngủ cả đêm, căn bản là không thăng dai. Ngày hôm sau sáng sớm, an chí tỉnh lại khi, cái phất trần còn ở, hơn nữa vẫn cứ là miêu hình. Hắn còn loa ở nàng trong lòng ngực, ngủ đến hai chỉ chân trước cao cao dơ, lộ ra màu hồng nhạt thịt lót, cảm ngưỡng, nẻ ra cổ hạ màu trắng mau mau. An chỉ nhịn không được gái gái của hắn. Phú huyên lập tức trận mắt, đột nhiên ý thức được hắn ngủ đến vô cùng kiêu ngạo tư thái, hỏa tốc lật qua tới. Hắn ngồi dậy, điều chỉnh ra một cái đoan trang tư thái, có điểm xấu hổ, không lời nói tìm lời nói. Thanh tiêu nhiếp chính vương phi khuyên đem bọn họ bí bảo mang đi. Hắn nói, cái này An chỉ biết, chính là hắn đại sáng sớm câu đầu tiên lời nói không đầu không đuôi mà đột nhiên nói cái này làm gì. Muốn bắt phi khuyên, phòng chừng phải có một hồi khổ chiến. Ta hy vọng có thể đuổi ở kia phía trước thăng cấp." Hắn ngữ khí trình trọng, An Chí cũng học bộ dáng của hắn, biểu tình trịnh trọng gật gật đầu. Phú Uyên tiếp tục nói, "Cho nên ta hôm nay muốn đi Khúc La đảo dụng công, người muốn hay không cùng ta cùng đi?" Nơi đó linh khí dư thừa, thực thích hợp tu hành, trong sơn động lại tự can tĩnh, hư cảnh cũng hảo. Nguyên lai là vì cái này, tưởng ước nàng cùng đi thượng tự học. An Trí lắc đầu, "Hôm nay vong khóa có trách nhiệm, phải nhớ phân, đi không khai." Phú Huyên nghĩ nghĩ, Kiếc hảo, nếu ngươi sửa chủ ý, hoặc là cảm thấy Linh Nguyên có bất luận cái gì không đúng, liền ngồi vân điệp tới khúc la đảo tìm ta. Nhớ rõ lần trước cái kia sơn động sao, đem ngươi bàn tay đặt ở cửa đá bên cạnh một khối sông ra núi đá thượng, trong đầu nghĩ ta, cửa đá liền sẽ khai. An chí Còn muốn trong đầu nghĩ hắn, đây là cái gì kỳ quái quý củ? Không biết hắn có phải hay không ở nói giỡn? An chí còn rất tò mò một khác sự kiện, ngươi vì cái gì như vậy muốn bọn họ thành tiêu hy âm? Hắn vì bắt được cái này hy âm, không tiếp cấp thanh tiêu tới chẳng chính biến. Phú huyên nói, bởi vì ta cảm thấy, cái này hy âm, giống như chính là năm đó bọn họ dùng để toái lăng tiêu đảo đổ vật Hắn đi rồi, an chỉ một người thượng xong vong khóa, Linh Nguyên vẫn là không hề động tính, giống như tối hôm qua sao động bất an không phải nó giống nhau. An chỉ đơn giản quyết định cứ theo lẽ thường đi bảy lương sơn. Ngày hôm qua kêu kiện cầu mưa qua cơn mưa trời lại sáng là tuyệt đối không thể lại xuyên. An Trí ở tủ quần áo phát hiện một kiện cùng qua cơn mưa trời lại sáng tiểu dáng giống nhau quần áo, chẳng qua nhan sắc bất đồng. Cái này là mềm mại ấm áp vàng nhạt sắc. An Trí phân tích nửa ngày, cảm thấy này rất giống là ánh mặt trời nhan sắc. Hơn nữa váy xếp nếp làn váy thượng, có tém mà sáng ngời ánh sáng vẫn luôn ở long lánh lưu động, mỹ đến kinh người. Một kiện quần áo trời mưa, một kiện quần áo trong, cảm giác thực hợp lý. Qua cơn mưa trời lại sáng thượng có cái trúc tiết hình ngọc truy, có thể biến thành một fan ô che mưa. Này trên váy cũng có cái ngọc truy, An Chĩ đùa nghịch một chút, cũng rút ra một phen nhật nhạt vàng nhà sắc dù tới. Dù trên mặt cũng có tinh mịn ánh sáng lưu động, so ngày hôm qua kia đem màu thiên thanh dù tinh mịn rắn chắc một chút. An Chĩ xách theo dù chạy tới tẩy hồn các bên ngoài. Ngày hôm qua qua cơn mưa trời lại sáng, An mặc tới rồi lộ thiên địa phương, liền sẽ tụ vân trời mưa. Hôm nay cái này đương nhiên cũng muốn xuyên đến lộ thiên địa phương thử một lần. An Chĩ ở tẩy hồn các trạm kế tiếp nửa ngày, bầu trời vẫn luôn tinh không và lý Một tìa đám mây đều không thấy, ánh mặt trời sáng ngời mà ấm áp, không có chút nào trời mưa dấu hiệu. An chỉ đem rủ căng ra, còn rất che nắng. Nay hẳn là một phen che nắng dùng thái dương rủ. Mặc vào váy, lên đường bình an không có việc gì, An trí thuận lợi mà tới rồi bảy lương sơn. An trí theo thềm đá lên núi khi, lại cảm giác không đúng rồi. Không phải quần áo sự, là Linh Nguyên. Linh Nguyên một trận lại một trận mà kích động, giống như đang ở hấp ủ cái gì đến không được đại sự. Lần này liền tính An trí kinh nghiệm hữu hạn cũng biết nó sắp thăng giai. thăng giai chuyện này thật giống như sinh bảo bảo tối hôm qua chuẩn bị đến hảo hảo thời điểm nó vẫn luôn không tới hiện tại đi ở nửa đường thượng lại bỗng nhiên phát động An trí rồi dám một giây không thể quyết định là chạy nhanh vọt tới công phòng làm lan tràn xứ huynh bọn họ giúp nàng thăng giai, vẫn là dứt khoát đi khúc la đảo tìm phụ viênly Vân điệp so ly công phòng gần gũ nhiều Vân điệp đảo mắt là có thể đến khúc la đảo vẫn là đi tìm phụ viên tương đối hảo An Trí chủ ý đã định, xoay người liền hướng dưới bậc thang chạy. Mới hạ mấy cấp, trước mắt chợt một hoa, người đột nhiên xuống phía dưới tài đi xuống. An Chí trong lòng kêu to không ổn. Từ lưng chừng núi cao cục đá bậc thang tài đi xuống, chỉ sợ muốn bị thương nặng, An Chí bản năng vườn tay đi trong đất. Tay lại không có đụng tới bất cứ thứ gì. Một trận quen thuộc rơi xuống cảm giác đánh nốt lại, hình như là ở truyền tống. Vì cái gì hiện tại sẽ đột nhiên truyền tống? An Chí có điểm buồn bực, lại hoàn toàn không rảnh lo cái này. Bởi vì trong cơ thể tất cả đều là tạc nước mảnh liệt cảm giác, An Chị nhắm mắt lại nội coi, nhìn đến linh nguyên quang mang đại thịnh. Giống như vô số đóa pháo hoa đồng thời nở rộ, lóe mắt kim quang hoảng đến người không mở ra được mắt, toàn bộ linh mạch đều ở rít gạo cùng điên cuồng mà chấn động. Lại thăng giai. Ở bên thai linh mạch tiếng sấm tiếng rít chung, An Chi cảm thấy chính mình rất tới rồi một cái địa phương nào. Giữa địa phương thực mềm mại, tuyệt đối không phải bảy lương sơn cứng rắn lạnh băng cục đá bậc thang, một chút cũng không đau. Hiện tại đang ở thăng giàn trùng, An Chí toàn thân đều không động đậy, ở linh nguyên lóe mắt kim sắc vầng sáng trùng, An Chí nỗ lực mở to mắt. Trước mắt thấy chính là cao cao hắc mục điếu đỉnh, mặt trên phức tạp khắc hoa ở lay động ánh nến trung một mình một ám. An Chí gian nan mà quay đầu đi, hạm cửa sổ nửa khai, ngoài cửa sổ hắc thủy quần quần không trung, cao cao treo một vòng màu đỏ huyết nguyệt. Đây là khổ hải đế. Phú Uyên lười biếng thanh âm truyền đến, lực khí lại lạnh băng đậm đặc, lộ ra nhìn thấu tình đời phúng cùng không đệ bụng. Ngươi nên sẽ không. Vừa vặn là ở thăng dài đi. An chỉ gian nan mà hoạt động cổ, đem đầu chuyển hướng bên kia, phát hiện chính mình rất địa phương là cái kia chứng hình hoa, chắc không được như vậy mềm. Bên cạnh là trương cực đại giường, trên giường nghiêng rửa vào một người, đang dùng tay chống đầu, nhìn dưới giường trong hồ nàng. Cùng phù huyên lớn lên giống nhau như lúc, nhưng lại ăn mặc một thân theo tế kim văn áo đen, liền trên đầu thai mèo đều là màu đen. Là hương ly. An chỉ rất kỳ quái. Như thế nào sẽ đột nhiên từ bảy lương sơn truyền tống đến khổ hải đế tới. Nhưng là bất hạnh đang ở thăng giai chung, cả người đều như là bị vừa mới pháo hoa nổ tan, căn bản nói không ra lời. An chỉ nhu cầu cấp bách sủng vật trấn an thăng giai sau tán loạn linh nguyên. Trung quanh lại không có bất luận cái gì có thể trấn an linh nguyên đồ vật, liền đem trường mau trổi lông gà đều không có. An chí dùng ánh mắt tìm thấy được ương ly trên đỉnh đầu thai mèo, nỗ lực đem hắn não bổ thành một con mèo đen. Ưng ly đánh giá an chỉ trong chốc lát Thế nhưng thật sự đang ở thang giai. Như vậy xảo. Hắn đứng lên. Hắn đi đến cửa đại điện, gọi tới viêm quỷ, phân phó, đi đem trong cung sở hữu có thể tìm được sủng vật tất cả đều đưa lại đây, muốn mò. Ngoài cửa truyền đến mấy cái viêm quỷ chạy như điên mà đi tiếng bước chân, vô dụng bao lâu, liền mang theo một đám ăn mặc nhất thức giống nhau hắc y y phục viêm quỷ đã trở lại, mỗi cái trong tay đều mang theo sủng vật. Có cái đi đầu viêm quỷ hành lễ, tôn chủ, trong cung hầu hạ mọi người sủng vật đều ở chỗ này An Chĩ phát hiện, bọn họ khổ hải đế dưỡng sủng vật còn rất đặc biệt. Có lớn lớn bé bé thằn lằn, có các loại tiểu quy, thậm chí còn có điều đại mang xà, có nhốt ở lồng sát, có bị người ôm còn có không ít chút lung cùng tiểu vại, bên trong không biết là cái gì. Tương Ly nhìn quét một lần, dùng mấy cây ngón tay thon dài sách lên một con thật lớn ốc sen, đi tới, nhét vào An Chĩ trong ổ. An Chĩ, to lớn ốc sen rời đi chủ nhân, bị một cái khí thế đáng sợ nam nhân sách theo, đã sớm sợ tới mức muốn mệnh mới tiến An Chí Hoa, liền xoay người ra bên ngoài bò. tương Ly phát hiện An Chí cùng Đại Úc Sên Chi gian nửa điểm cảm ứng đều không có bộ dáng, nhưng thật ra không đi bắt chạy trốn Úc Sên, lại ở các màu sùng vật trông được một vòng, do dự sau một lúc lâu, lần này từ một cái viêm quỷ trong tay sách một con lửa đỏ bối rác tiểu rùa đen. Hắn sách theo tiểu quy, còn không có nhét vào An Chí trong ổ, tiểu quy liền dọa nước tiểu. Là thật sự nước tiểu. Một cổ thủy mắng ra tới. An Chí nhìn tích đen vẻ mặt hoảng sợ Tương Ly cuối cùng là lý giải nàng biểu tình, đem đáng thương vết lộc cộc rùa đen một lần nữa nhét trở lại viêm quỷ trong lòng ngực. Hắn giống như có điểm đau đầu, nhìn quét một vòng, đem ánh mắt rừng hình ảnh ở cái kia to bằng miệng chén hắc hoa đại mãng xà trên người. An Trĩ, An Trĩ, tuy rằng ta hiện tại nói không ra lời nhưng là người thật sự. Tương Ly xách lên thân rắn nghiên cứu một chút, lại quay đầu lại nhìn xem An Trĩ, cuối cùng là đem mãng xà buông xuống. An Trĩ cảm thấy hắn buông mãng xà chủ yếu lý do là An Trĩ hoa quá tiểu. Thật sự trang không giới An chỉ cộng thêm một cái như vậy thô tráng loài bỏ sát. Tính. Phú huyên vầy vây tay, làm viêm quỷ nhóm lui ra. Viêm quỷ nhóm như chút được gánh nặng, hành quá lễ sôi nổi lui ra. Ăn ngay nói thật, nếu không phải bọn họ tôn chủ có lệnh, ai cũng luyến tiếc đem sớm chiều ở chung sủng vật phụng hiến ra tới. Này đó trong cung hầu hạ viêm quỷ nhóm đều đi rồi, ương ly ngồi sổn hoa biên nghiên cứu ăn chỉ. Người ngày thường là dùng cái gì sủng vật đâu. An chỉ nói không nên lời lời nói ánh mắt chuyển qua hắn đỉnh đầu kia đối thai mèo thượng. Tương Ly không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai là Miêu. Đáng tiếc khổ hải đế không có Miêu ương Ly nói, bình thường Miêu chịu không nổi nơi này khí độc, sẽ sinh bệnh, đều sống không được bao lâu. An Trí Linh Nguyên còn không có thu nạp, một mảnh kim quang, làm nàng một trận lại một trận mà choáng váng, trước mắt hoa mắt. Tương Ly nhìn nhìn nàng tái nhợt đến không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ, đứng lên, ta gọi người đi giúp ngươi tìm một con mèo trở về. An Trí Ngươi không phải nói miêu ở chỗ này sẽ sinh bệnh sao, ngươi còn đi tìm? Nàng nỗ lực giãy rủa một chút, vừa định giơ lên cánh tay, đan điền chung kia một tảng lớn quang mang đột nhiên run lên, trước mắt liền hoàn toàn trắng. Bạch quang biến mất khi, An Chí thấy Phù Yên mặt, lấy lại bình tĩnh, mới ý thức được kia không phải Phù Yên, là Ưng Ly. Hắn muốn gì đã muốn chạy tới cửa, không biết khi nào lại về rồi, ngồi sổm nàng ở trước. Cặp kia cùng Phù Yên giống nhau, như lúc đôi mắt đang ở chăm chú nhìn nàng. Sau một lúc lâu, Hắn mới mở miệng nói, trước nói rõ ràng, ta đây là vì mà phách Linh Nguyên. tương Ly biến mất, An Chí Hoa trước xuất hiện một con mèo đen. Toàn thân thuần hắc, liền dâu đều là hắc, một tiêu tạp sắc đều không có. Toàn thân da lông giống như thế gian tốt nhất xa tanh lóng lánh ánh sáng, một đôi mắt tựa như thượng phẩm kim hoàng sắc hổ phách, trong sáng mà loa mắt. Nay chỉ cực mỹ mèo đen, An Chí xác thật gặp qua. Chính là lúc trước nàng ở đường cái thượng đã cứu kia chỉ, chẳng qua khi đó muốn chật vật đến nhiều Cùng an Chi trong lòng gặp qua kia chỉ tiểu hắc mèo con lớn lên không quá giống nhau, kia chỉ tiểu hắc miêu tuổi quá tiểu, một thân hắc mao vẫn là xoa tung. Mèo đen đi phía trước đi rồi vài bước, thân hình mạnh mẽ, tư thái ưu nhã, màu đen ra lông thượng lóe mắt ánh sáng theo mỗi một động tác lưu chuyển, giống một con hắc báo. Khách quan mà nói, hắn là thật sự xinh đẹp. Là cùng cái phất trần bất đồng một loại khác xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng nhảy, nhảy vào an trí trong ổ, dựa gần an trí nằm sắp xuống. Hắn mao muốn đoản một ít Xoa an trí tay, cùng cái phất trần xúc cảm không quá giống nhau, nhưng là bởi vì mau đoạn, da lông hạ hữu lực cơ bắp càng thêm rõ ràng. An chí có điểm xấu hổ. Mãn đầu góc đều là, đây chính là phù huyên KKA. Thật sự không tính toán loát xong phù huyên lại đến loát hắn. Xấu hổ về xấu hổ, an chí Linh Nguyên lại nhanh chóng có phản ứng. Linh Nguyên chịu không nổi như vậy Mỹ một con mèo dụ hoặc, đặc biệt là nó còn ở chủ động dán lại đây, trước tiên liền làm ra phản ứng. Tựa như cùng cái phất trần ở bên nhau khi giống nhau như lúc, mềm mại ấm áp cảm giác che trời lấp đất, linh mạch trung trào dâng linh khí chăm sông đổ về một biển, linh nguyên ở ôn tồn trấn an hạ nhanh chóng thu liễm, một lần nữa tụ thành một viên kim sắc quang cầu. So nguyên lai lớn hơn nữa, càng sáng ngời. Linh nguyên an ổn xuống dưới, An Chi phát giác chính mình hơi chút khôi phục một chút đối thân thể khống chế. Nàng thở dài ra một hơi, sau này tế tế, lén lút ly mèo đen xa một ít. Mèo đen nguyên bản ở dựa gần thân thể của nàng, lập tức liền ý thức được. Linh nguyên ổn. Hiện tại không cần phải ta. Tương Ly nhìn nàng, nheo nhíu mắt, nhìn không ra tới, lại lại như vậy máu lạnh vô tình. Cảm thấy thiên hạ miêu đều có thể chịu chi tức tới, huy chi tức đi. Mèo đen trong mắt hiện lên trò đùa giãy quang, hắn bỗng nhiên cố ý hướng an trí bên này thấu thấu, thiên qua đầu, dùng lỗ tai cọ, cọ cọ an trí cánh tay. An trí minh bạch, miêu trên đầu có tuyến thể, hắn đây là đem khí vị cọ ở nhân thân thượng hoa địa bàn động tác. Bị hắn cắt địa bàn. An Chí càng thêm xấu hổ, dịch khai cánh tay. Có ý tứ. Ương Ly nói, như vậy chán ghét ta. Chính là ngươi trạng thái đang ở truyền hảo, còn hảo đến nhanh như vậy, này thuyết minh ngươi Linh Nguyên rõ ràng liền rất thích. Linh Nguyên sắc thật thực thích, nếu không cũng sẽ không một lần nữa tụ kết thành hình, tựa như hắn nói giống nhau, An Chí đang ở nhanh chóng khôi phục bình thường. Mèo đen lại hiếp mắt nhìn An trí liếc mắt một cái, đơn giản tiếp tục đi phía trước, lần này dứt khoát dùng chán trực tiếp ở An trí trên người cọ cọ. Hoa liền lớn như vậy, An Chĩ muốn tránh cũng không được, hô mà một chút ngồi dậy. Nàng rốt cuộc năng động. Ta Linh Nguyên thích sở hữu lông xù xù đồ vật An Chĩ có thể ra tiếng, cùng hắn giải thích, thiên hạ mỗi một con mèo ta Linh Nguyên đều thực thích. Nàng còn có càng quan trọng vấn đề muốn hỏi Ưng Ly. Ngươi lại như thế nào đem ta lộng tới khổ hải đế? Có thể đem người từ bảy lương sơn trực tiếp kéo đến khổ hải đế, phù huyên cái này ca ca cũng không tránh khỏi quá cường. Ưng Ly liếm liếm móng bước, nhiên đáp Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hắn nghiêng nghiêng đầu. Ta nhưng thật ra còn có một khắc bút trướng muốn cùng ta đáng yêu tiểu sủng vật tính. Ta cho ngươi hạ viêm cổ đâu? Ngươi đem mà phách linh nguyên sự nói cho phụ huyên. 40, đệ 40 chương. Hắn có thể biết được viêm cổ không còn nữa. nay liền có điểm không xong. An chỉ lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy. Phú huyên như vậy lợi hại, ngươi hạ cổ. Hắn liếc mắt một cái liền xem thấu. An chỉ nói xong liền có điểm nói như vậy có thể tránh cho hắn lại uy nàng một con viêm cổ. Chính là vạn nhất hắn hưng chỗ đến, tưởng cùng phù huyên phân cao thấp, lại cho nàng tiếp theo cái cái gì lợi hại hơn cổ nói, hôm nay không có mặc 110 váy, liền cái hỗ trợ cáo trạng người đều không có. Mèo đen nhảy ra miêu hoa, nhảy ra tới trong nháy mắt khôi phục thành ương ly hình người. Nga! Hắn khép cười một tiếng, thật có thể nói dối. Viêm cổ sao có thể sẽ nhìn ra được tới. Ta này chỉ tiểu sủng vật chấp chấp mắt liền đầy miệng lời nói dối, hẳn là nhổ đầu h An chỉ yên lặng mà run lên một chút. Phú huyên cái này ca ca cùng phù huyên thực không giống nhau. Nói không chừng một cao hứng, thật sự sẽ nổ người đầu lưới. Tương ly chậm rãi đi trở về hắn mép giường ngồi xuống, trên cao nhìn xuống mà nhìn An trí Người linh nguyên còn không quá ổn, nếu muốn miêu liền nói cho ta, xem trên mặt đất phách linh nguyên phân thượng, ta sẽ lại cho ngươi xem xem ta miêu thân. Hắn một bên uy hiếp muốn rút An trí đầu lưới, một bên quan tâm nàng linh nguyên, cảm giác tương đương phân liệt. Giống như biết An trí suy nghĩ cái gì Hắn bổ sung, "Rút ngươi đầu lưỡi, ngươi cũng có thể tiếp tục dưỡng linh nguyên, hoàn toàn không có ảnh hưởng." "Như thế nào sẽ không có ảnh hưởng?" An Chí khoanh chân ngồi ở trong ổ, chính trọng mà thông tri hắn, "Nếu ngươi rút ta đầu lưỡi, ta liền không giúp ngươi tiếp tục cấp linh nguyên thăng giai." Ương Ly đồng tử miêu giống nhau chợt co rút lại một chút, kia một khắc biểu tình làm An Chí có điểm sợ hãi. Hắn phun ra mấy chữ, thanh âm cực nhẹ, "Ngươi dám uy hiếp ta?" Hắn thanh âm là dùng khí thanh nói, nhẹ đến cơ hồ nghe không được. An Chí vẫn là bản năng run run một chút, nhưng là vẫn là lấy hết can đảm, nhìn thẳng hắn. Ta không có uy hiếm ngươi, ta chỉ nghĩ cùng ngươi làm bút giao dịch. Tương ly, mà phách linh nguyên là của ngươi, ta không cần, phù huyên cũng không cần, nhưng là ta yêu cầu dùng nó, mới có thể làm thanh đế kính đưa ta về nhà. An Chí cùng hắn thương lượng, ngươi muốn ta giúp ngươi dưỡng linh nguyên, ta liền giúp ngươi dưỡng, ta sẽ đem hết toàn lực đem mà phách linh nguyên lên tới bắt dài, chờ ta về nhà về sau liền đem nó còn cho ngươi, được không? Đây là đối lẫn nhau đều có lợi cách làm. An chí nghĩ không giả ương ly có cái gì lý do sẽ tự tuyệt. Ương ly không nói chuyện, dùng sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm nàng trong chốc lát, mới hỏi, liền tính ngươi không cần, ngươi như thế nào sẽ như vậy chắc chắn phù huyên cũng không cần. An chỉ nghẹn một chút. Phù huyên sắc thật nói qua muốn đem mà phách linh nguyên lưu lại, không còn cấp ương ly nói. Chính là hắn ngay lúc đó khẩu khí, hoàn toàn là vì nàng suy nghĩ, cũng không phải tổn cái gì tư tâm. Ta nói muốn còn cho ngươi. Hắn liền nhất định sẽ còn cho ngươi. An Chí chắc chắn mà nói. Ương Ly cũng không buông tha nàng, huyền thương vương sát phạt quyết đoán, tâm cơ thâm hậu, vì cái gì sẽ nghe ngươi như vậy một con tiểu sủng vật nói. Vì cái gì ngươi nói muốn trả lại cho ta, hắn liền nhất định sẽ còn. Vì cái gì đâu. An Chí nghĩ thẩm nàng vì cái gì sẽ như vậy khẳng định phù huyên sẽ nghe nàng lời nói. An Chí cũng nói không nên lời lý do, nhưng là chính là trực giác mà biết. tương Ly như suy tư gì mà hiếp mắt nhìn, chầm chầm nàng mặt nhìn. Qua một hồi lâu, hắn đông nhiên nói, ta đã hiểu. Không biết vì cái gì, an chỉ trên mặt có điểm phát suốt, còn có điểm nói lắp, ngươi biết cái gì. Lá gan của ngươi lớn như vậy, cũng dám dùng mà phách linh nguyên tới áp chế ta, có phải hay không cảm thấy chính mình là một con ngàn năm khó được sủng vật, ngày thường cậy sủng mạc yêu, thường xuyên dùng không ngoan ngoan giúp phù huyền thăng cấp tới các loại áp chế hắn. An chỉ mặc mặc, vị này đại ca, ngươi hảo hiểu. Ta cũng không có áp chế ai, có chút lựa chọn đối người khác có lợi. Đối ta cũng có lợi, cái này kêu sống thắng. An Chí kiên nhẫn mà cùng hắn thương lượng. Linh Nguyên ở ta trong bụng, hiện tại đã lên tới thất dài, ta tiếp tục hảo hảo giúp người dưỡng, dù sao người tạm thời cũng không tính toán lấy đi, không bằng vẫn là đem ta đưa về phủ huyền bên kia. Nơi này là khổ hại đế, An Chí cảm thấy choáng váng đầu ghê tởm, cả người không thoải mái, một khắc đều không nghĩ nhiều đãi. Người đi vội vã. Ương lý hỏi. An Chí vội vàng thành khẩn gật đầu. Ương Ly mỉm cười một chút. Nhẹ nhàng phun ra ba chữ, "Tưởng mở." "An Trí, ngươi thấy rõ ràng, ta là Ưng Ly, ta cũng không phải là phụ Uyên, cái gì đều nghe ngươi, từ ngươi, nhậm ngươi bài bố." Ưng Ly đứng lên, "Ngươi không có việc gì? Kia đứng lên, đi theo ta." Hắn dùng tính toán ra cửa lưu cầu khẩu khí nói. An Trí đành phải từ trong ổ bò ra tới. Ưng Ly liếc nhìn nàng một cái, đại khái cảm thấy nàng ăn mặc quá đơn bạc, gọi người đi cầm kiện hắn hắc áo choàng lại đây, đưa cho nàng. An Trí hệ hảo. Quay đầu lại nhìn lên, hác áo tràng đuôi to kéo ở phía sau. Nàng ngươi lùn, so mấy ngày hôm trước phun tảo quá ương ly quần áo kéo đến con trường. Ưng ly trở lên hạ nhìn quét một lần, rồi tay đem nàng trên cổ tay vòng tay hái xuống, bất quá cũng không có lấy đi, mà là giao cho nàng. Hắn cùng Phú Huên đều không thích nàng mang vòng tay. Phú Huên cũng là, mỗi lần vừa ly khai bảy lương sơn mọi người tầm mắt, liền trước tiên đem trên tay nàng vòng tay gỡ xuống tới. Tiểu sủng vật trang điểm hảo, ương ly không nói một lời xoay người liền đi. An Chí chỉ phải đi theo hắn thật dài áo đen tử giác, cùng nhau ra tầm điện. Nơi này giống một tòa vương cung, cung điện tiến lại tiến, một tầng lại một tầng, kiến trúc đều là thâm sắc gỗ mun tạo, ở huyết nguyệt hạ phiếm ám trầm ánh sáng. Trong vương cung không có một ngọn cỏ, cũng thực can tĩnh, không có gì người. Chỉ ngẫu nhiên nhìn đến hầu hạ xuyên hắc y liễu viêm quỷ ở quét tức sửa sang lại, bọn họ nhìn thấy ưng ly, đều lập tức thối lui đến góc tường, một tiếng không ra, chờ ưng ly đi qua mới dám lại động. Đây là một cái cô độc tịch mịch địa phương, ở cô độc tịch mịch người. An Chí đi theo Ưng Ly, hai người một cao một thấp, một lớn một nhỏ, đều kéo thật dài hắc cái đuôi, một đường đảo qua một thật mạnh cung điện, ở dưới ánh trăng đầu hạ thật dài bóng dáng. Cứ như vậy yên lặng mà đi rồi thật lâu, Ưng Ly mới mở miệng nói chuyện. Nơi này tênu Nguyệt Kính Cung, là lịch đại khổ hải chi chủ trụ địa phương, hiện tại tới rồi ta trong tay. Ưng Ly nói. Ngươi một người trụ lớn như vậy địa phương? An Chí hỏi. Không tốt sao? Ương Ly hỏi lại, An chí nghĩ nghĩ, ta một người trụ thời điểm, không thích quá trống trải, địa phương càng nhỏ càng tốt, tốt nhất giống một cái hoa giống nhau. Người cũng một người trụ, nhà ngươi người đâu? Ương Lý hỏi, ta ở rời nhà rất xa địa phương đọc sách. An Chĩ giải thích, ngừng trong chốc lát, không biết vì cái gì, lại ma xui quỷ khiến mà bổ sung, ta mụ mụ rất sớm liền qua đời, ta ba ba sau lại lại kết hôn, A Di thực hảo, đệ đệ cũng thực hảo, bất quá ta rất ít về nhà. An Chí không thể quên được lần trước kỳ nghỉ, nàng nói nghỉ đông không trở về nhà khi, A Azi cái loại này rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Bất quá A Azi lập tức cấp An trí bao một cái đại hồng bao, dặn do nàng ăn tiết nhất định phải cho chính mình mua điểm ăn ngon. Đưa người khác mẹ kế cũng không quá dễ dàng. An Chí mấy ngày trước dùng đại hồng bao tiền mua mới nhất khoản máy chơi game, cấp đệ đệ gửi đi trở về. Không có người là người xấu. Đáng sợ nhất chính là, cũng không có như vậy nhiều có thể vả mặt vai ác. Ai đều không thật là người xấu. Tương Ly gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. An Chí hỏi hắn, ngươi đâu? Ngươi vì cái gì không trở về huyền thương? Ta vì cái gì phải về huyền thương? Tương Ly hỏi lại, khổ Hải đế có cái gì không tốt? An Chí nhìn xem trung quanh, hát thủy, huyết nguyệt, còn có thật mạnh màu đen tịch mịch không người cung điện. Tương Ly đã tiếp tục đi phía trước đi rồi, An Chí vội vàng đuổi kịp. Hắn mang theo An Chí trong ngoài lang thang không có mục tiêu mà dạo qua một vòng sau. Đồng nhiên dừng lại. Hại An Chĩ thiếu chút nữa dâm đến hắn áo tròn rác. Ta nơi này thật không có gì hảo ngoạn. Hắn nói, quay đầu lại liếc liếc mắt một cái An Chĩ, bằng không ta mang người đi tham quan điệu lao. Chính là lần trước hắn lạc người chơi điệu lao. Ta không nghĩ đi. An Chĩ cự tuyệt. Vạn nhất nhìn đến không nên xem đồ vật, có bóng ma tâm lý, về sau ăn không vô thơm ngào ngạt thịt nướng liền không hảo. Tương ly như như mi, chủ nhân nói muốn đi điệu lao, súng vật cũng dám không ngoan ngoắn mà đi theo. An Chí biện bạch, ai nói sủng vật liền nhất định sẽ nghe lời. Người dưỡng chỉ miêu thử xem, nó nếu có thể ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói liền kỳ quái. Này có khó gì ương Ly nói, không nghe lời nói, sách lên đến mang đi là được. Hắn thế nhưng thật sự hướng An Chí vương tay. An Chí chạy nhanh bọc áo choàng sau này lui, hành, ngươi nguyện ý đi Điệu Lao, ta liền đi theo ngươi đi Điệu Lao." Tương Ly lúc này mới vừa lòng, tiếp tục đi phía trước đi, "Bính ra mấy chữ sẽ rất thú vị." An Chí cũng không cảm thấy sẽ rất thú vị. Vậy ngoại không vui mà kéo đại hắc cái đuôi đi theo hắn. Vương cung điệu lao kiến ở vương cung mặt sau một góc, hai bên trái phải cắt là một khối sân bóng như vậy đại đất trống, còn có một cái sân bóng như vậy đại hồ to. An Trí thăm dò hướng hồ nhìn xem, suy đoán hỏi Ưng Ly, đây là chôn người dùng vạn người hồ sao? Ưng Ly mặc mặc, đây là hồ hoa sen. An Trí? An Trí, đây là hồ hoa sen nói, hoa sen ở đâu? Ưng Ly đương nhiên mà đáp, khổ hải đế không dài hoa sen. An Trí Khổ hải đế không dài hoa sen, kia vì cái gì sẽ có một cái hồ hoa sen. Ương ly tiếp tục đương nhiên, ta cảm thấy có cái hồ hoa sen vương cung mới xem như vương cung. An chí kỳ quái, hảo, liền tính khổ hải đế loại không sống hoa sen, kia vì cái gì hồ hoa sen cũng không có thủy. tương ly ngạc nhiên nói, đều không có hoa sen, vì cái gì còn phải có thủy. An chỉ, thế nhưng rất có đạo lý. Hơn nữa hồ không có thủy, vạn nhất hay không cẩn thận nga xuống, còn có thể nỗ nỗ lực bỏ lên tới đều sẽ không bị chết đuối, thập phần an toàn. An Chí chỉ chỉ hồ hoa sen bên trái tảng lớn đất trống, nơi đó là. Từ hồ hoa sen chính thám, kia khối thê lương đất trống khẳng định cũng không phải bại tham ma. Tương Ly giải thích, nơi đó là một mảnh rừng trúc. Không cần hỏi trong rừng trúc vì cái gì không có cây trúc. An Chí nhìn xem hồ hoa sen bên phải tảng lớn đất trống, kia bên phải cũng là rừng trúc. Tương Ly đáp, đương nhiên không phải. Vì cái gì bên trái là một mảnh rừng trúc, bên phải vẫn là một mảnh rừng trúc kia đương nhiên là một tảng lớn vườn hoa, hắn chính là một cái bệnh tâm thần. Vườn hoa không giống vườn hoa, hồ sen không giống hồ sen, rừng trúc không giống rừng trúc, nhưng là địa lao thoạt nhìn nhưng thật ra rất giống địa lao. Địa lao cửa thủ mấy cái viêm quỷ, nhìn thấy ương ly tới, cung cung kính kính hành quá lễ, tiến lên đi khai giày nặng màu đen đại cửa sát. Cửa sắt chi chi rắc rắc mà mở ra, lộ ra bên trong một cái u ám âm trầm địa đạo. Địa đạo điểm lây động ánh nến, khóa một đạo lại một đạo lưới sắt môn. Dọc theo bậc thang một đường xuống phía dưới, bốn phía càng ngày càng râm mát, bộ áo choàng vẫn cứ hàn khí dày đặc, An Chi bản năng cảm thấy sởn tóc gáy. Địa đạo lại đi xuống, địa phương rốt cuộc rộng mở lên, một đường đi qua đi, có thể nhìn đến trên tường treo, trên mặt đất bãi, tất cả đều là hoa hoè loè loẹt các loại hình cụ, không biết đều là cái gì sử dụng. An Chi ngắm liếc mắt một cái sau, liền đem áo choàng đại mũ choàng mang ở trên đầu, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu tâm, không bao giờ hướng hai bên nhìn. Hình cụ không có gì đáng sợ, vạn nhất nhìn đến cái dùng quá hình người liền không hảo. Tương Ly thanh âm từ trước mặt chuyển đến, tại địa lao quanh quẩn. Xem, này mấy khối tiền đồng cùng đồng trụ đều có thể là người, có thể điều tiết lớn nhỏ hòa hậu, thiết kế thật sự tinh diệu, đây đều là tiền nhiệm khổ hải chi chủ để lại cho ta. An trí hoàn toàn không xin hỏi cái kia tiền nhiệm khổ hải chi chủ sau lại đi đâu. Tương Ly chính mình nói, nhìn đến cái kia nào không có. Bên trong nước biết là thù, rơi vào đi cha đều không dư thừa. Tiền nhiệm khổ hải chi chủ đánh không lại ta, liền chính mình nhảy vào đi tự sát An chỉ nghĩ thầm, thật sự, thật là chính hắn nhảy vào đi. An chí nửa khép con mắt, đi theo hướng ly, đồng nhiên một đầu đánh vào hắn trên lưng. Không biết khi nào, hắn dừng lại. Ưng ly sườn cong lưng, đi tìm an chỉ khuôn mặt nhỏ, thật vất vả mới ở buông xuống đại mũ tràng hạ tìm được rồi. Hắn trong mắt lóe hài hước quang, tiêu ngạo đến dám uy hiếp chủ nhân tiểu sùng vật, rốt cuộc sợ hãi. An chỉ đồng nhiên minh bạch. Hắn tiến địa lao phía trước nói sẽ rất thú vị, ý tứ chân chính không phải nàng sẽ cảm thấy thú vị, mà là dọa đến nàng, hắn cảm thấy còn rất thú vị. Hắn ly đến như vậy gần, gần vui giống tối hôm qua cùng Phù Yên gối cùng cái gối đầu khi giống nhau, trước mắt mặt cũng giống nhau, liền ăn Chí đều nhìn không ra nửa điểm phân biệt. An Chí nhìn chầm chầm hắn suy tư, thưa một lần nhìn thấy hắn, chẳng qua là vội vàng một mặt, cũng không có như vậy nghĩ nhiều pháp. Lần này nói với hắn nửa ngày lợi nói, còn ở Nguyệt Kính trong cung đi dạo một vòng lớn. An chỉ một loại cảm giác càng ngày càng cương liệt. Trừ bỏ trên đầu hai mèo bên ngoài, hắn thật sự rất giống phù huyên, giống đến có điểm quá mức. Có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, hắn có lẽ xác thật là ưng ly, là phù huyên ca ca, chẳng qua hai anh em hình người thật sự rất giống, cơ hộ lớn lên giống nhau. Loại này khả năng tính có, bởi vì hai người tính cách xác thật bất đồng, ương ly đối an chỉ thái độ cũng cùng phù huyên không quá giống nhau. Đệ nhị loại liền có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là càng phù hợp an chỉ trực giác Nói không chừng hắn chính là phụ huyên. Chẳng qua không biết dùng cái gì phương pháp, đổi đổi lô thai cùng nguyên thân bộ dáng. Phụ huyên đều có thể đem mặt biến thành xa phụ sư minh, miêu thân biến cái màu lông, nghĩ đến cũng chưa chắc rất khó. Chính là hắn đối nàng thái độ, lại không rất giống là làm bộ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hai nhân cách? kia hắn cũng không tránh khỏi bận quá, một người làm huyền thương vương, lại làm trò khổ hải đế tôn chủ, chạy tới chạy lui, tuyệt đối là thật. Thời gian quản lý đại sư. tưởng cái gì đâu Ương Ly hỏi. Không tưởng cái gì. An trí gỡ xuống trên đầu đại mũ tràng, thật sâu mà thở dài một hơi, nhìn xem chung quanh. Con hảo, hình cụ tuy rằng không ít, lại liền một bóng người đều không có. Ương Ly thấy nàng ngầm đầu, mang theo nàng tiếp tục đi phía trước. Lại hạ một tầng, lần này điệu đạo hai bên đều là nhà tù, giống học sinh ký túc xá giống nhau một gian gian bài, mỗi gian đều đóng lại lưới sát môn. Bất quá trong phòng giam cũng không đóng lại người, tất cả đều là trống không. An Trí chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu tò mò mà nhìn đông nhìn tây khi, đong nhiên nhìn đến một gian trong phòng giam có người. Nương mỏng manh ánh đến, An Trí có thể nhìn đến, người nọ vẫn không nhúc nhích mà ở trên giường nằm, giống như đã chết giống nhau. An Trí hỏa tốc nhắm mắt lại, nhưng là lập tức lại mở. Nàng theo bản năng mà nhẹ nhàng a một tiếng. Bởi vì nàng nhận ra người kia là ai. Là lần trước đi theo bảy lương sơn đất lệ thuộc cùng đi đến cái kia tây thành đại học xui xẻo nam sinh. Nghe được nàng thanh âm, Phía trước gương Ly lập tức quay đầu, hắn nhìn thoáng qua An Trí, lại nhìn xem trong phòng giam nằm nam sinh, làm sao vậy? Người nhận thức. Ngay sau đó tự hỏi tự đáp, cũng là, các người hai cái đều là người, cũng đều là từ một chỗ tới. An Trí lắc đầu, ta không quen biết hắn. Bất quá vẫn là tham đầu tham não mà hướng trong phòng giam nhìn xung quanh. Ương Ly đơn giản giúp nàng vững trái cửa phòng mở ra, làm nàng đi vào xem cái đủ. Kia nam sinh nằm ở trong phòng giam phía trên giường, cũng chưa chết, ngực phập phồng. Hô hấp vững vàng, cùng lần trước nhìn thấy khi giống nhau, hình như là đang ngủ. An trí tham quan di thể giống nhau vây quanh hắn nhìn nhìn, trong lòng tràn ngập đồng tình. Nàng chính mình đều phải nỗ lực lên tới bắt dai, mới có thể dùng thanh đế kính rời đi cái này địa phương, này nam sinh liền như vậy vẫn luôn ngủ, muốn như thế nào mới có thể trở về đâu. An trí ngày đó lật qua hắn di động, biết hắn có bạn gái, có cha mẹ, giống như còn có cái nãi nãi, hắn như vậy mất tích, người trong nhà đại khái muốn cấp chết. Cung nang loại này không ai muốn tiểu hải tử không giống nhau, ở thế giới kia, còn có rất nhiều người ở nhớ thương hắn. Hơn nữa nơi này là càn toàn đại lục, khí độc trọng đến nhân loại đã sớm diệt sạch, hắn như vậy ở khổ hải đế đại đi xuống, phòng trừng là căng không được bao lâu đi. Hắn như vậy lưu tại khổ hải đế, sẽ chết sao? An Chí hỏi. Tương Ly Đác, dưới nền đất khí độc không như vậy trọng, đặt ở nơi này, hắn một chốc một lát còn không chết được. Hắn đứng ở bên cạnh, nghiên cứu trong chốc lát An Chí biểu tình, đông nhiên c Tiểu Sùng Vật, ta nghĩ đến không cần độc cổ cũng có thể áp chế ngươi biện pháp." Hắn nâng dơ tay, cái kia nằm nam sinh bỗng nhiên lăng không phủ lên. "Nếu ngươi không nghe lời, ta liền đem ngươi cái này đồng loại thiên đao và quả, cắt thành từng khối từng khối, trước từ ngón chân thiết khởi." "An Chí? Ha." An Chí dở khóc dở cười, ta lại không quen biết hắn, ngươi ái thiết không thiết, vì cái gì sẽ cảm thấy lấy như vậy một người có thể uy hiếp đến ta?" "Nga." "Không thể sao?" Tương Ly nhưng thật ra không quá để ý. Dù sao ta đã sớm cảm thấy lưu trự hắn không có gì dùng. Hắn to rộng màu đen tay háo phất một cái, một đại đoàn hỏa cầu chiều kia nam sinh nào tới. 41, đệ 41 chương. An trí theo bản năng mà kêu một tiếng. Tương ly ngón tay hơi trọn, đầu ngón tay lại phát ra một đạo bạch khí, bạch khí tốc độ kinh người. Sau phát mà tới trước, đoạn ở hỏa cầu bậc lửa cái kia nam sinh phía trước đem hỏa dập tát. Tương ly khỏe miệng ngậm ý cười, nghiêng đầu nhìn An chỉ, lại vẫn An trí một lần. Ta có thể sử dụng hắn tới áp chế ngươi sao? An Chí trần chờ một chút. Một khắc đoàn lớn hơn nữa hỏa cầu lập tức triều nam sinh nhào qua đi. An Chí bắt lấy hắn cánh tay, có thể, có thể, người có thể. tương ly thành thạo mà lại dùng bạch khí ở không trung diệt hỏa, nhanh như vậy mà chuẩn, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Hắn cùng phù huyên giống nhau, thật sự thực thích phóng hỏa, đem loạn ném hỏa cầu đương giải trí. An Chí quyết định trước hôn quá này quan, không cho hắn tùy tiện phóng hỏa thiêu người lại nói Cho nên ngươi tính toán dùng hắn tới áp chê ta làm cái gì? An chỉ muốn trước hỏi thăm rõ ràng. Nên không phải là phải cho hắn đương nội gian trộm tình báo linh tinh đi. Nếu là cái loại này quá khó xử người sự, kia sắc thật không có cách nào, vẫn là làm hắn dứt khoát phóng hỏa thiêu này nam sinh tính. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể không nói cho phù huyên gặp qua chuyện của ta. Hắn để yêu cầu cùng lần trước giống nhau. Tương Ly nhìn xem chung quanh, đi đến bên tường. Cái này điệu lao là dưới mặt đất tầng nham thạch mở ra tới. Tường là gập gềnh vết đá, phù huyên hơi chút dùng một chút lực, liền bẻ tiếp theo tiểu tàng đá. Hắn khắp một cái quyết, trong tay màu đỏ phù văn hiện lên, nguyên bản thường thường vô kỳ hòn đá nhỏ giống bị hỏa nương thấu giống nhau, toàn thân phát ra hồng quang. Hồng quang tối sầm xuống dưới, hòn đá nhỏ biến thành màu đỏ nhạt nửa trong suốt bộ dáng. Ương ly đem nó đưa cho an trĩ. Ta cuộc đời lần đầu có chỉ súng vật, có đôi khi quá nhằm chán, đại khái sẽ muốn gặp một lần, ngươi cầm cái này ta chịu ngươi thời điểm Nó liền sẽ nóng lên sáng lên, ngươi chỉ cần nắm lấy nó, liền có thể đến ta bên người tới. An chỉ mẫn cảm mà ý thức được, hắn nói mấy câu nói đó ngữ khí, cũng không phải mệnh lệnh Nàng nhìn mắt kia viên hòn đá nhỏ, lại ngẩn đầu xem hắn. Tương ly trường cùng phù viên giống nhau đôi mắt, an chỉ từ cặp kia quen thuộc trong ánh mắt, thấy được dấu ở lãnh đạm hờ hững hạ một chút chờ đợi. Cái này ở tại tịch mịch khổ hải đế nam nhân, đại khái là thật sự cần phải có người nói với hắn nói chuyện, bồi hắn đi dạo hắn hố to khoản hồ hoa sen. An Chí tiếp nhận hòn đá nhỏ, đá nhiệt nhiệt, còn có thừa ôn. Tương Ly màu đen thai mèo giật giật, đột nhiên cười một chút. Ngươi mặt ngoài làm hắn sùng vật, kỳ thật trộm làm sủng vật của ta, chúng ta không cho Phù Uyên biết, có phải hay không thực hảo chơi, rất có ý tứ. An Chí, một sùng nhi chủ. An Chí, ngươi đây là cái gì kỳ quái đam mê? Phù Uyên nói qua, tương ly một đại yêu thích chính là đoạt đồ vật của hắn, phàm là hắn có, tương ly đều tưởng bắt được tay, "Ơn, cái này lo gì?" An Chí làm Phù Uyên sủng vật. Ương ly muốn cấp một đoạt cung coi như là bình thường. Hảo! An chỉ thống khoái đáp ứng, bất quá ta có đôi khi đi không khai, liền tính ngươi triệu hoàn ta, ta cũng không thể lập tức lại đây. tương ly gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, đó là tự nhiên. An chỉ thu hồi hòn đá nhỏ, đầy cói lòng mong đợi hỏi, ta đây hiện tại có thể đi trở về sao? Ương ly ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng, vì cái gì luôn là đi vội vã? Ngươi như vậy vội vã phải đi về, chẳng lẽ là bởi vì... Phú huyên đương chủ nhân đương đến so với ta hảo. An chí vốn định nói, kỳ thật chính là bởi vi đai ở khổ hải đế không quá thoải mái mà thôi, rồi lại đông nhiên sửa chủ ý. Tiểu sùng vật cảm thấy, nếu đồng thời có hai cái chủ nhân, kia vi chủ nhân nhóm dẫn vào thích hợp cạnh tranh là có chỗ lợi. Nàng chấp trước mắt, không nói chuyện. Tương ly rõ ràng mà không cao hứng, An chí cảm thấy hắn hiện tại nếu là miêu hình, nhất định sẽ đem màu đen đuôi dài băng mà ném trên mặt đất. Hắn cân nhắc một chút, kỳ thật ta còn có khác thú vị đồ vật Ta dẫn ngươi đi xem. An Chĩ nghĩ thầm, chỉ mong lúc này là thật sự thú vị, không phải ngươi dọa đến ta, chính mình cảm thấy rất thú vị cái loại này thú vị. Ương Ly theo thường lệ bấm tay niệm thần chú, xoay tay lại một nắm chặt An Chĩ cánh tay, hai người liền cùng nhau trời đất quay cuồng thay đổi địa phương. Tiên ổn xuống dưới sau, An Chĩ thấy rõ trước mắt cảnh tượng, nói không ra lời. Bầu trời hát thủy cuồn cuộn, huyết nguyệt tạm đạm, hai người vẫn cứ là ở khổ hải đế, cũng đã không phải ở Ương Ly nghiệt kính trong cung Nơi này phóng nhãn vọng qua đi, màu đỏ sẫm thổ địa hoang vắng một mảnh, cỏ cây không sinh, vùng đất bằng phẳng. Nhưng là địa hình kỳ quái. Khô cạn thổ địa thượng, giống như mai rùa hoa văn nứt ra rồi vô số khe đất, có lớn có bé, thật nhỏ chỉ có thể tham tiến một chân, lớn nhất khe đất chừng mà sông như vậy khoan, đen nhánh mà dương miệng, giống như tính toán đem người một ngụm nuốt vào đi. Càng kỳ quái chính là, liền ở đây đất kích cỡ không đồng nhất khe đất, cắm không ít đồ vật. Mấy thứ này An Chí gặp qua. Đều là thật lớn thật dài hình nón hình, giống như rất nhiều siêu cự hình trứng ống kem, cùng ăn trị ở bảy lương sơn gặp qua, sau lại lại bị viêm quỷ nhóm dịch đi thần bí đất lệ thuộc lớn lên giống nhau. Nơi này hình nón hình đất lệ thuộc không ngừng một khối, mà là lớn lớn bé bé, cao cao thấp thấp, chừng mấy chục thượng trăm cái, làm này một tảng lớn địa phương giống như một cái to lớn trứng ống kem triển lăng giá. Lần trước bảy lương sơn kia khối đất lệ thuộc, diện tích đại khái có sân bóng như vậy đại, cùng bên này so sánh với, đã xem như tiểu nhân Nơi này lớn nhất một khối đất lệ thuộc chừng nó vài lần đại. Trong đó có không ít đất lệ thuộc căn bản chịu đựng không nổi hình dạng, sớm đã bay ngã vào bên cạnh, bùn đất cục đá nát đầy đất. Đất lệ thuộc thượng cơ hồ đều không có kiến trúc. Có có thể nhìn đến cây cối cùng cỏ dại, có chùi lủi, cũng không có nhìn đến giống bảy lương sơn đất lệ thuộc thượng như vậy nhà lầu. Nhiều như vậy đất lệ thuộc đặt ở cùng nhau, cảnh tượng đổ sộ. Ta nghe thủ hạ nói, lần trước có cái bảy lương sơn nữ đệ tử đi theo ta đất lệ thuộc cùng nhau đi vào khổ hải đế. Lại dẫn người ngồi Vân Điệp chạy trốn, giống như còn hại ta một cái thủ hạ mất tích, sẽ không chính là ngươi đi. Bị hắn đoán đúng rồi. Lần trước từ đất lệ thuộc chạy trốn khi, trong đó một cái viêm quỷ bắt lấy Vân Điệp theo ra tới, bị phù huyên hạch bạo thức phá không long đánh không còn thấy bóng dáng tâm hơi, hắn nói hẳn là chính là cái kia. Tương Ly nhìn nhìn nàng biểu tình, liền biết đoán đúng rồi. Tương Ly không cùng nàng so đo xử lý viêm quỷ sự, này đó đều là từ ngươi thế giới dọn lại đây. An chỉ nghĩ thầm Trong tin tức những cái đó thật lớn thiên trong hầm biến mất bộ phận, nguyên lai thật sự đều bị hắn dọn đến trong thế giới này tới. Chính là hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. An chí nhìn kêu một tảng lớn đất lệ thuộc hỏi, người nên sẽ không lại đem người cũng vận lại đây đi. Lần trước kia khối đất lệ thuộc thượng có người, chỉ do ngoài ý muốn. Tương Ly nói, yên tâm, ta đối với các ngươi nơi đó người chút nào hứng thú đều không có, hoàn toàn không nghĩ đem các ngươi người đưa tới thế giới này tới. Hắn nói đúng người không có hứng thú. Đó chính là đối thổ địa cùng thổ địa thượng đồ vật cảm thấy hương thú. An Chí đột phát kỳ tưởng, khổ hải đế trùi lùi, hắn nên không phải là tưởng từ nàng thế giới kia lấy một chút thực vật hàng mẫu lại đây đi. Cho nên đào thực vật thời điểm, liên quan đem phía dưới thổ cũng cùng nhau đào lại đây. Dịch buồn hoa thời điểm, giống như đều là muốn mang theo nguyên thổ tương đối dễ dàng sống. Chính là này thổ đào đến có điểm không cần thiết thâm. Khổ hải đế khí độc quá nặng, An Chí xa xa xem qua đi, đất lệ thuộc thượng có cây không ít đều khô héo Cành lá thoạt nhìn tất cả đều héo rũ, phỏng trừng ngày chết không xa. Hắn gieo trồng tràng giống như khai đến không quá thành công bộ dáng. An chí suy đoán hỏi hắn, ngươi có phải hay không tưởng từ chúng ta thế giới kia dọn một chút thụ cùng thảo lại đây, tưởng ở khổ hải đế thử loại một loại, nhìn xem có thể hay không sống. ngấm lại ương ly chủi lùi vườn hoa cùng không có hoa sen hồ hoa sen, loại này khả năng tính rất lớn. Ưng ly nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi đoán. An chỉ đoán không ra tới. Chỉ sau một lúc lâu. Ương Ly lại mở miệng nói, ta nhưng thật ra thật sự tưởng đem nơi này biến thành một cái khác bộ dáng. Hắn ánh mắt sẹt qua khổ hải đế cỏ cây không sinh cần côi thổ địa, An Chí cảm thấy ít nhất chính mình suy đoán đại khái phương hướng hẳn là không sai. An Chí thấp giọng nói một câu, nếu là Phù Viên nói, loại sự tình này khẳng định đều sẽ nói cho ta. Ương Ly cười đến càng vui vẻ. Hắn hỏi, ngươi ở kích ta cùng Phù Viên so. Dùng như vậy ấu chỉ phương pháp. Nhưng mà như vậy ấu chỉ phương pháp khởi hiệu. Bởi vì hắn ngay sau đó liền nói, kỳ thật nói cho ngươi cũng không quan hệ. Hắn nhìn phía những cái đó lớn lớn bé bé đất lệ thuộc, này đó thổ địa chỉ là thử một lần mà thôi, ta tính toán dọn lớn hơn nữa đồ vật lại đây. An Chí không hiểu, lớn hơn nữa đồ vật. Ương Ly giải thích thật sự có kiên nhẫn, càng toàn đại lục từ thổ địa đến biển rộng, trải rộng khí độc, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, khổ hải đế người đều tránh ở ngầm kéo dài hơi tàn. Cái này An Chí đương nhiên biết, Dư lại yêu loại toàn tệ ở số lượng hưu hạn phù không đảo thượng. Chúng ta thử qua, mặt đất dưới 3.000 trượng liền không có khí độc, cho nên nếu có thể đem 3.000 trượng trở lên thổ địa toàn bộ biến thành thanh khiết, càng toàn đại lục liền có thể lại trồng cây, trường thảo, chu người. Ương ly túi đầu nhìn về phía an trĩ, khỏe miệng ngầm một chút cười. Ta đi qua vô số lần các ngươi thế giới, các ngươi thế giới cùng chúng ta càng toàn rất giống. Cái này an chí cũng biết, hai cái thế giới phi thường giống, an chí cảm thấy hẳn là song song thế giới Ương Ly tiếp tục nói, ta phát hiện có thể đem các ngươi thế giới thổ địa dọn đến chúng ta trong thế giới tới. Cho nên ta suy nghĩ. Hắn dừng một chút. Nếu đem cả toàn sở hữu thổ địa thay đổi thành các ngươi thế giới thổ địa sẽ như thế nào? An Chí trận mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. tương Ly xem một cái khổ hải quay cuồng hát thủy, tiếp tục nói, đương nhiên còn có nước biển. Nước biển so thổ địa dịch lên còn muốn phiền thoái. Ta hiện tại còn làm không được, chỉ có thể dịch lại đây tiểu khối cánh đồng cùng hữu hạn nước biển. Nhưng là ta cảm thấy, nhất định có có thể hoàn toàn thay đổi biện pháp. An Chí trong đầu chỉ có một ý tưởng, hắn chính là người điên đi. Đúng không? Càn toàn đại lục nguyên bản không phải như vậy, vốn gì chính là bị các ngươi nhân loại biến thành này phúc quỷ bộ dáng. Ương ly túi đầu nhìn phía nàng. Ta đem ô vế thổ địa cùng nước biển cho các ngươi, chả chúng ta yêu loại một cái sạch sẽ càn toàn, có cái gì vấn đề. An Chí nổi giận, liền tính làm dơ càn toàn chính là nhân loại, cũng là các ngươi thế giới này nhân loại. Cùng chúng ta thế giới kia nhân loại có quan hệ gì? tương ly không dao động, theo ta thấy, lấy các ngươi bản tính, sớm muộn gì cũng sẽ đem các ngươi nơi đó biến thành tiếp theo cái cản toàn, còn không bằng thừa dịp sạch sẽ thời điểm, đổi cho chúng ta tính. An trị muốn điên, đổi cho các ngươi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đem tràn đầy khí độc thổ địa cùng này đó hát thủy đổi đến thế giới kia, nhân loại sẽ giống cản toàn nhân loại giống nhau, hoàn toàn diệt sạch đi. tương ly ngữ điệu mềm nhẹ mà đáp, ta đây liền quản không được. An chỉ nhìn hắn nói không ra lời. Tương ly màu đen thai mèo đống nhiên chiều mặt sau xoay chuyển, hắn cũng lập tức quay đầu đi xem phía sau. Mặt sau có người tới. Xa xa mà đi tới chính là một cái diện mạo tuấn Mỹ cử chỉ ưu nhã nam nhân. Hắn ở khoảng cách tương ly cùng an trí vài chục bước xa địa phương ngừng lại, trước thâm thi lễ. Hắn trên đầu đỉnh một đôi màu cam hồng mau lô thai, đôi mắt hướng về phía trước tà phi, nhìn hẳn là hồ ly linh tinh, giữa mày cùng viêm quỷ giống nhau, lộ ra một mặt đỏ bừng. Trên người không có mặc viêm quỷ hắc H.I. dề phục mà là một thân màu ngân bạch trường bào, bên hông thúc một cái cực hoan thâm sắc đai lưng, mặt trên nạm vàng chuối bảo, đai lưng thượng treo một phen trường kiếm. Nhất thấy được chính là, hắn ở quần áo bên ngoài khoác một cái ung dung hoa lệ màu trắng áo lông trồn. Đem đồng loại da bình yên mà khoác ở trên người mình, là kẻ tàn nhẫn. Tàn nhẫn hồ. An chỉ nghĩ thầm, này chỉ hồ ly trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy nhìn so gương ly cái này khổ hải chi chủ còn muốn rêu rao vài phần. Kêu nam nhân đối ương ly thi lễ nạp thái, mới cười nói, ta có việc nơi nơi tìm tôn chủ, như thế nào đều tìm không thấy, nguyên lai tôn chủ lại đến nơi đây tới. ngư khí quen thuộc, ương ly không để bụng mà liếc nhìn hắn một cái, thiện khiếu đại nhân, lại có chuyện gì. Ta tủy tiện đi dạo mà thôi, gì đến nỗi mỗi ngày đòi mạng giống nhau nơi nơi tìm ta. An chỉ, người này nguyên lai chính là thiện khiếu, chính là cái kia hai lần phái viêm quỷ muốn đi sát nàng lấy linh nguyên thiện khiếu. An Chí lập tức cảm thấy hắn Mao lỗ thai cùng điếu đôi mắt cực kỳ không vừa mắt. Thiệt khiếu lại căn bản không hướng An Chí trên người xem, mắt nhìn thẳng. Hắn xem An Chí nói còn bình thường một chút, liếc mắt một cái đều không xem, ngược lại thập phần kỳ quái. Bởi vì An Chí hiện tại không mang vòng tay. Lấy nàng mặc kệ là trăm năm vẫn là ngàn năm khó gặp siêu quý hiếm cấp sủng vật lực hấp dẫn, là chỉ yêu đều đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, ý chí không kiên định sẽ liền ánh mắt đều dính trụ rời không ra. Cái này thiện khiếu đại nhân lại hoàn toàn làm lơ, có vẻ thập phần làm ra vẻ. Thiện khiếu chỉ nhìn ương ly, mỉm cười một chút, tôn chủ hàng năm bế quan không để ý tới chính vụ, ngẫu nhiên mới ra tới một hai lần, ta gặp gỡ liền luôn muốn bắt lấy không bỏ. Ưng ly cũng mỉm cười một chút, ngựa khí lại rất đạm mạc. Hắn nói, ta đã sớm nói qua, thiết lập 9 viện các tư này trước, lẫn nhau kiềm chế, vạn sự đều có thể ấn lưu chính đi, cũng không cần ta như vậy một cái tôn chủ mỗi ngày toàn diện Mỹ di khoa tay múa chân. Cái gì cũng không chịu giao cho người khác nói, chỉ sợ là tưởng đối về điểm này quyền lực bắt lấy không bỏ đi. Thiện Khiếu tươi cười cương ở trên mặt, lộ ra rõ ràng xấu hổ tới. Ương Ly không hề để ý đến hắn, xoay người cởi bỏ An Trí cổ phía dưới hệ áo choàng dây lưng, phóng thấp giọng âm, "Ta còn có việc, trước đưa ngươi trở về đi." "An Trí?" Đột nhiên liền có thể đi rồi. Này ý niệm còn không có xong, hắc áo choàng đã bị Ương Ly cởi ra, sau đó trước mắt một trận quang ảnh luân hoàng. Lại định ra tới thời điểm An Chí phát hiện, nàng đã bị đưa về Phi hồn đảo. Phi hồn đảo thượng hoàng hôn niên chiếu, cả tòa đảo mạ thành kim sắc, đúng là đẹp nhất thời điểm, vừa mới ở khổ hải đế không thấy thiên nhật, nguyên lai một buổi trưa qua đi, bên ngoài đã là hoàng hôn. An Chí xách lên làn váy, bay nhanh mà chạy về Tây hồn Các. Nếu hiện tại Phu Yên ở tẩy hồn trong Các, như vậy hắn cùng ương Ly là hai người khả năng tính liền sẽ phi thường đại, Ưng Ly có thiện khiếu cuốn lấy, không đạo lý so nàng trở về đến còn nhanh. An Chí hướng hồi Tây hồn các. Đón đầu đụng vào mấy cái miêu người hầu, vội vàng hỏi, các người vương thượng đâu? Miêu người hầu xem nàng chạy trốn thở hứng hộp, đều cười, cô nương có việc gấp Vương thượng không ở, sáng sớm liền đi rồi. Hắn thật đúng là không ở. An trí lại hỏi, kia hắn hôm nay trở về quá sao? Miêu người hầu khẳng định mà nói, không có, vương thượng đi rồi cả ngày. Một cái miêu người hầu an ủi nàng, vương thượng thường thường đi bế quan, vừa đi mấy ngày thậm chí một hai tháng đều là chuyện thường, cô nương không cần quá lo lắng. An Chí gật gật đầu, bất quá vẫn là đem tẩy hồn các trên giới đều tìm một vòng, xác thật không có người. Cho nên hắn rốt cuộc có phải hay không hướng ly. An Chí tưởng không rõ ràng lắm, không còn hắn pháp, chỉ phải trước chờ hắn trở về. An Chí một người tùy tiện ăn một lát cơm chiều, liền ngồi đến thanh đế kính trước, lên mạng lục soát một lần thiên hố tin tức. Quả nhiên, các nơi lại có không ít thiên hố đưa tin, cũng may cũng không có nhân viên mất tích cùng thương vong. Hôm nay ương ly lời nói hình như là thật sự, hắn dịch mà thực nghiệm còn ở tiếp tục Nếu ưng ly không có nói sai, hắn tạm thời còn làm không được thay đổi sở hữu thổ địa cùng nước biển, không biết có biện pháp nào mới có thể ngăn cản hắn. An chỉ lo lắng sốt ruột mà ngồi trong chốc lát, lại đi lục soát lục soát tây thành đại học mất tích nam sinh tin tức, tìm được rồi đưa tin. kia nam sinh mụ mụ ở trong video khóc không thành tiếng, nói nàng cảm thấy nàng nhi tử còn chưa có chết, hẳn là còn ở địa phương nào tồn tại, nói không chừng là bị người bắt cóc, bọn họ sẽ tiếp tục nơi nơi tìm hắn, chờ hắn trở về. An Chí thở sâu mà thở dài, đóng lại trang web, bắt đầu làm lao sư hôm nay lưu luyện tập. Đem mục lại nhiều lại khó, An Chí lại tinh thần không tập trung, chính làm được sức đầu mẻ tránh khi, đột nhiên cảm thấy có người sờ sờ nàng đầu. Có thể như vậy vô thanh vô tức sờ đến phía sau, trừ bỏ phụ huyên, lại không người khác. An Chí xoay người, nhìn đến quả nhiên là phụ Uyên. Hắn ăn mặc một thân dệt chỉ bạc tố bảo, đôi mắt sáng như hành tinh, cùng bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Đã chế thế này, còn không ngủ được. Muốn ta giúp ngươi làm sao? Hắn túi xuống thân, bắt tay trống ở nàng trên án thư, nhìn nhìn nàng đang ở làm gì đó. Đợi cả đêm, hắn cuối cùng là đã trở lại. An trí có rất nhiều sự muốn nói với hắn, vừa định mở miệng, liền bỗng nhiên ý thức được, có một việc không đúng lắm. Phi thường phi thường không đúng. Phú huyên an chỉ sửa miệng hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta có chỗ nào không giống nhau sao? Phú huyên vẫn cứ ở nàng phía sau, thân mật mà vẫn duy trì cái này tượng trưng tính vây quanh nàng tư thế, thuận thuận nàng tóc lại nắm nắm nàng búi tóc, cùng bình thường không giống nhau. Chơi đến so ngày thường còn điên, tóc đều chạy rối loạn. An Chí vội vàng lý lý tóc, hôm nay đi một lần khổ hải đế, ở trong ổ lăn một vòng, còn mang qua mũ tràng, An Chí không chiếu quá gương, cũng không biết tóc đã loạn thành bộ răng gì. Phú huyên nhẹ nhàng cười ra tiếng. An trí nói, không phải cái này, còn có hay không khác không giống nhau. Phú huyên túi đầu nghiêm túc mà nhìn một lần, người hôm nay xuyên một cái tân váy. Hắn dội tay kéo một chút nàng làn váy, nghiêng đầu nhìn xem làn váy thượng nơi nơi lưu động kim sắc ánh sáng, thật xinh đẹp, thích hợp ngươi. Cũng không phải cái này. An Chí ngâng lên cánh tay, đem cánh tay dơ lên mùi hàn phía dưới, ngươi không cảm thấy ta trên người hương vị không đúng. Phú Huyên dắt lấy tay nàng, nghiêm túc mà nghe nghe, mỉm cười hạ cái kết luận, ngươi vẫn luôn đều rất thơm. An trí bất đắc dĩ, không phải, trừ bỏ ta hương vị, ngươi chẳng lẽ không nghe ra khác hương vị. Lần này phù huyên lại nghiêm túc mà túi người nghe nghe An Chĩ, giống như có điểm ngượng ngủng, trừ bỏ ngươi hương vị, còn có ta hương vị. An chí ngửa đầu nhìn hắn ngây ra. Miêu là dùng khí vị hoa địa bàn, buổi chiều ở nghiệt kính cung, ương ly cô y dùng miêu đang ở trên người nàng cọ tới cọ đi, khẳng định để lại khí vị. An Chĩ sau khi trở về, căn bản vô tâm tư rửa mặt, cũng không đổi quá quần áo, theo lý khí vị hẳn là còn ở. Nhưng phù huyên thế nhưng nghe thấy không được. Đại miêu cái mũi như vậy linh. Lại chắc chắn mà nói, trên người nàng trừ bỏ nàng hương vị, cũng chỉ có hắn hương vị. An trí ngẩn đầu nhìn hắn kia trương cùng ương ly giống nhau như lúc mặt, nói không ra lời. Còn có một loại khả năng, chính là vì không cho phù huyên biết An trí đến quá khổ hại đế sự, ương ly trộm động qua tay chân. Ở An trí không biết thời điểm, lặng lẽ leo sạch hắn lưu lại hơi thở. Này cũng nói được không? Chính là An trí giờ phút này trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụm. Lần trước ương ly xuất hiện khi, phù huyên liền đang bế quan. Lần này ương ly xuất hiện, lại là phù huyên không ở thời điểm. Miêu người hầu nói, phù huyên thường thường đi bế quan, vừa đi chính là vài thiên thậm chí mấy tháng, thiện khiếu hôm nay cũng nói qua, ương ly cũng thường thường bế quan, vạn sự không để ý tới. Phù huyên là huyền thương chi vương, ương ly là khổ hải chi chủ, hai người đều quyền cao chức trọng, lại tất cả đều đem quốc sự thích đáng an bài, lấy chính mình rời đi thời điểm, hết thể còn có thể bình thường vận chuyển vì vinh. Bọn họ hai cái chẳng lẽ thật là một người. Nhưng lại an chỉ không có chứng cứ. Một chút xác thật chứng cứ đều không có. Phú huyên còn đang chờ nàng nói xong, có mùi vị gì đó không đúng. Hắn cười, còn có thể có mùi vị gì đó, liền ta cái mũi đều nghe thấy không được. 42, đệ 42 trường. Hắn nói rất đúng, còn có thể có mùi vị gì đó hắn đều nghe thấy không được. An trí ở trong lòng bay nhanh điệu bàn tính một lát, hỏi hắn, ngươi thật nghe thấy không được. Ta hôm nay đi một lần khổ hải đế. An chỉ đem đi bảy lương sơn khi không thể hiểu được mà truyền tống đến khổ hải đế, lại một lần gặp được ương ly, còn thuận tiện thăng nhất giai sự, đối phù huyên nói một lần. Nhưng là không có nói nàng hoài nghi hai chỉ miêu chính là cùng chỉ miêu. Phù huyên nghe xong, cũng không có bất luận cái gì khả nghi biểu tình biến hóa, chỉ là nhăn nhăn mày. Bảy lương sơn là có cấm chế, liền tính là ương ly, cũng không nên có thể đem người dễ dàng bắt đi, thượng một lần đất lệ thuộc sự liền rất kỳ quái, ta đã cùng nam trầm sửa lại bảy lương sơn cấm chế thế nhưng lại sẽ ra vấn đề. An Chí nhắc nhở hắn, ra vấn đề không ngừng là bảy Lương Sơn, Ương Ly còn đem ta trực tiếp đưa về Phi Hồn Đảo. Như thế không thành vấn đề Phù huyên nói, Phi Hồn Đảo cấm chế đối với ngươi không có hiệu quả, chỉ cần là ngươi, bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể tự do ra vào. An Chí cảm động một giây, lại nghĩ tới một khắc kiện chuyện quan trọng, đem Ương Ly dịch đất lệ thuộc điên cuồng kế hoạch giảng cấp Phù Uyên. Cho nên Lương Ly thật sự có thể đem chúng ta thế giới thổ địa cùng nước biển toàn đổi đi sao? Phú Huyên nghe xong, không nhịn được mà bật cười, này đảo vẫn có thể xem là một cái tinh lọc cản toàn đại lục hảo biện pháp. An Chí trừng mắt hắn, hảo biện pháp. Phú Huyên rỗi tay xoa xoa nàng đầu, không cần quá lo lắng, ta cảm thấy hắn làm không được. An Chí, thật sự, liên tính là có 12 giai đại viên mãn công lực, cản toàn cung cũng không có bá đạo như vậy pháp thuật, có thể đổi đi cả cái đại lục thổ nhượng cùng nước biển, cho dù là ta lên tới 12 giai, cũng làm không đến. Phú Huyên cười cười. Ta cảm thấy hắn biết ngươi là thế giới kia tới, là ở cố ý hủ dọa ngươi chơi. An trí mặc mặc, cho nên ương ly lại là ở dọa nàng tìm niềm vui. kia hắn lần này thực thành công, An trí thật sự bị hắn dọa tới rồi. Chính là ở An trí đáy lòng chỗ sâu trong, tổng loáng thoáng mà cảm thấy, ương ly nói những lời này đó khi, không rất giống là ở nói giỡn. Phú huyên như cũ một tay đắp nàng lưng ghế, một tay trống ở trên án thư, vẫn duy trì một cái tượng trưng tính mà vây quanh nàng tư thế. An trí nỗ lực ở trên mặt hắn tìm t Nửa ngày sơ hở cũng không có tìm ra. kia hắn dịch như vậy nhiều đất lệ thuộc làm gì? An Chí hỏi hắn. Có lẽ tựa như ngươi nói, khổ hại đế không có một ngọn cỏ, hắn tưởng dịch điểm thổ lại đây trồng cây. Phù huyên suy đoán. An Chí nghi thầm, vô luận lương ly rốt cuộc là hắn ca ca, vẫn là chính là chính hắn, hắn đại khái đều đủ hiểu biết hắn, lời nói có lẽ đáng tin cậy. An Chí tạm thời đem dịch mà sự bông, lấy ra kia khối có thể triệu hắn người tiểu hồng cũng đá, đưa cho Phù huyên xem. Phú huyên ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, mới nói, này chỉ là một cái truyền tông đánh dấu, cũng không có động quá khác tay chân, không cần lo lắng. Phú huyên đem hòn đá nhỏ còn cho nàng. Khi nào nó thật sự sáng lên, liền nói cho ta. Hắn vẫn luôn không chịu thấy ta, nói không chừng lần này ta có thể dùng này tảng đá đi khổ hại để trông thấy hắn. An chỉ gật gật đầu. Bí ẩn quá nhiều, nàng cũng rất muốn tái kiến một lần ương ly. An chí còn có một vấn đề muốn hỏi hắn, phú huyên. Người hôm nay cả ngày đều ở khúc la đảo trong sân động. Không sai Phù Huyền nói, ta vẫn luôn ở khúc la đảo đã tọa dụng công, làm sao vậy? Không như thế nào? An Chí nói, chỉ cần không tới Phù Huyền cùng Ương Ly đồng thời đứng ở nàng trước mặt ngày đó, An Chí liền không thể hoàn toàn buông hai người bọn họ là một người ngờ vực. An Chí nhìn hắn cân nhắc, nếu có thể ở trên người hắn làm cái gì ký hiệu thì tốt rồi. Tốt nhất làm ở hắn không thể lưu ý cũng nhìn không thấy địa phương, nếu lần sau Ương Ly lại triệu hoán nàng khi. Trên người cũng có ký hiệu, hai người là một người sự liền thật chủ y. Phú huyên cũng đang nhìn nàng, đồng nhiên thay đổi đề tài, cho nên ngươi hôm nay thắng nhất dai. An Chí còn đang suy nghĩ làm đánh dấu sự, thất thần mà trả lời, là, ở khổ hải đế thăng. Phú huyên tiếp tục hỏi, thăng dai thời điểm, ương ly giúp ngươi tìm được súng vật. An Chí đồng nhiên ý thức được hắn vì cái gì sẽ hỏi cái này, không biết vì cái gì, một trận lại một trận mà trộn dạ. An Chí ấp à ớp đúng mà đem ương ly tìm không thấy thích hợp súng vật. Rơi vào đường cùng, tự mình biến thành mèo đen giúp nàng trấn an linh nguyên sự nói. Phú huyên lập tức hỏi, cho nên ngươi vừa mới mới có thể hỏi ta, có hay không ngửi được cái gì hương vị? Hắn thực ngại bén, đầu góc rất nhanh, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. An chỉ chỉ phải gật gật đầu. Phú huyên nhìn nàng nửa ngày, mới nói, đưa ngươi trở về thời điểm, đại khái vì không cho ta phát giác, hắn đem hắn khí vị lau sạch. Nguyên lai thật sự làm được đến. Chẳng lẽ thật là nàng nghĩ đến quá nhiều? ly sắc thật là hắn caka ca. Phú Huyên vẫn như cũ hư hư mà vây quanh nàng hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện An trí trong lòng bất ổn nỗ lực cho chính mình quyết khích, rốt cuộc đang trột dạ cái gì chẳng qua bị bắt bắtlóát một con mèo mà thôi a nàng cuộc đời lolóát quá miêu không biết có bao nhiêu chẳng lẽ từ nay về sau đều không thể lại loát chỉ có thể loát cái phất Trần một cái sao thật muốn vì một con mèo từ bỏ cả tòa Mỹ rượu miêu lâm không có khả năng An trí cha nữ tâm lý xây dựng xong Tự giác đúng lý hợp tình không ít, ngừng đầu, nhìn thẳng phù huyên đôi mắt. Phú huyên như là chú ý tới nàng từ bắt đầu khi trột dạ đến không dám nhìn hắn, quá độ đến thản nhiên mà cùng hắn đối diện, hắn xinh đẹp ánh mắt chung, dần dần toát ra điểm ủy khuất tới. An chí chưa từng xem qua này, chỉ đại miêu loại vẻ mặt này, đồng nhiên có điểm muốn cười, lại cảm thấy lúc này cười không quá thích hợp, cắn môi. Đại miêu lập tức phát hiện, người cười cái gì? Hắn đôi mắt nguy hiểm mà mị mị, nói nói xem, cái gì như vậy buồn cười Hắn đọc từng chữ thực nhẹ, cùng gương ly Uy hiếp người khi biểu tình ngự khí giống nhau như lúc. An Chí đi rồi trong nháy mắt thần, bỗng nhiên nhớ tới khổ hải đế tịch mịch thâm cung kia chỉ mèo đen. Người suy nghĩ cái gì? Phù Huên nhìn chằm chằm nàng hỏi. Bất quá lập tức liền chỉnh lý, người suy nghĩ ai? Hắn cũng không tránh khỏi quá thông minh một chút, An Chí có điểm xấu hổ. Nhìn ra nàng bị đoán đối trào bao xấu hổ, Phù huyên giống như nghiến răng. Một loại quen thuộc cảm giác đột nhiên mạnh liệt tới, giống như sóng to gió lớn giống nhau. Tưởng An Chí lao thẳng tới lại đây, đem nàng này con thuyền nhỏ chủ bẹp. An Chí thập phần vô ngữ, Phú Huyên. ngươi lại trộm đối ta dùng mị thuật. Phú Uyên tối đầu nhìn chăm chú nàng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là mỗi một chữ đều như là từ kẻ răng bài trừ tới, ta không có trộm dùng mị thuật, ta đang ở Quang Minh Chính Đại mà dùng mị thuật. An Chí, hắn Quang Minh Chính Đại mị thuật thực làm người chịu không nổi. Hắn liền ở như vậy gần địa phương, thuật nhìn vô cùng đáng yêu, đôi mắt như vậy mỹ, tóc như vậy trạch, Ngực như vậy dày rộng, thuật nhìn liền rất hào sờ, An Chí nỗ lực khắc chế dối tay đi sở hắn xúc động. An Chí khắc chế thật sự hủy khuất, ngươi dùng pháp thuật khi dễ người Ai có thể khi dễ ngươi? Ngươi không phải cũng sẽ dùng mị thuật sao? Phú huyên không dao động, su mặt, ngươi không phải mị lực vô biên môi chỉ miêu đều tưởng hướng trên người của ngươi thấu sao? Tới A. Hắn pháp thuật tiêu ngạo bá đạo, An Chí nổi giận, tới liền tới, còn sợ ngươi một con mèo con. Nàng ngầng đầu lên. Tận khả năng hung ba ba mà nhìn chầm chầm hắn, dốc hết sức lực, cùng hắn đối với dùng mỹ thuật thi pháp. Đáng tiếc nàng ngồi, chỉ có thể ngựa đầu, cảm giác khí thế phi thường không đủ. An Chĩ đang muốn đứng lên, Phú Huyên liền dối tay đem nàng từ ghế trên sách lên tới, đặt ở trên án thư. Hiện tại độ cao thích hợp nhiều. Phú Huyên túi xuống thân, đôi tay trống ở trên án thư, ở mấy tức ở ngoài khoảng cách nhìn chầm chầm An Chĩ. An Chĩ cũng không chút nào yếu thế, hung ác mà hồi nhìn chầm chầm hắn đôi mắt cùng hắn phân cao thấp Hắn thanh triệt sinh đẹp ánh mắt giống như làm người mê hàm xoáy nước, dễ ngửi hô hấp nhẹ nhàng phất quá an trí gương mặt, an trí một trận lại một trận mà mơ hồ. An trí vừa định từ bỏ, nói với hắn hắn thắng thời điểm, liền nghe thấy phủ huyên mở miệng. Người thắng. Hắn thấp giọng nói, ta kiên trì không được. An trí còn không có tới kịp cao hứng, bờ môi của hắn liền bào phủ đi lên. An trí trong đầu giống như Huyễn quang tắc nước. Đây là hắn dùng đến mức tận cùng mị thuật tác dụng, không ai có thể chịu được. Hắn ở nàng trên môi đè ép trong chốc lát, mới tách ra một chút, cặp kia từ trước đến nay thanh triệt đôi mắt cũng nhiều tầng mê loạn. Hắn nhẹ giọng nói, là người rụ hoặc ta. Sau đó lại lần nữa dán đi lên. An trí cảm thấy hắn ở nhẹ nhàng ngáo cắn tra tấn nàng cánh môi, đồng nhiên có đầu lưỡi xẹt qua nàng giữa môi, giống đôi mèo giống nhau chợt lóe mà qua. Giống như nếm tới rồi ăn ngon đồ vật, hắn từ hết hầu chỗ sâu trong thấp thấp mà thở dài, dùng tay câu lấy nàng eo, đem nàng về phía sau ấn ở trên án thư. Cả người cũng túi người đè ép đi lên Giống miêu rốt cuộc bắt được con mồi Hắn không khỏi phân trần Tại ra nàng giang quan, tiến quân thần tốc An chí nghe thấy bàn phím bị áp đến Phát ra len ken len ken báo sai thanh âm Hắn nói hôn liền hôn Không hề dấu hiệu An chí bị hắn không hề giữ lại hôn hôn đến choáng vắng đầu An chỉ mơ hồ mà tưởng Hắn thế nhưng còn ở tiếp tục dùng mỹ thuật Hắn mỹ thuật không ai có thể kháng cự Đè ở mặt trên đại miêu mê người đến mức tận cùng Làm người luôn hãm An chí nhắm mắt lại Cảm thấy hắn dùng tay tìm được rồi tay nàng, cùng nàng mới ngón giao triển, liều chết chiến miên. Hai người đều có điểm thấu bất quá khí khi, Phú Huyên mới bông ra nàng một chút, phóng nàng hô hấp. Hắn như cũ dùng chóp mui chống nàng, qua một hồi lâu, mới thấp giọng hỏi, ngươi tương đối thích ai nhân thân? Ta vẫn là hắn. An chỉ biết hắn nói hắn là ương ly, này hoàn toàn vô pháp tuyển. An chỉ bất đắc dĩ, các người hai cái lớn lên hoàn toàn giống nhau a Hắn ly đến thân cận quá. An chỉ một mở miệng liền sẽ như có như không cỏ qua bờ môi của hắn. Phú huyên vươn đầu lưới, miêu giống nhau nhẹ nhàng liếm một chút, mới lại bám giết không tha hỏi. Vậy ngươi tương đối thích ai miêu thân, là hắn vẫn là ta. Đương nhiên là của ngươi. Lần này An chỉ đáp thật sự mau, không chút do dự. Bởi vì nàng vốn dĩ chính là như vậy tưởng, nghèo đen lại xinh đẹp, cũng không có cái phất trần hợp tâm ý, lại nói đều vân dưỡng cái phất trần đã nhiều năm. Phú huyên rốt cuộc vừa lòng, hắn đông nhiên túi đầu. Dùng đỉnh đầu thai mèo thân mật mà xích lại An trí gương mặt, lại cọ cọ nàng lốt thai. An trí người khác có thể ở trên người của ngươi lưu lại khí vị, ta vì cái gì không thể. Hắn nói, An trí hành, ngươi có thể. Nhưng vấn đề là ngươi hiện tại là nhân thân, như vậy cọ cọ cũng dùng được sao. Hắn để ở trên người nàng không chịu đứng lên, giống như cùng nàng gõ định hợp đồng giống nhau nhắc lại, ta là ngươi miêu, ngươi không thể nói không cần liền không cần. An Chí cảm thấy van đã chết, biệt bạch. Ta nào có không cần ngươi. Hôm nay chẳng qua bị khắc Miêu hơi chút cỏ cỏ, hắn liền ghen ăn đến sông quận biển gầm. An Chí cảm thấy, đại khái chủ yếu là bởi vì kia chỉ Miêu là ương Ly, hắn cùng ương Ly đoạt đồ vật đã đoạt thành thói quen, phản ứng đặc biệt đại, lớn đến có điểm thái quá. Cửa có Miêu người hầu thăm dò tiến vào, thấy hai người tư thế, lập tức sợ tới mức lùi về đi. Chuyện gì? Phù Huên hỏi. Miêu người hầu ở ngoài cửa đáp, vương thượng, thanh tiêu bên kia có tân tin tức. Chuyến tin người đang ở già cùng trong điện trở.